Người thích ăn sao? Cái kia thì khô. Nàng ở hai bên cũng an toàn phạm vi dừng lại, chậm rãi vươn ra ngón tay đối phương trên tay đồ ăn. Ở cái này khoảng cách, nàng có thể thấy rõ ràng đối phương hết thảy. Một đầu rướt đấm tóc dài bao trùn hắn phía sau thâm sắc đôi cá, trên lưng khẽ nhếch cùng sắc tiêm trường đầy lưng, bạch chết bình thản dáng người, tinh xảo khuôn mặt. Nha hắn mở miệng ra phát ra đơn âm. Làm sao vậy? Mỗ! Mỗ! thân! Mậu thân! Èm Mạ nhìn Nam hài lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, nghĩ nên như thế nào tiêu trừ hắn hiểu lầm. Chương 22 đệ 22 chương. Èm Mạ, Tom ở đáy nước nhìn đến Èm Mạ vươn nhỏ dài cánh tay đong đưa mặt nước, cao hứng nhanh chóng bơi tới cô Èm Mạ bên hồ, vươn tay ôm chặt thiếu nữ cánh tay, đem Èm Mạ tay tay háo lậu ướt một tảng lớn. Ngươi hảo, Tom. Nàng cao hứng sở lên hắn ở ướt đầu tóc, lấy ra phía sau bánh ngọt cho hắn. Lúc mới bắt đầu vẫn luôn đem nàng ngộ nhận vì mẫu thân tiểu Hải tử. ở nàng không ngừng phủ nhận cũng giải thích chủng tộc phân biệt sau. đương nhiên là dùng tiểu hải tử cũng có thể minh bạch phương thức, không ngừng chỉ vào chính mình giả thai mèo cập đối phương cái đuôi. nàng tưởng Tom cũng minh bạch chưa, bởi vì hiện tại hắn chỉ biết kêu tên nàng. em mạ nhìn qua ở bên người nàng an tâm nuốt bánh ngọt tiểu hải tử, nhẹ nhàng duỗi tay vốt ve hắn gần eo thâm sắc đuôi cá, chân trượt cảm giác làm nàng mới lạ lưu luyến vốt ve. Tom bị em mạ làm cho Khanh khách cười to, hắn ngã vào em mạ trong lòng ngực đông đưa trầm ở trong nước thật dài cái đuôi. Em mà tùy ý hắn lôi kéo chính mình ngón tay thưởng thức, hắn giống như đối chính mình chỉ gian không có màng cảm thấy phi thường tò mò. Nàng tưởng, vì cái gì sẽ chỉ có to một cái hài tử ở chỗ này, hắn không biết chính mình là ai, cũng không có gặp qua tộc nhân, thậm chí liền tên cũng là nàng thế hắn sửa, nàng chỉ có thể lớn mật phỏng đoán hắn chủng tộc sinh trưởng nhanh chóng, mà hắn là gần nhất mới sinh ra, cho nên mới còn không có bị người phát hiện, chính là vì cái gì chỉ có hắn một người. Hơn nữa hắn hiểu ngôn ngữ lại nên như thế nào giải thích Nàng không nghĩ ra. Chính là. Phần 38. Nhìn Tom vô ưu mở ra chính mình tay cùng nàng đối lập, nàng cười cười khẽ vớt thượng hắn ở mướt tóc dài. Về sau ai tới bảo hộ vẫn là khi còn nhỏ hắn. Em ạ em ạ Nàng không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, nếu Tom bị phát hiện nói. Nàng nhớ tới Đỗ Văn Tiên sinh bộ hạ nói chuyện. Giao nhân toàn thân đều là bảo, có thể mua rất cao rất cao giá. Nàng rơi khỏi sau. Ái, mã. Bất mãn đối phương không có chú ý hắn. Tom duỗi trường tay xoay người hồi ôm nàng, ngẩng đầu vừa vặn hôn lấy ẻm mà cảm. Ân, thực xin lỗi, làm sao vậy? So ngày thường còn hái làm lũng. Nàng trấn an sờ lên đầu của hắn, Tom neo lại mắt hưởng thụ kia thoải mái cảm giác. Không thể còn như vậy làm, biết không? Nghĩ đến nàng rời đi sau, nếu Tom cũng này đây loại thái độ này đối tương lai, không biết là tốt là xấu người, nàng không thể không hiện tại bắt đầu giáo dục hắn. Ăn. Tom trực tiếp đem trên tay đồ ăn đệ thượng. em mạ đã chịu đồ ăn đánh trúng, bất đắc dĩ nuốt vào. Ngăn, Tom chính mình ăn đi, em mạ ăn no. Kéo ra đối phương tay, nàng như cũ vẻ mặt bình đạm nhìn mặt hồ nghĩ Tom giáo dục, nếu là từ trước em mạ, nhất định sẽ đối đáng yêu tiểu giao nhân mù quáng thuận theo, chính là hiện tại nàng lại không có gì vãng hương phấn cảm. Bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ, chính như nàng nội tâm. Gần nhất, nàng luôn là rất dễ dàng lâm vào hồi tường giữa. Vẫn luôn thật sâu ủy lại cửa hàng trưởng trước nay chỉ là coi nàng vì hàng hóa. Lản sờ mất đi cái đuôi, mặc danh bị hắc báo huy hiếp, vừa tới thế giới này cầu sinh trộm cướp bị phát hiện chịu thương. Nàng vừa định tất cả đều là ở thế giới này không khoái hoặc trải qua. Theo hồi tưởng chuyển rời, tốt một mặt cũng dần dần xuất hiện, như là vẫn luôn chiếu cố nàng đố văn tiên sinh, đáng yêu lại kiêu ngạo thỏ trắng, cùng nàng trở thành bằng hữu lạn sờ huynh đệ, chủ động dạy dỗ nàng ha nhân tiên sinh, sẽ cho nàng cổ vũ khách nhân. Cho dù mất đi người nhà, nàng cũng vô pháp căm hận thế giới này. Nàng thực cảm tạ có thể cùng đại gia tương ngộ, cho dù là dùng ngây thơ ái cùng tuyệt đối tín nhiệm đổi lấy hiện tại khắp nơi lưu lạc, nàng cũng vô cùng cảm kích. Mặt hồ thủy bị gió thổi khởi, nổi lên từng đạo nhật nhạt nước gợn Nàng nhắm mắt lại, tay nhẹ ấn thượng ngực, cảm thụ hơi chút nhanh hơn tim đập. Vốn dĩ chính là nàng nghĩ đến quá đơn giản sai lầm, em mạ vẫn là vô cùng cảm kích đem nàng bảo hộ đến hảo hảo các vị, bất luận sau lưng lý do là cái gì. Nàng giơ lên tươi cười mà không tự biết. Ven hồ gió thổi dơ lên nàng tóc đen. Liên quan, phản phất liền tâm cũng bị thổi bay giống nhau, nhẹ nhàng. Có thể gặp được đại gia, thật tốt. Tiểu Tom vẫn luôn đang nhìn em mạ, dùng hắn cặp kia thâm sắc đôi mắt, thanh trật nhìn. Ở lúc sau mấy ngày, em mạ vẫn luôn dùng đồ ăn cùng bị động ôm một cái đường khen thưởng, Dạy dỗ tiểu Tom tránh đi thú nhân khác, cũng không cần chủ động xuất hiện ở mặt nước, càng không cần nhân lục thượng có đồ ăn mà rời đi trong nước. Mỗi lần Tom thành công làm được nàng yêu cầu. Nàng cũng sẽ dùng hắn tương ngộ khi, lần đầu tiên tiếp xúc đến thịt khô vì tưởng thưởng hắn giống như thực thích kia thịt khô, cũng không sẽ cảm thấy quá ngạnh, nô. No. Lấy hắn hàm răng bén nhọn độ tới xem, nhưng nói là nhẹ nhàng. Chỉ là em mà không rõ mỗi lần khen thưởng tiểu Tom Tổng hội nhào lên tới cầu vớt ve hành động là vì cái gì, rõ ràng biết chính mình cũng không phải hắn mẫu thân, lẫn nhau chủng tộc cũng không giống nhau, hắn tựa hồ đem chính mình trở thành bằng hữu, thân cận người. Ánh mặt trời dần dần chìm vào trong núi. Hồ nước dần dần biến thành màu đen. Nghĩ đến hắn vẫn luôn chính mình đãi ở trong hồ, ẻm mạ cũng tùy ý hắn như là dán chính mình thân cận hành vi. Dù sao nàng cũng sắp sửa rời đi. Ở ngày hôm qua nàng ở rừng dậm hạ trấn nhỏ chung mua vật dụng hàng ngày khi đã nhìn đến ở thị trường ngục thông báo chung có quan hệ nàng miêu tả thông cáo, liền loại này xa xôi tiểu thị trấn cũng xuất hiện. Nói vậy bên ngoài mặt khắc thành thị cũng sớm đã tồn tại, nàng cũng không ngoài ý muốn. Sớm tại rời đi cửa hàng trưởng một khắc nàng liền biết có cái này khả năng tính. Gần nhất buổi tối nàng cũng ở ven hồ phụ cận ngủ, chấn nhỏ tiểu quán đã không hề an toàn. Nàng không biết vì cái gì cửa hàng trưởng muốn nàng huyết, chính là này nhất định là đem nàng mua được trong hoàng cung nguyên nhân chính. Qua đi nàng cái gì cũng mặc kệ, được chăng hay chớ sống qua. Hiện tại nhớ tới, nàng lại cảm thấy quá khứ chính mình ngủ xuẩn vô cùng. Nàng phải nhanh một chút rời đi nơi này, hướng càng xa xôi địa phương mới được. Đúng rồi, cũng đem này tóc dài cắt rớt mới được. Em mà nói được thì làm được. từ ba lô chung lấy ra tiểu đoàn đao không có do dự nắm lên phía sau tóc dài cắt đứt nó từ trong nước ra tới tom liền nhìn đến ẻm mạ thương tổn chính mình trường hợp hắn kinh hoàng du ở bên hồ vươn tay chống đỡ chính mình nỗ lực lên bờ đến ẻm mạ bên kia ẻm mạ ẻm mạ không hắn một bên nỗ lực đong đưa chính mình đuôi cá một bên mở miệng nói ẻm mạ một tay bắt lấy cắt chặt đứt tóc đen quay đầu lại kinh ngạc tom khác thường hành vi làm sao vậy nàng bất quá thay đổi kiểu tóc mà thôi tuy rằng khó hiểu chính là em mạ vẫn là đi đến nỗ lực lên bờ tiểu nam hải bên người tom trường màng thủ khẩn trương bắt lấy em mạ đương hắn nhìn đến em mạ trên tay tóc dài khi chứa đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn nàng em mạ đau hắn vừa nói một bên vừa nướt đấm tay ý đồ đem kia thúc tóc đen tiếp thượng em mạ hiện kia so lẹ không đồng đều tóc ngắn thượng hiểu được em mạ nhìn sắp khóc tiểu giao nhân ấm áp giang hai tay ôm lấy hắn trên người quần áo bị hoàn toàn lộ ướt không đau nga em mạ không đau Tom thật là cái hảo hài tử. Nàng chậm rãi nói, chờ đợi Tom lý giải, thật lâu sau, em mạ cảm thấy hắn do dự hồi ôm chính mình. Phần 39 Không đau. Hắn như là không thể lý giải ở em mạ khuyểu tay chung nghiêng đầu, nhỏ giọng lặp lại. Đối, cho nên đừng khóc. Nàng vỗ nhẹ Tom bối chân an. Nho nhỏ nam Hải cái hiểu cái không gật đầu, ấm áp ôm cùng vỗ nhẹ làm hắn mơ màng sắp ngủ. Nhìn thiệt tình vì nàng lo lắng tiểu Tom, em mạ túi đầu khẽ hôn thượng hắn chán. sắp ngủ tom càng thêm tàng nhập ẻm mạ khựu tay chung tuy ý hắn vô ý thức làm lũng buổi tối phong vừa không rét lạnh cũng không lớn là nhu hỏa gió đêm ẻm mạ trả sao cả ôm tom ngồi ở bên hồ trở thành hắn ôm gối cảm ơn ngươi tom nàng từ bên người ba lô trung lấy tới khăn lông nhẹ xoa đối phương ẩm ướp phần lưng ở bên thai hắn thấp thấp nói ánh trăng quăng trên mặt hồ trung lập lòe xuất hiện lại nói tiếp hai ngày này sẽ là trăng tròn đi thật muốn ăn dâu tây đại phúc chương 23 mươi ba đệ hai chương Tom theo sát em mạ, từ nàng thay đổi tóc ngắn cũng cơ hồ dọa khóc hắn sau, hắn liền vẫn luôn dùng các loại phương pháp đi theo bên người nàng. Vì nhân ngược hắn, nàng không thể không tới gần bên hồ làm Tom có thể tùy thời dối tay chạm vào nàng, bằng không hắn lại sẽ dãy rủa lên bờ. Tom làm lũng bộ dáng làm nàng nhớ tới tập lợi, nho nhỏ lại đáng yêu, cái nuôi cũng tùng Nguyễn nhuyễn. Em ạ vì cái gì cười? Tom hơn phân nửa cái thân chìm vào trong hồ nước, nam sắp ở bên hồ nhìn chằm chằm em mạ tươi cười, nghiêm túc hỏi. Nhu hỏa ánh mặt trời chiếu ở hồ nước thượng, làm nổi bật đến nam hải trên người bọt nước giống sáng lên giống nhau lấp lánh tỏa sáng. Nhìn đến người liền nhớ tới tiểu tạp lợi, hiểu chuyện lại đáng yêu, quả nhiên kia cái đuôi là ta vết thương trí mạng nha. Nàng rôi tay xoa Tom đỉnh đầu, cuối cùng câu kia nho nhỏ nói, lại vẫn là bị Tom nghe được. Tạp lợi, đáng yêu, cái đuôi. Tom ngoại uy muốn hoàn toàn bắt giữ trọng điểm. Đối, tạp lợi là cái thực đáng yêu hài tử. Em mà không bất luận cái gì nghĩ nhiều thẳng thắn thành khẩn cười nói. trên tay lại bắt đầu tính yêu cầu tiếp viện đồ vật nhìn đến em mạ tươi cười tom không cao hưng cố lấy hai má điểm điểm hồ nước bắn thượng em mạ trên người em mạ cũng không quay đầu lại chỉ nói đừng bướng mình không cần xem cũng biết hắn dùng cái đôi bắn khởi thủy chọc nàng chú ý nàng tính hảo tương lai hành trình phải dùng đồ vật liền sẽ bồi hắn chơi thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm như cũ cúi đầu em mạ không lâu nguyên bản nằm ở bên hồ tiểu giao nhân bỗng nhiên ngồi dậy về phía trước một phát đem hắn bên người em mạ phát ngủ Và... Đau quá không nghĩ tới sẽ bị đánh bất ngờ, em mạ phần lưng bị trên cỏ tế thạch lắc đau. Nàng phần lưng nhất định chảy ra. Làm chuyện xấu tiểu Tom như cũ ở trên người nàng cuốn xúc em mạ trên người quần áo lại một lần không thể tránh khỏi riêng ước. canh Còn chưa nói xong, Tom liền nắm chặt em mạ cổ áo nửa ngồi dậy. Tom, Tom so tạp lợi càng đáng yêu. Cái gì sao? Đem nàng đẩy ngã bị thương nguyên lai là hài tử gian cạnh tranh ý thức sao? Như là sợ em mạ không tin. nho nhỏ giao nhân nỗ lực không người đem dưới thân cái đuôi phủng cấp em mà xem, ngươi xem, cái đuôi càng xinh đẹp. em mà đầu về phía sau rụt rụt, tránh đi sắp chụp lên mặt thật dài đuôi cá. dưới ánh mặt trời, vảy cá lấp lánh sáng lên. là là, tom cái đuôi càng xinh đẹp. nàng bật cười theo tom nói tiếp theo, như huyễn thải cái đuôi là thật xinh đẹp, cùng tạp lợi kia mềm mại cái đuôi là bất đồng cảm giác đang yêu. từ hiết hầu phát ra thấp ố thanh là tom không cao hứng lớn nhất độ chứng minh. Này tựa hồ là giao nhân một loại thói quen. Cái kia so Tom càng đáng yêu xinh đẹp sao. Cái kia, cái kia, là chỉ tạp lợi sao. Phần 40. Đối phương phát ra khinh thường Hử thanh. Xem ra đúng rồi. Hắn chán ghét đến liền tạp lợi tên cũng không muốn nói sao. kia đương nhiên. Không phải. Nói đến một nửa em mà bỗng nhiên tạm dừng một chút, mới lại mang theo tươi cười nói, lòng bàn tay hư vô hắn đỉnh đầu. Tom đáng yêu nhất. Nàng mới sẽ không phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Được đến thuận mao tiểu hải tử tuy rằng không lắm vừa lòng ẻm mạ thái độ, chính là cũng nhắm mắt lại, phát ra hử thanh âm túi đầu tiếp thu ẻm mạ ân cần sờ sờ. Nhìn Tom tính trẻ con hành vi, ẻm mạ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, là nàng sẽ không giáo dục sai. Hảo, mau đứng lên, ẻm mạ muốn mua điểm đồ vật. Không tình nguyện nhìn theo ẻm mạ rời đi, đồng nhiên, Tom cảnh giới nhìn phương xa rừng cây liếc mắt một cái, trong không khí chỉ có lá cây bị gió thổi khởi sàn thanh. còn có em mạ dần dần thu nhỏ tiếng bước chân hắn lần thứ hai quay lại tầm mắt hướng em mạ rời đi phương hướng mũi môi ngoan ngoãn rửa theo em mạ nói chuyện lặng lẽ chìm vào đáy nước trên mặt nước chỉ còn lại có nhàn nhạt thủy vòng ngay sau đó biến mất không thấy mãn doanh trăng tròn treo ở vãn không trung ánh trăng lượng đến đủ để chiếu sáng lên trong đêm đen cảnh vật rời đi chợ trở lại rừng rậm trên đường em mạ phát hiện hai gã thú nhân vẫn luôn đi theo nàng vì thế nàng vẫn luôn ở trong rừng rậm đảo quanh bọn họ đều là hoàn toàn thú nhân như là cùng bách nạp giống nhau thản là ngoại hình, chính là lại càng béo cùng thấp bé một chút, trên người có như là vân thạch màu xám trắng hoa văn. Bọn họ cứ như vậy minh bạch đi theo nàng phía sau, duy trì ở không gần rồi lại rõ ràng nhìn đến đối phương khoảng cách. Bọn họ là tới bắt nàng, là cửa hàng trưởng người. Em mà không có tin tưởng có thể dùng võ lực từ bọn họ trên tay vào tẩu, nàng có chỉ có nhanh nhẹn cùng tốc độ, chính là nàng đồ vật tất cả tại ven hồ, phải đi về lấy sao? Không thể. Nàng nếu trở về Tom nhất định sẽ ra tới, không thể làm Tom có nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định trước rời xa ven hồ, lại tìm cơ hội trở về lấy chính mình đồ vật. Dưới chân bước tốc nhanh hơn, nàng dị thường thuận lợi ném ra cùng bọn họ khoảng cách. Có điểm kỳ quái. Ngôi sổn cao lớn trên thân cây vũ xâm chính lấy rầm rạp lá cây vì che đậy, lẳng lặng xem xét bốn phía. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ ra tay dây dưa, lại đối nàng hướng đi không chút nào để ý, tùy ý nàng rời đi, trực tiếp hướng trên núi đi đến. Trên núi cái gì cũng không có, chỉ có Tom cư chú hồ. Tom. Thân thể so tư tưởng càng mau một bước, nàng đã mượn lực hướng thụ càng cao nhảy lên, này so trên mặt đất càng không dễ dẫn nhân chú mục hơn nữa cảnh quan cũng càng toàn diện. Nàng chưa bao giờ như thế dồn dập chạy đến bên hồ, phong cùng nhánh cây quát đau nàng gương mặt. Chạy đến bên hồ thời điểm, nàng đã nhìn đến Tom ra sức dây ruột, thú nhân đứng ở trong nước dùng thẳng bộ Tom đôi tay, bắt lấy Tom tay cùng cái đuôi, Tom cái đuôi đã bị thiết quyển quyển thượng. Nàng có thể nhìn đến Nam Hải trên người mấy đạo vết thương. Phẫn nộ làm nàng run rẩy. Nàng bên thai truyền đến thú nhân vui sướng thanh âm, cùng với có thể được đến như thế nào ra tốt. kia hai cái thú nhân con em mạ, cũng không có phát hiện nàng tồn tại, chính là Tom lại thấy được. Ở cùng nàng ánh mắt tiếp xúc một khắc, hắn thực mau liền chuyển mở mắt, phản phất không có nhìn đến em mạ giống nhau. Cái kia ngu ngốc. Nàng lục tìm khởi cách đó không xa ở lưu tại trên mặt đất ba lô, bên trong có một đám màu vàng bột phân cầu dùng sức đem cầu hướng kia hai cái thú nhân ném mạnh ở tiếp xúc đến chúng nó một khắc cầu theo tiếng mà bạo đại lượng trào ra bột phấn bắt buộc chúng nó không thể không buông tay thoát đi kia phiến màu vàng hồ khu đó là em mà ở vũ khí cửa hàng phát hiện thú nhân giống nhau khíu giác mẫn cảm này đó màu vàng bột phấn đó là từ tình tuyển trồn sóc chuột thể vị lấy ra mà thành có thể làm thú nhân khóc giống thất thanh ám khí thú nhân phần lớn chủ trương lỗi lạc chiến tranh chính là người biết luôn có một ít thú nhân là con sâu làm giàu nổi canh chúng nó thích tới ám tỷ như nàng. Nàng hiện tại chính là miêu mế sao. Quả nhiên chúng nó đại phản ứng bông tay, Tom bị mạnh mẽ ngã vào trong nước, bán khởi bọt nước cùng cập trong đêm đen hồ nước làm nàng nhìn không tới Tom tình huống, chính là ẻm mạ vẫn là thét ra lệnh hắn mau du nhập trong hồ, không chuẩn đi lên. Kia hai chỉ thằn lằn nhân biên dùng tay trả mặt, phí công muốn quên đi kia cực xú bột phấn, xoay người thấy rõ nàng tồn tại sau, ngoài miệng không ngừng nói ra hung ác uy hiếp lời nói, hung tận hướng nàng phương hướng chạy tới. ẽm mạ có thể làm chỉ có nhặt lên bên người ba lô chạy trốn phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân không phải nàng không nghĩ đánh chính là nếu cùng lực lượng hình chính diện quyết đấu chạy trốn là phần thắng trọng đại phương pháp phía sau chạy vội thanh càng ngày càng gần bất đắc dĩ nàng lại lấy ra mấy cái hoàng cầu chiều phía sau ném đi phía sau mơ hồ truyền đến tom tiếng tê nàng cũng không có nghe rõ thật lớn ngã xuống đất thanh che đậy hết thảy Em mạ quay đầu nhìn đến trong đó một cái bị bột phấn vây quanh chính thống khổ ngã vào trên cỏ lăn lộn cả người dính đầy cọng cỏ, cỏ bùn xa. nó thậm chí đào động tưởng đem mặt lý ở bùn đất. trường hợp có điểm đáng thương, em mã ở đồng tình nó nửa giây sau, lại lần nữa trở lại truy đuổi hình thức. phía sau thản lằn ở tùy thân thuộc ra bao chung lấy ra trường thẳng, dung năng ở phim tài liệu nhìn thấy quá bộ cao đổi phương thức huy động trong tay dây thường, em mã lập tức hướng càng nhiều rừng cây phương hướng chạy tới, tuy rằng tốc độ sẽ giảm bớt, chính là đối phương cũng giống nhau, hơn nữa càng không dễ bị bắt được. trên tay xú vị cầu đã sở dư không nhiều lắm nàng nếu muốn biện pháp rời đi phần 41 tay ở ba lô trung hồ loạn mặt tác bỗng nhiên nàng dừng một chút cảm giác được đối phương tốc độ bỗng nhiên biến chậm kia thần lằn nắm chặt thời gian ném ra trên tay dây thừng so vừa rồi đơn giản rất nhiều liền bắt được kia mèo đen nó chiều em mã cười nhạo phun khẩu khí lôi kéo bị trói chặt thượng thân mèo đen quay đầu lại nhìn ngã trên mặt đất đã xú đến hôn mê huynh đệ nó quyết định tới trước bên hồ lộng điểm nước tới làm huynh đệ thanh tỉnh một chút Lại sử trí này chỉ miêu người. Đến nỗi giao nhân này bảo tàng chúng nó huynh đệ là tuyệt không sẽ vứt bỏ, ở cái này trong hồ muốn tìm được nó chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Không thể tưởng được chỉ là tới nghỉ ngơi liền nhìn đến trong truyền thuyết giao nhân, cùng cùng nó cùng nhau mèo đen. Cá cùng miêu tộc chính là lâu dài không hợp, chúng nó chi gian chiến tranh quanh năm đã lâu, không thể tưởng được hiện tại lại bị phát hiện ở bên nhau. Than lần thô bạo lôi kéo ẻ mạ đi vào bên hồ, đã cảnh cáo ẻ mạ sau liền không người dùng bên người bình nước thịnh thủy Ai cũng không chú ý tới phương xa đen nhánh hồ nước hạ một đôi như ánh trăng màu vàng hai mắt chính trực thẳng nhìn thần lằn nhân rối vào nước chung đôi tay đáy nước hạ một đôi viên đại đồng tử nhìn bên bờ hồ nước bị lộn loạn ngông nô cô khan khan nặng nề thanh âm tự trong nước huyết tán cùng với sốt ruột thiết khát vọng giống như nào đó cá voi kêu to thanh truyền khắp trong hồ trong hồ bầy cá bị ảnh hưởng đến sôi nổi nhảy ra mặt nước nó chậm rãi từ đáy nước du hướng bên hồ đây là chuyện gì xảy ra Em mạ khó hiểu nhìn trong hồ nước giống điên rồi giống nhau tranh nhau nhảy ra mặt nước tiểu cá bạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà than lằn tắc cảnh giác đứng lên. Ở nó mới vừa đứng lên ngay mắt, một cái thật lớn hắc ảnh liền hướng nó đánh tới, đại lượng bọt nước ngắn ngủi che đậy em mạ tầm mắt, sau đó nàng nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ở trầm tính không tiếng động trong đêm đen là như thế xông ra. than lằn còn không kịp phản ứng, liền bị trong hồ nhảy mà thượng cự cá một ngụm nuốt vào. Ở một bên nhìn chằm chằm tìm khẩn cơ hội ẻm mã buông ra vẫn luôn nắm ở trên tay đồ vật, vẫn duy trì bị vòng trói tư thế, nhìn kia thâm sắc cự cá ở cắn nuốt thàn lần sau, lộ ra ăn không sạch sẽ đổ vật thống khổ biểu tình. Chứng cứ là nó nuốt mấy lần cũng nuốt không xuống, than lần cái đuôi còn lộ ra ở nó bên ngôi, mất tự nhiên uốn lượn thuyết minh vừa rồi nghe được gây xương thanh hẳn là đến từ này cái đuôi, bên phải vây cá còn nỗ lực vỗ mặt đất tưởng cho chính mình cổ vũ. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết biểu hiện ra cái gì phản ứng mới hảo. khó ăn liền đem nói nổ ra thì tốt rồi cũng không biết có phải hay không nói ra khẩu đột nhiên hơn phân nửa cái đang ở trên bờ cự cá chuyển động màu vàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào ly nó không xa ẻm ạ như vậy nhìn kỹ hạ, cự cá đôi mắt so nàng mặt còn muốn lớn một chút toàn thân bao trùm thâm sắc về cá từ đầu bộ dần dần con gầy lấy xương cùng chống đỡ thật lớn đôi cá ngoại hình không biết vì sao nàng tổng liên tưởng đến nòng nọc buồn buồn, có điểm đáng yêu đang lúc ẻm ạ tính toán không kích thích đến đối phương chậm rãi lui ra phía sau khi, kia cự cá đã một phen phun ra đỉnh ở hết hầu thần lần, như là hột, kia thần lần bị sáng lấp lánh chất nhảy bao vây toàn thân. Ở phương xa trên mặt đất quay cuồng mấy vòng mới dừng lại, nhìn nó vẫn không nhúc nhích ngã trên mặt đất, em mạ phỏng đoán nó hẳn là hôn mê. "Đi." Không có không đi quản kia tích sinh mệnh, nàng tầm mắt một khắc cũng không có rời đi kia cự cá. Cự cá không có xem nuốt không dưới đồ ăn liếc mắt một cái, nó vẫn luôn nhìn chằm chằm em mạ động tác, không buông tay nàng bất luận cái gì một tia hành động. Đương nhiên nó cũng nhìn đến nàng lui về phía sau động tác. Nó hơi hơi chuyển động phần đầu chiều nàng phương hướng nhìn lại, lại phát hiện đối phương so vừa rồi càng rõ ràng lui về phía sau một bước. Em mạ nhìn đến nó mắt to bắt đầu dần hiện ra bọc nước, một giọt một giọt không tiếng động rơi trên mặt đất. Nó chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, em mạ khẳng định phía trước chưa bao giờ có xem qua nó, lại cảm giác chính mình như là thương tổn nó giống nhau. Nhìn một hồi, cự cá nhìn không có bất luận cái gì động tác em mạ. Nhỏ nước mắt như là từ bỏ xoay người lộ ra màu trắng cái bụng. Em mã nhìn nó tiểu hài từ động tác, đồng nhiên liền nhớ tới Tom. Xin hỏi. Người có nhìn đến Tom sao? Hắn bị thương. Cẩn thận hướng nó dò hỏi, cũng không biết nó có không nghe hiểu. Cự cá không có gì tinh thần dơ lên trầm ở trong hồ nước cái đuôi, mặt trên còn bị vòng từng vòng xích sắt Này xích sát có điểm quen mắt. Nàng nỗ lực nghĩ ở kia xem qua. Từ từ. Kia không phải Tom bị tích nhóm bắt lấy khi vòng đi lên sao? Người. Là. nô Là Tom sao. Nàng ôm nào đó chính mình cũng không tin rác ngộ ngẩng đầu nhìn sáng ngời ánh trăng. Cự cá kích động xoay người, nước mắt cũng không lưu, vụ về tưởng di động về phía trước, trên người dính đầy bùn xa. Chờ. Từ từ. Nàng vươn tay ngăn cản tới gần to lớn loại cá, hỗn loạn kêu lên. Tom ngoan ngoắn vẫn duy trì về phía trước di động tư thế, thẳng tắp nghiêng đầu nhìn nàng. Bị cặp kia mắt to nhìn. Em mạ chậm rãi về phía trước sờ lên hắn đôi mắt hạ chân trượt về cá. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Đôi mắt của ngươi cũng là. Tay bị Tom ôn thuần dùng khẩu đỉnh khai, nàng lo lắng hỏi. Tom loạn choạng đầu nhìn bầu trời trăng tròn. Là. Ánh trăng. Phần 42. Cao hứng dùng cái đôi vô phía sau hồ nước, xích sắc bị hắn làm trò vang nháo không thôi. Em mạ lúc sau vẫn luôn cũng không có nói nữa, yên lặng cùng hắn tương đối hơn phân nửa vãn. Nàng nhìn Tom biến thành cự cá Tom cao hứng ở trong nước bơi lội. Thiên dần dần ánh sáng, suy nghĩ một đêm ẻm mạ đem Tom gọi tới bên người. Thân thiết dùng cái mũi chạm vào ẻm mạ gương mặt. Tom, ta muốn ly. Từ từ, ngươi làm sao vậy? Nàng kinh ngạc nhìn Tom thật lớn thân hình càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiểu ngư hắn ở trên cỏ dãy ruộng. mươi 24 đệ 24 chương. Ở ngước gió biển thổi khởi nàng tóc ngắn, mèo đen thiếu nữ con ba lô ở hải cảng chợ trung nhìn kỹ các loại hàng hóa. Đây là một cái không lớn bên bờ giao dịch thị trường. Mỗi ngày cũng có mới mẻ thực phẩm cùng nơi khác hàng hóa tới nơi này làm trạm trung chuyển. Bộ phận hàng hóa cũng tại đây buôn bán. Nàng thói quen mỗi ngày đi làm trước tới trước nơi này nhìn xem. Hiện tại nàng là một gian hiệu sách nhân viên cửa hàng. Ứng đôi khách nhân cùng đặt hàng hàng hóa hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là ngẫu nhiên giống như vậy. Trong tiệm nhàn rỗi thời điểm, nàng vẫn là sẽ nhớ tới cửa hàng trưởng, Nàng biết này đó tất cả đều là cửa hàng trưởng giáo hội. Lại nói tiếp Nàng còn không biết đại gia rời xa cửa hàng trưởng nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào do hỏi, đại gia cũng nhất trí ngầm miệng. Mệt nhọc nhắm mắt lại, trong không khí tràn ngập thư cùng cập một hương vị, đồng nhiên nàng liền cho rằng chính mình chỉ là ở bình thường trung cổ hiệu sách, mà không phải cái này thú nhân thế giới. Một chất đại môn treo lên lục lạc tiếng vang lên, nàng mở ra mắt thói quen dơ lên tươi cười. Đi vào nơi này mau một tuần, làm này công tác cũng bất quá là vì lộ phí làm dự bị, tới nơi này cũng là ngẫu nhiên. Nàng vẫn luôn nhìn bản đồ rời xa thủ đô, địa điểm kỳ thật cũng không tưởng quá nhiều. Bất quá trên bản đồ thượng xem ra, chỉ cần thừa một chuyến đường dài thuyền tựa hồ liền rất tiếp cận ngân bạch rừng dâm phạm vi, có lẽ lúc sau nàng có thể tới đó nhìn xem người sói tiên sinh cố hương. Hơn nữa muốn nói nơi này đặc sắc. Không có đặc sắc chính là lớn nhất đặc sắc đi, bình phàm giang thường, đương nhiên cũng không có gì vãng nàng sở trụ thành thị một nửa phun vinh, bất quá trừ bỏ gần ngạn trợ. thành thị trung ương ưu nhàn sinh hoạt lại là thể sắc và tinh thần nghỉ ngơi hảo địa phương em mạ nghi hoặc nhìn mở ra đại môn lại không có nhìn đến có khách nhân tiến bảo. ở chỗ này nhỏ bé thanh âm cũng không minh địa phương truyền đến tới đừng khắp nơi nhìn xung quanh tình huống này giống như vừa mới bắt đầu công tác khi cũng phát sinh quá nàng dừng một chút chậm rãi cúi đầu là ta là ta có khỏe không em mạ tiểu thư thủ hạ mục tạo cái bàn trước Một cái nho nhỏ thú nhân đang cố gắng bắt lấy cái bàn bên cạnh bò lên trên mặt bàn. A, ngươi hảo, ban tiên sinh. Tên là ban tiểu thú nhân là hamster nhất tộc, cũng là này cửa hàng khách quen. Theo chủ tiệm nói hắn là trên núi địa phương quý tộc quản sự, mỗi cuối tuần đều sẽ tới một lần mua sắm tân tiến thư, xem như trong cửa hàng trường kỳ khách hàng. Nhẹ nhàng đem ngón tay đệ trước cấp ban tiên sinh làm như đạp thang cấp, tròn tròn hồng nhạt cái đuôi nhỏ ở nó phía sau không ngừng loạn choạng. hào đang yêu. Em lễ phép ẩn ẩn ý cười, khiến cho thân thể cũng hơi hơi phát run. Cảm giác dưới chân rất nhỏ rung động, ban tiên sinh kinh hoàng nhanh hơn bước chân, rốt cuộc thở phì phì ngã vào trên bàn. Em vì ban tiên sinh đã chịu kinh hách cảm thấy xin lỗi, cảm giác giống khi dễ tiểu động vật giống nhau. Chính là nội tâm có điểm tiểu hưng phấn là chuyện gì xảy ra. Còn không biết đã mở ra tân thế giới kẹt cửa em mạ, nhìn ngã vào trên bàn hamster, kim sắc tròn tròn thân hình giống ma giống nhau bao vây ở thâm sắc chấp sự phục dưới. Lông xù xù chưa đoan còn có chưa càng sâu một chút kim hoàng xác theo chủ nhân hô hấp chậm rãi phập phồng. Nàng vươn ngón trỏ, chậm rãi về phía trước di động. Khoảng cách ban tiên sinh còn có 5 giây, 3 giây, nhị dây, nha, cảm ơn. Bên cạnh người truyền đến từng trận nhẹ trọc, cho rằng em mà muốn đỡ khởi hắn, cho nên ban dùng hắn nho nhỏ, hồng nhạt móng vuốt nhỏ chảo miêu nữ hài đầu ngón tay. Phần 43. Em mà đã chịu vật lý bị thương nặng, ngốc nhìn các nàng tương tiếp đầu ngón tay không dám lộn xộn Hy vọng hamster nhỏ sẽ bắt lấy nàng lâu một chút. Đột ngột nước chảy thình thịch thanh làm em mạ bảo trì Tư Thái lại khẩn trương quay đầu lại nhìn nhà mình bình nước. Bên trong thâm sắc tiểu ngư quăng một bàn mặt thủy, cô ý vòng quanh bầu dục hình bình thủy tinh qua lại du, làm em mạ nhìn đến chính mình cái đuôi. Nô, em mạ tiểu thư, ngươi sủng vật thật hoạt bát. Kỳ thật ban tưởng nói đó là miêu tộc dự trữ lương, chính là kia đuôi cá thật sự quá nhỏ, y em mạ thân hình căn bản ăn không đủ no, cho nên hắn mới tưởng hẳn là cá kiểu đi. Tuy rằng cả người thâm xác một chút cũng không trước mắt, thật không hiểu ẻm mạ vì cái gì sẽ dưỡng nó. Ban tò mò rửa ẻm mạ đầu ngón tay đứng lên, hắn lúc này mới phát hiện ẻm mạ đầu ngón tay mềm mại lại ấm áp, hoàn toàn không có thú nhân khác kia thô dày xúc cảm, vốt thực thoải mái. Nghĩ đến này, hắn lại có loại ở tay nàng thượng lăn lộn xúc động. Từ từ, hắn suy nghĩ cái gì? Ái, ẻm mạ chính là miêu tộc, tuy rằng miêu tộc cùng chuột tộc đã giải hòa, chính là này cũng quá mức, hắn. Hắn chính là công nhận hảo thiếu niên, mà, thả chiếu cố lao ra là hắn trách nhiệm, liền bởi vì sờ sờ tay lăn lộn cái gì liền. Ít nhất cũng cho nhau hiểu biết mới. Ban không biết tuy rằng chính mình được công nhận hảo thiếu niên, chính là bốn phía đối hắn đánh giá lại cũng nhất trí nói hắn suy nghĩ nhiều quá. Đơn giản tới nói, là cái vọng tưởng hệ. Nhìn trên tay kim sắc hamster dần dần biến phấn mau, ẻm mạ sợ ngây người. Ngươi không sao chứ? Nàng vươn ngón trỏ xoa đối phương lông xù xù đầu nhỏ. Cặp kia hơi mỏng tiểu viên nhị theo chạm đến trên dưới run rẩy Em mạ nhưng không cho rằng nhà mình tay độ ấm sẽ đem một con hamster nhỏ nấu chín. Ít nhất. Ít nhất trước. Xa và ở chính mình vọng tưởng chung hamster ẩm ư nói chuyện. Ngươi làm sao vậy? Ngươi. Tay thực mềm mại. Hắn tận lực mở miệng ca ngợi. Cảm ơn. Em mạ tiểu thư ta. Hamster nhỏ còn muốn nói cái gì? Em mạ sùng vật lại hung hăng ném thủy, bắn ra càng nhiều thủy ở trên bàn. Ngươi sủng vật thật bướng bỉnh. Ban động trên mặt dâu nói. Nha. Ha ha. Nói như vậy nó là cái hảo hải tử. Em mạ hàm hồ cười nói giải thích. Vừa rồi thật vất vả cổ khởi dũng khí biến mất không thấy. hắn thương tâm cúi đầu. Em mạ tiểu thư. Hôm nay vào cái gì sách mới sao? Tuy rằng còn thực thương tâm. Chính là tiểu kim mau hamster vẫn thủ vương chính mình trước trách dò hỏi. Ban tiên sinh hôm nay muốn cái gì thư? Nàng nuốt trong tầm tay lạnh băng bình thủy tinh. làm chính mình suy nghĩ trở lại công tác thượng hamster ở nàng chỉ vào bảy biện sách mới giá sách trên dưới xuyên qua em mã nhìn phía trước chọn lựa sách vở hamster ánh mắt rời về phía mới vừa vào cửa một khắc danh đồng sự tuyết trắng màu lông giống cực lạc pháp đối phương dùng thủ thế tỏ vẻ chính mình không giúp được nàng đích xác so nàng càng nhỏ sinh mini thỏ tiểu thư nhưng không thích hợp thô nặng công tác tỉ như đem sách vở vận chuyển đến trên núi đại phòng linh tinh đại đưa hóa phục vụ thu phí sẽ càng cao Nàng hiểu biết gật đầu, không người làm chọn hảo thư hamster tiên sinh nhảy lên nàng vươn lòng bàn tay, cũng nhận lấy tiền trả trước. Nhìn theo ban tiên sinh liên tiếp quay đầu lại, mặc danh tịch mịch đi trước rời đi, nàng nhìn trên mặt đất không ít sách vở, thở dài để vào trên tay đại túi giấy, đem trên bàn thuộc về nàng bình thủy tinh để vào Elson túi ra, lưu lại mini thỏ tiểu thư ở cửa hàng, bắt đầu vận chuyển chi lữ. Đây là nàng chứng kiến quá nhiều nhất tàng thư địa phương. Đem thư đưa đến trên núi lâu đài khi. Nàng bị lâu đài nội người hầu trực tiếp đưa tới này gian thư phòng, theo sau biên nói thông chi chủ nhân nơi này liền đem nàng lưu lại nơi này. Cũng không sợ nàng làm cái gì chuyện xấu. Nghĩ như vậy là dư thừa, nơi này công tác mỗi cái thú nhân cũng so nàng cao lớn. Lại nói tiếp, không thấy ban tiên sinh. Cao thân cửa kính làm ánh mặt trời càng tốt xuyên thấu đi vào, em mạ đến gần kệ sách tỏ mò nhìn các thư tên. Nơi này gì đó thư cũng có, bất luận là chuyện xưa, chiến tranh. thực đơn từ từ tất cả đều hỗn độn quệ với nhau nửa ngày chờ đợi đến có điểm lâu ẻm mạ vòng qua trên mặt đất linh tinh rơi xuống thư tránh lẽ trên mặt đất một đám tùy tiện xếp thành nguy hiểm tiểu thư sơn hướng càng thâm nhập địa phương đi đến bởi vì chức nghiệp quan hệ nàng luôn có loại tiến lên thu thập xúc động đi phía trước đến gần khi mới phát hiện bên trong có nửa công nhập đi không gian bị bên ngoài thật mạnh kệ sách che đậy xử nơi này như là một cái độc lập phòng giống nhau hướng bên trong nhìn lại Không ngoại ý muốn tất cả đều là phong đến hỗn độn kệ sách, đang lúc nàng tính toán xoay người trở lại chờ đợi giờ địa phương, một quyển sách độc lập đặt ở giữa phòng, bị cao cái giá chống đỡ. Tò mò đi hướng giá gỗ, ánh vào mi mắt chính là dày nặng tiếp vàng văn bản chung kia quen thuộc văn tự. Nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Không thuộc về nơi này văn tự. Phần 44 Không phải thế giới này văn tự, mà là nàng quen thuộc vô cùng tự hình. Nhân loại Dùng nàng vốn dĩ thế giới đã biết từ ngữ Hôn loạn trà nhân ngữ rõ ràng viết ở thư bìa mặt thượng. Em mạ chừng lớn mắt, không thể tin tưởng vươn tay. Nàng chưa bao giờ như thế cấp tốc muốn biết thư nội dung. Đã có nàng quen thuộc văn tự, kia phía trước nhất định cũng có người cùng nàng giống nhau. Hiện tại người kia ở nơi đó. Bốn phía một mảnh yên lặng, em mạ chỉ nghe được chính mình đại đến khoa trương tiếng tim đập. Đầu ngón tay mới vừa gặp phải bịa mặt, tay liền bị một con bén nhọn thú chảo bắt lấy. Không đau, nhưng làm nàng vô pháp tranh thoát. Nay cũng không phải là tiểu miêu có thể chạm vào đồ vật Trâm ổn thanh âm tự nàng phía trên truyền đến Nàng nghe được bên hông túi ra trùng Bị mạnh mẽ chụp đánh tiếng nước Lao ra, đây là hiệu sách chung nhân viên cửa hàng Không phải cái gì khả nghi nhân vật Bên hai truyền đến ban tiên sinh tiêm tế lại cấp tốc lên tiếng Cổ động tiếng tim đập trầm lại Nàng còn không có nhìn đến thư nội dung Em mạ tâm tình phức tạp ngầm đầu Nhìn đến chính là cáo bắc cực Bị ban tiên sinh kêu lao ra Là hoàn toàn thú nhân So nàng còn muốn cao. một thân thuần trắng mềm mại ra lông che đậy ở quý tổ câu phục dưới màu đen áo choàng cùng tuyết trắng trường mao hình thành mãnh liệt đối lập giờ phút này hắn đang dùng hẹp dài màu vàng đồng tử nhìn nàng bắt lấy nàng thủ đoạn móng nuốt cũng không có buông tay tính toán thiếu miêu ta có muốn thư danh sách ở xin lỗi ta có thể nhìn xem quyển sách này sao nàng thẳng thắn nhìn phía trước hồ ly ngự tốc bởi vì khẩn trương quan hệ nói được vừa nhanh vừa vội nàng bức thiết muốn nhìn thư nội dung vì cái gì ngươi sẽ muốn nhìn Lâu đài chủ nhân chậm rãi buông ra tiêm trường thú trảo, trầm thấp thanh âm nhẹ nói, từ lúc bắt đầu, hắn đó là loại này nhẹ nhàng thái độ, cũng không vì nàng hành vi mà sinh khí. Đây chính là cả nước chỉ có một quyển, ngươi không có đụng vào nó tư cách, hơn nữa, bên trong tự ngươi cũng xem không hiểu. tựa hồ vì nàng yêu cầu cảm thấy kỳ quái, trước mắt hổ ly hơi nghiêng đầu. Sao có thể có thể không hiểu? Em hoa mở miệng ra, cơ hồ buột miệng thoát ra. Chính là nàng lập tức liền đình chỉ loại này cách làm, mặc danh. Nàng nhớ tới cửa hàng trường. Không thể làm bất luận cái gì thú nhân biết chính mình tồn tại, nói ra chính mình có thể xem hiểu cả nước duy nhất thư, nguy hiểm quá lớn. Em mạ chính mình còn chưa nhận thấy được, nàng đã đối thế giới này thú nhân ôm có cảnh giác. Ta thực thích đọc sách, đối loại này kỳ quái văn tự cảm tò mò mà thôi. Em mạ tự nhiên cười nói, dùng đọc sách ánh mắt nóng bỏng ngẩng đầu nhìn tuyết trắng hồ ly. Có thể cho ta lưu lại nơi này công tác sao? Bằng không ta có thể tan ca sau lại nơi này thế ngươi thu thập hảo sách vở sao? Ngươi biết nơi này thư thật sự quá nhiều. Biên nói, nàng dùng thưởng thức ánh mắt vờn quanh bốn phía giá sách. Thật là ghê gớm địa phương. Có thể vì các hạ phục vụ là vinh hạnh của ta. Em Ma Hoàng Luân nói, nàng tận lực rũ xuống mắt không cho đối phương nhìn đến chính mình nôn nóng cảm xúc. Hồ Ly hiểu lầm em Ma nhân nôn nóng mà hờ mặt. liền như vậy thích sách vở. Đúng vậy. Đặc biệt là ngươi sau lưng kia buồn. Em mạ túi đầu giấu đi trên mặt biểu tình, nghĩ nếu bị cự tuyệt mặt khác biện pháp. Kia tới nơi này công tác đi. Nghĩ đến đây hỗn loạn tình huống, hồ ly sảng khoái đồng ý, đại khái là cho rằng trước mắt tiểu miêu không có bất luận cái gì uy hiếp, vẫn là bởi vì hiểu tự thú nhân không nhiều lắm. Em mạ mới mặc kệ này đó. Thực, thực cảm tạ. Nhìn theo chủ nhân nơi này rời đi, em mạ nhìn về phía không biết khi nào đứng ở bên người nàng lồn trên tủ ban tiên sinh. Ta thế ngươi đến hiệu sách nói. Không biết vì sao biểu hiện đến so nàng còn kích động hamster nhỏ, trên người kim sắc Mao đã sắp biến thành hồng nhạt. Em mã lại không biết nho nhỏ hamster hiện tại ý tưởng. Em mã tiểu thư muốn tới nơi này công tác. Ta có càng nhiều thời gian ca ngợi nàng. Lại nói tiếp nàng là vì ta sao? Hồng nhạt Mao run run, hắn thẻ thùng, dùng nho nhỏ chảo trải vớt trên mặt Mao. Phần 45 Hào thanh niên Ban, lại một lần lâm vào chính mình vọng tưởng. có lẽ ẻm mạ không biết ban biến hồng nhạt lý do sẽ càng tốt tay sờ lên bên hông bình thủy tinh tóc đen miêu ánh mắt nóng bỏng quay đầu nhìn kia buồn duy nhất thư liên ở vừa rồi bị thư chủ nhân một lần nữa dùng đặc chế pha lê cháo phong bế kia cái kia ẻm mạ tiểu thư cũng không có gì nguyên nhân ban sợ hãi nhỏ giọng kêu ẻm mạ tên còn chưa thu hồi kia nóng bỏng thần sắc ẻm mạ bản năng quay đầu nhìn ban ân hamster nhỏ mạc danh run rẩy bị cặp kia nhiệt tình cũng không phải đôi mắt nhìn Ban kích động đến không ngừng cái đuôi, liền tròn tròn thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Em mạ tiểu thư nàng cư nhiên dùng như thế nóng bỏng ánh mắt nhìn ta, cái này làm cho ta. Làm ta. Bọn họ còn chỉ là quen biết thú nhân mà thôi, trực tiếp nhảy qua luyến ái giai đoạn có thể hay không quá nhanh. Hôn lễ muốn ở em mạ cố hương sao. Đã não bổ toàn bộ yêu nhau quá trình Kim Hoàng Hamster không có nghe được em mạ phát ra nghi vấn đơn âm, đương nhiên cũng không thấy được thiếu nữ nhìn hắn khi, kêu kỳ quái ánh mắt. mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến em mã lại lần nữa chuyên chú nhìn chính mình ban thân thể run đến lợi hại hơn đã nhịn không được dùng nho nhỏ đôi tay che lại ướt gát màu đen đầu đầu mắt ta ta đi hiệu sách nói xong ban vận dụng hắn thân là chuột loại ưu thế từ lùn trên tủ rối thân nhảy xuống ngắn ngủn tứ chi lưu loát rơi xuống đất sau nhanh chóng bút đầu em mã nhìn đối phương một thân hương nhạt xa xa còn nghe được hamster tiên sinh nói cái gì hài tử tên nàng hoàn toàn không rõ lắc đầu công tác gáp lực quá lớn sao không lại còn hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn thẳng kia quyển sách nàng eo sườn bình thủy tinh trong bình tiểu ngư từ vừa rồi liền vẫn luôn thực ngoan ngoãn cho nên công tác từ hiện tại bắt đầu chương 25 mươi lăm đệ hai mươi chương từ mặt khác tại đây công tác hầu gái chung lấy được quần áo lao động sau em mã liền vẫn luôn quét tức này khổng lồ thư thất mãi cho đến cơm chiều cùng ngủ thời gian đoạn nếu nàng ở chỗ này công tác kia đương nhiên muốn tại đây rời xa thị trấn lâu đài trung cư trú nàng hoạch phân phối một gian nho nhỏ phòng đơn gian. Thay trên người cho đen sắc hầu gái phục, nàng tùy tiện ăn một chút gì liền lấy cắt nát thịt khô huy nuôi ở mặt nước không ngừng bơi lội tiểu ngư. Đừng nóng nội, tất cả đều là ngươi. Em mạ cười nói để vào thịt khô, đầu ngón tay nửa để vào trong nước, trêu đùa xuống tay biên đang ở ăn cái gì tiểu ngư. Hiện tại đang ở nàng trong tầm tay, dùng bên cạnh người vẩy qua lại cọ sắt làm lũng tiểu ngư là Tom, ở hắn mạc danh nhân ánh trăng ảnh hưởng mà biến đại biến tiểu sau, em mạ thật sự không yên lòng tiểu ngư Tom. phóng hắn ở nguyên lai trong hồ tuyệt đối sẽ bị ăn. Tuy rằng như thế, nhưng nàng vẫn là do hỏi Tom hay không nguyện ý rời đi, đương nhiên cũng là dùng tiểu hài tử cũng hiểu đơn giản liền nói pháp, đem bình thủy tinh nửa để vào trong nước cùng tiểu Tom giải thích, nếu hắn không nghĩ, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, cho dù hắn sẽ bị ăn luôn. Ngón tay vẫn như cũ cảm nhận được Tom thân cận, nàng mỉm cười điểm điểm hắn tranh chua, đưa tới tiểu ngư cao hứng không ngừng như dùng hôn bộ nhẹ điểm hồi tốt đầu ngón tay, ở cùng tiểu Tom chơi sau khi... Nàng ánh mắt chuyển hướng trong phòng, ngoài cửa sổ cảnh sát. Khắp nơi đều là bị gió thổi đến lay động thật lớn thân cây. Chỉ có nơi xa số gian phòng có điểm điểm tinh quang. Nàng tưởng, nàng có thể nương bóng đêm một mình đi thư thất mà không bị những người khác phát hiện. Cũng không phải là hiện tại, nàng muốn lại quan sát nhiều một đoạn thời gian. Này phòng chủ nhân cảnh giác quá cao. kia quyển sách nàng cần thiết phải được đến. Cho dù muốn trở thành ăn trộm, nàng cũng cần thiết được đến tay. Ở chỗ này công tác mấy ngày sau. nàng biết chủ nhân nơi này kêu la đức ước chừng năm năm trước từ địa phương khác chuyển nhà lại đây là chức vụ và quân hàm rất cao quý tộc buổi sáng sẽ nhốt ở chính mình trong phòng xử lý công vụ thích đọc thích nhất ăn thịt loại còn không có thế tử nghe nói toàn trấn chưa lập gia đình thiếu nữ tất cả đều nhìn chằm chằm vị trí này ở năm ngoái cánh hoa tiết trung em mạ làm cái tạm dừng thủ thế đình chỉ bên cạnh ban nói chuyện nàng đối la đức cảm tình sinh hoạt không hề hứng thú nàng chỉ cần biết rằng đối phương cá nhân tư liệu liền có thể chính là Ngươi biết hắn vì cái gì sẽ dọn đến nơi đây sao? Ban giật giật dâu lắc đầu. Quan trọng nhất một chút nhưng không ai biết. Phần 46. Một cái đại quý tộc cư nhiên sẽ tới loại này xa xôi tiểu thành trấn cư trú, mặc kệ sao tưởng cũng thực khả nghi. Hơn nữa có thể có được kia bổn duy nhất thư, nói vậy cũng cùng hoàng thất người có điều tiếp xúc. Em mạ không có gì tinh thần gật đầu. Nàng hiện tại nhất không nghĩ chính là cùng hoàng cung có điều tiếp xúc, bất luận gián tiếp vẫn là trực tiếp. Vỗ trên người váy dài cho bụi. nàng nhìn dần dần tối tâm sắc trời tùy tùng nói còn tưởng lại quét tước một hồi thỉnh hắn đi trước nhà ăn đợi nhìn đến cặp kia viên nhi rõ ràng rũ xuống nàng không người nằm ở bàn đứng ăn thư tò mò nghiêng đầu xem hắn người ra sao mềm mại thanh âm từ ẻ mạ trong miệng phát ra nàng vươn đầu ngón tay nhẹ điểm thượng cặp kia mỏng mà nhỏ sinh viên nhĩ mỗi điểm một chút kia lỗ thai liền sẽ bản năng run rẩy ban cặp kia nho nhỏ hồng nhạt móng vuốt thử chạm chạm nàng đặt ở mặt bàn đầu ngón tay thượng ẻ mạ tùy ý hắn tiếp xúc chậm đợi hắn nói chuyện Em mạ thích nhà của chúng ta láo ra sao? Ban thương tâm nói, gần nhất mỗi lần hắn tới tìm em mạ đề tài tổng hội quay chung quanh ở lao ra trên người, hắn biết lao ra là thực xuất sắc thú nhân, huyết thống cao quý màu lông lại xinh đẹp, cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Kia, kia em mạ là không thích hắn sao? Nô nàng suy tư thích hợp dùng từ ta cũng không thích các ngươi lao ra. Em mạ túi lầu nghĩ, bởi vậy cũng không có nhìn đến ban ở nghe được sau trong nháy mắt đứng thẳng lỗ thai, ngay sau đó hắn tầm mắt lướt qua em Nhìn nên diện mà đến chủ nhân. Em mạ hắn vỗ nhẹ em mạ đầu ngón tay. Ta đối hắn thư cảm thấy hứng thú. Không có lưu ý ban nhắc nhở, nàng sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn đến ban cứng đờ thân thể. ngươi như thế nào nàng kỳ quái hỏi. Tiểu miêu có thể như thế thích ta cất chứa, thật khiến cho người ta cao hứng. Thanh âm đồng bộ phát ra, em mạ dừng một chút, tươi cười thân thiết quay đầu lại. Buổi chiêu hảo, lao ra. Buổi chiêu hảo, tiểu miêu. La đức đối nàng gật đầu. Nói ra nơi này muốn tìm có quan hệ gieo chồng thư. Ở chung xuống dưới nàng phát triển cáo bắc cực tiên sinh thực tùy tính, nghĩ đến cái gì liền làm cái gì, cũng mặc kệ cái nhìn của người khác. Tạ từ em mạ dẫn dắt hạ, bọn họ ở bị phòng một chỗ một lần nữa bài tự bày biện giá sách thượng phát hiện la đức muốn thư tại chủng loại. Ngầm đầu nhìn giá sách tối cao chỗ, em mạ theo bản năng khắp nơi nhìn xung quanh yêu cầu dùng đến lùn ghế dựa. Không cần. trầm ổn thanh âm từ phía sau truyền đến, em mạ chỉ tới kịp xoay người kịp liền bị nên diện mà đến bạch mau bao vây lấy ấm áp lại mềm mại đây là nàng đệ nhất dây ý tưởng ấm áp màu trắng da lông nhẹ xoa nàng gương mặt nàng cả người đang đứng ở hỗn loạn trạng thái phía trước là la đức tiên sinh rồi sau đó phương nàng phần lưng kể sát ra sách bối có điểm đau nàng không lên tiếng rũ xuống mắt chờ đợi đối phương rời đi khỏe mắt nhìn đến kia buồn về gieo trồng màu xanh lục địa mặt thư bị tiêm trưởng màu trắng trào bắt lấy nàng yên tâm rũ xuống bả vai phỏng đoán đối phương sắp rời đi nô no. tiểu miêu ngươi hương vị đột nhiên hồ ly cúi đầu ở nàng trên tóc nhẹ ngửi không giống miêu hương vị mới vừa nói xong hắn lại cúi đầu em mạ cảm nhận được cái mũi gần sắt bên thai phun ra hơi thở kia đương nhiên nàng căn bản không phải miêu đáng tiếc em mạ không thể nói như vậy đó là bởi vì ta mới vừa quét tước song thư thất quối nhất định là những cái đó năm xưa trang sách hương vị tóc đen thiếu nữ cười nói không người từ la đức thủ hạ rời đi có lẽ đứng ở cách đó không xa nghiêng đầu dò hỏi màu trắng hồ ly còn có cái gì muốn, la đức nhìn mắt trên tay thư làm tiểu miêu cùng chính mình chấp sự trước đi xuống ăn bữa tối nhìn em mạ không chút nào lưu luyến nhanh chóng rời đi ban tử gót tùy nàng bước chân rời đi khi lỗ thai nhanh nhạy tiếp thu đến chủ nhân thấp thấp thanh âm ngọt ngào hương vị chính là vị ngọt ban quay đầu nhìn đến chủ nhân nhà mình túi đầu trầm mặc bộ dáng khó hiểu xoay người đuổi theo em mạ em mạ em mạ ngươi chậm một chút ta sắp đuổi không kịp ngươi. Nho nhỏ tứ chi nhanh chóng từ sau chạy vội, ban một bên đuổi theo một bên kêu ẻm mạ. Đến gần nhà ăn vị trí ẻm mạ mới dừng lại bước chân, nàng bình tĩnh hỏi bên người há mồm thở dốc ban. "Làm sao vậy? Trên người của ngươi có cái gì ngọt đồ vật sao?" Ban có điểm để ý nhà mình lao ra vừa rồi nói chuyện, nói như vậy lao ra là thực lười thú nhân, hắn thậm chí liền người khác tên cũng không nhớ rõ, cho nên luôn là dùng đối phương chủng tộc tới phân chia, như là đối với ẻm mạ sẽ kêu tiểu miêu giống nhau. đương nhiên bởi vì em mạ đích xác nho nhỏ lại đang yêu mềm mại lòng bàn tay quả thực là là với hắn mà nói tốt đẹp nhất mộng đẹp phần 47 không bất quá lao ra chính là nhớ rõ tên của hắn thuyết minh hắn nhưng thâm đến lao ra tín nhiệm ân ta có kẹo muốn ăn sao nàng cao hứng từ túi chung lấy ra làm mật phong khối xé một mảnh nhỏ cấp ban nhìn hamster nhỏ ăn đến hai má cũng phồng lên em mạ cười cũng đem đường khối để vào trong miệng Nàng không biết vì cái gì ban sẽ đột nhiên như vậy hỏi, chính là kẻo thơm ngọt vị có thể càng tốt che đậy trên người nàng hương vị cùng cập trốn tránh lấy cớ Đạo lý này là nàng ở đổi thừa thuyền lớn đi vào cái này chân khi, bị một cái lớn tuổi thú nhân báo cho, nàng biết nhớ rõ đối phương gầy yếu thân hình, trường mà hôn độn hôi phát, còn có chính là bị mũ che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn nói nếu muốn chạy trốn đi nói, trên người hương vị cũng yêu cầu che đậy một chút. Em mà không biết vì cái gì hắn sẽ đối chính mình nói ra loại này lời nói. Vẫn là hắn nhìn ra cái gì, chính là nàng lại gắt gao ghi tạc trong lòng. Không thể làm thú nhân khác biết chính mình tồn tại, cho nên ở ngày đó sau nàng trên người nhất định sẽ có phát ra vị ngọt kẹo. Nàng không biết này hiệu dụng có bao nhiêu cao, bởi vì nàng căn bản người không ra hương vị phân biệt, nàng chỉ là nhân loại mà thôi, chính là nàng vẫn là bảo hiểm tùy thân mang theo. Ông mật vị ngọt tan chảy ở nàng trong miệng, nàng nhìn thư thất vị trí trầm mặc xuống dưới. Chương 26 đệ 26 chương, Em mạ đem thư dọn về phía bên trái. quay đầu nhìn ngoài cửa sổ em mà cầm lấy lùn ghế rửa xoa trên kệ sách phương cho bụi túi đầu nhìn ngoài cửa sổ em mà ấn chủng loại nhan sắc sắp hàng thứ tự ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ em mà. nàng chịu đựng không được buông trên tay công tác quyết định lấy hết can đảm cùng ngồi sổ ngoài cửa sổ hồ ly nói chuyện này mấy ngày la đức lao ra cũng vẫn duy trì loại này kỳ quái tư thế đau khổ nhìn chằm chằm hậu hoa viên bùn đất cũng không biết muốn làm gì hắn vẫn luôn ở thư thất ngoài cửa sổ Nàng nhưng vô pháp nghiên cứu cái kia chàng thư pha lê cháo. Than nhỏ khí, nàng đi ra khỏi thư thất, dưới chân là mềm xốp bùn đất, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ ở nàng trên người. La Đức lao ra, ngươi làm sao vậy? Nàng đến gần màu trắng hồ ly bên người, tiểu tâm khống chế chính mình ánh mắt không cần rời về phía hắn lộ ra quần áo ngoại cái đuôi Tiểu miêu, ta ở gieo trồng. La Đức sớm đã nghe được tiếng bước chân, cho nên hắn không có kinh ngạc ngẩng đầu cùng em mà đối xem. Ngươi lại mang theo ngọt đồ vật Dễ dàng ngửi ra kia ngọt ngào hương vị, Hồ Ly Bình đảm nói. Đúng vậy, so với cá vẫn là ngọt đồ vật càng tốt ăn, La Đức lao ra muốn ăn một viên sao. Nhìn trước mắt nước đường anh đảo, La Đức cười cự tuyệt. Tùy tay ăn xong trên tay đồ ngọt, em mạ tò mò dùng tay chống đầu gối, không người nhìn trước mắt rõ ràng bị lật qua thâm sắc bùn đất. kia La Đức lao ra ở loại cái gì? loé đêm thảo. Nô. Em mạ ngoài y muốn nhìn kia đôi thâm sắc bùn đất. Nàng nghe qua lóe đêm thảo. Ở cửa hàng trưởng nơi đó công tác khi ngẫu nhiên cũng sẽ có khách hàng đặt hàng loại này thảo hẳn giống, đây là một loại thực kỳ lạ tiểu thảo, như nhau tên của nó, lập lòe ở ban đêm gian. Ở nó mới vừa nảy mầm khi, sẽ phát ra lóa mắt quan mang, mà nhan sắc tựa hồ là căn cứ người chồng chọt đối nó kỳ vọng mà chuyển biến, nếu là vui sướng sẽ là lóa mắt màu vàng quan mang, ưu ám, thương tâm phần lớn sẽ là xám xịt quan mang, lúc này nó dược dùng giá trị cũng sẽ không có. Đã quên nói, Loại này thảo trừ bỏ cấp nhàn rỗi nhảm chán người yêu nhóm chứng minh tình yêu phương pháp ở ngoài, khai ra màu vàng quang mang tiểu thảo còn có trong nháy mắt trị liệu hảo miệng vết thương hiệu lực, bất quá bởi vì nó không ổn định nảy mầm thời gian cùng với cần thiết thời khắc ôm vui sướng tâm tình mới có thể có dược dùng giá trị, cơ hồ không có bất luận cái gì thương nhân lấy nó làm chủ yếu chữa bệnh đồ dùng. Mà phía trước tới trong cửa hàng đặt hàng, đương nhiên tất cả đều là lâm vào tình yêu cùng nhiệt thú nhân. Loại này thảo chi thức nàng tất cả đều là từ thành công gieo trồng thú nhân cùng thụ nhân nơi đó nghe nói, không có bị dược chế quá lóe đêm thảo nàng nhưng không có gặp qua, càng đừng nói sáng lên giai đoạn. Bất quá! La Đức lao ra vì cái gì tưởng loại loại này thực vật? là đưa cho người yêu sao? Màu trắng hổ ly bất đắc dĩ nhẹ nói. Bạn bè thư tử trung phụ thượng, hắn nói buổi tối sẽ sáng lên lại có thể trị chữa thương khẩu thực vật không phải rất thú vị sao? Cứ như vậy tự quyết định cho ta gửi chút hạt giống lại đây. Tuy rằng như là hoán giận, bất quá La Đức tiên sinh bộ dáng sao xem cũng không giống như là không muốn bộ dáng sao. Đích xác, này xem như rất thú vị gieo trồng kinh nghiệm, chính là vẫn luôn ở chỗ này nó cũng sẽ không lập tức nảy mầm. La Đức lao ra phải thử một chút cùng ái mộ đối tượng cùng nhau lại đây sao. Sẽ ra tốc nó sinh trưởng nga. Còn chưa nói xong, La Đức liền kỳ quái nhìn nàng, ẻm mã nhìn đến hiện tại cùng nàng độ cao bình đẳng hồ ly lỗ thai đột nhiên run dậy. Vì cái gì muốn mang người yêu lại đây? Này cùng gieo chồng cũng không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa ta cũng không có khuyên tâm người. Sau đó hắn như là hiểu biết giống nhau vươn có chứa tiêm tế móng tay màu trắng móng ướt, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Không cần xem quá nhiều tiểu thuyết. Phần 48 Em mà toàn bộ dạy ra cảm thụ bả vai bị vỗ nhẹ trọng lượng. Không, không phải ngươi tưởng như vậy. Mà là cùng. Nàng đứng thẳng thân thể cuốn quýt giải thích. Ta minh bạch, tuổi trẻ thú nhân tổng hội có loại này hảo tưởng. Phản Phất Đối em mà ngôn từ đảo ngược nói cảm thấy thú vị, La Đức Hiểu biết gật đầu, trên đầu cặp kia hình tam giác màu trắng lỗ thai luân phiên run rẩy. Cùng người yêu cùng nhau sẽ nhanh hơn nó sinh trưởng tốc độ. Cuối cùng em mà nhắm mắt kêu lên, La Đức tiên sinh lỗ thai làm nàng không thể chuyên tâm giải thích, nói xong nàng còn lặng lẽ mở mắt, dùng khoe mắt dư quang nhìn hắn phản ứng. Em mà không có lưu ý bộ dáng này, đảo giống chỉ sợ chủ nhân cửa trách nhút nhát tiểu miêu, La Đức thả lỏng bẩy một chút tuyết trắng cái đuôi. Thư thượng không có nói Hắn khó hiểu nghiêng đầu, nay tựa hồ là hắn thói quá nhỏ. Là ta trước kia công tác khi khách nhân nói cho ta, nó yêu cầu vui sướng tâm tình mới có thể nhanh chóng nảy mầm. Thư thượng không có ký lục việc này. Nàng cũng không biết. Cùng người yêu cùng nhau liền sẽ nhanh hơn sinh trưởng. Đúng vậy. Đương nhiên bằng hữu cái gì cũng có thể, chính là người yêu, đặc biệt là tình yêu cùng nhiệt giai đoạn. Đây là nhất rõ ràng nhìn đến thành quả phương pháp. Trầm mặt ở hai người gian lưu chuyển. Đầu thu phong đem bên người thực vật cành lá thổi đến sàn sạt rung động, bóng cây hoặc sáng ám phóng ra ở bọn họ trên người. La đức tử trên mặt đất đứng lên, màu vàng đồng tử bình tĩnh nhìn em mạ. Làm sao vậy? Hắn không tin sao? Tiểu miêu luôn là thực nỗ lực quét tức thư thất hắn ánh mắt ở thư thất phương hướng cùng tiểu miêu gian luân phiên nhìn. Nếu em mạ là thật sự miêu mễ, nàng cái đuôi hiện tại nhất định cứng đờ, nàng thực cảm kích phía sau cái kia vẫn là mềm mại rũ xuống màu đen giả cái đuôi Cho nên, là... Tuần sau cánh hoa tiết ngươi liền tận tình đi ngoạn nhạc đi. Hắn hoàn toàn không tin. Vì cái gì? Nàng nói rõ ràng là lời nói thật. Bị phủ định qua đi kinh nghiệm ẻm mạ cũng không hỏi cánh hoa tiết là cái gì, tuy rằng gần nhất ban tiên sinh giống như có nhắc tới quá. Nàng nhụt chí rũ xuống bả vai, dầu dĩ không vui gật đầu. Đáng thương như bỏ miêu bộ dáng làm La Đức Mạc danh tâm tình vui sướng. Loại này tự nhiên đối thoại làm hắn cảm thấy mới mẻ. Tiểu Miêu nói nó yêu cầu vui sướng tâm tình tới nảy mầm. Màu đen tóc ngắn nữ hải chỉ là đơn giản đáp, đang ở thương tâm nàng thậm chí không có ngẩng đầu nhìn La Đức, đương nhiên không có nhìn đến hắn lóe sáng đôi mắt. Màu trắng cái đuôi lại một lần đông đưa. Như vậy ngày mai khởi thời gian này đoạn lại đây cùng ta nói chuyện phiếm đi. Em mạ không thể tin tưởng nháy mắt ngẩng đầu. Vì cái gì? Nàng cùng La Đức lao ra nói lóe đêm thảo sinh trưởng là bởi vì không nghĩ Lao gia vẫn luôn ở gần thư thất trong hoa viên gây trở ngại nàng điều tra, chính là hiện tại. Tiểu Miêu phản ứng thực đáng yêu. Xem Hiện tại vẻ mặt khóc thút thít biểu tình cũng rất thú vị. Vương tiêm trường móng đuốt chọc em mà mềm mại gương mặt hồ ly mang điểm ý cười nói. Cảm nhận được gương mặt rất nhỏ đau đớn, em mà như là lý giải không được trước mắt. Vì cái gì tình cảnh như vậy quen thuộc? Nàng đông nhiên nhớ tới làn sở, Đây là hồ ly trung kỳ hảo phương thức sao. chương 27 đệ 27 chương, Điều tra sách vở sự tình không có bao lớn tiến triển, không có biện pháp giới, nàng chỉ có thể buổi tối trộm tiến thư thất. Mà bởi vì hồ ly tiên sinh nói chuyện, ẻm mạ cũng chỉ hảo mỗi ngày hoàng hôn khi đoạn tới hoa viên làm bạn la đức tiên sinh, hắn thậm chí mệnh mặt khác thú nhân phóng thượng nghỉ ngơi dùng ghế dài, Sớm đã qua ngủ thời gian đêm khuya, sơ soạn ngồi ở thư thất trung thiếu nữ nương ánh trăng, nốc nhìn trước mắt bị bảo hộ rất khá thư. Mặc kệ cái gì phương pháp cũng mở không ra, cho nên nàng tưởng, hẳn là thử xem mặt khác biện pháp. Thì như Phần 49 Nàng mơn trấn từ ban tiên sinh nơi đó được đến trang giấy Đó là cấp la đức tiên sinh thư tín, bị cho biết đã duyệt có thể xử lý rớt. Nàng đầu ngón tay ấn ở trang giấy một góc. Nàng biết này sẽ là thực ti tiện sự, chính là nàng cũng không có mặt khác biện pháp. Làm người hẳn là ích kỷ điểm sao. Nàng châm mắc tưởng. Bên cạnh người thủy tiếng đánh làm nàng thanh tỉnh, ở trầm tinh trong đêm đen lại như thế rõ ràng tồn tại. Thực xin lỗi, quên mất ngươi Nàng xin lỗi điểm to vươn mặt nước miệng, bị hắn xoay người dùng cái đuôi vỗ nhẹ khai. Đừng nóng giận hảo sao Nàng có nhẫn mại trấn an Tom. Sẽ mang ngươi rời đi. Nàng biết Tom không thích nơi này, mỗi lần nàng nói với hắn khởi nơi này thú nhân hắn đều sẽ đều sẽ sinh khí phú nước. Tom nhìn nàng, chậm rãi lội tới làm lũng đem đầu đặt ở tay nàng chỉ thượng. Cảm ơn ngươi. Em mà mềm nhẹ vớt ve. Sẽ rời đi. Nàng thấp thấp hứa hẹn. Tại hạ cái trăng tròn phía trước. Bởi vì nàng cần thiết phải được đến quyển sách này, vì thế, nàng muốn. Ở mỗi ngày hoàng hôn khi, nàng cũng có tương đồng hoang mang. Nàng không biết có thể cùng La Đức Tiên Sinh nói cái gì, mỗi lần cũng là La Đức Tiên Sinh trước mở miệng, nàng theo đề tài nói tiếp, đương nàng không có gì biểu tình hồi tưởng di vãng công tác khi chua sót sự khi, Tổng hội làm La Đức Tiên Sinh tâm tình thực tốt nâng lên cằm cười khẽ. Nhìn đến hắn gương mặt tươi cười, em mạ Tổng hội hoang mang nhưng đầu, nàng cũng không cảm thấy chính mình nói chuyện có bất luận cái gì thú vị địa phương. A, liền nghiêng đầu loại này động tác nhỏ cũng học tập lên, thật là bất quá nàng cũng bởi vậy hiểu biết rất nhiều về La Đức Tiên Sinh sự. La Đức Tiên Sinh là cái thương nhân, đương hắn nói xong tiêu thụ vật tư cùng con đường sau, nàng kinh ngạc phát hiện hắn chi nhánh trải rộng cả nước, tuy rằng hắn nói chính mình là cái quý tộc, chính là lại càng thích hiện tại công tác. Hơn nữa La Đức Tiên Sinh cũng là cái rất có nhẫn mại thú nhân, hắn tổng hội giống trưởng bối giống nhau nói cho chính mình thích hợp ứng đối cùng lễ nghi, xã hội thượng lưu gian thú vị sự, bao gồm có quan hệ Hoàng Cung miêu tả. Thật lớn dạ quang ma thạch ở trong Hoàng Cung tùy ý có thể thấy được, mỗi quý cũng sẽ định kỳ cử hành yến hội. Trong hoàng thất nhất không thiếu chính là loại này nhàm chán yến hội. La Đức Tiên Sinh ăn một viên nàng mang đến kẻo mềm, chầm rãi nói. Phải không? Nhất định rất mỹ lệ náo nhiệt. Tóc đen thiếu nữ vô nhẹ tay, cao hứng cười nói. Kia sẽ nhìn đến bệ hạ sao? Bệ hạ công việc bận rộn, ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây. Bất quá hắn không quá thích đồ ngọt, cho nên cơm điểm thượng sẽ không xuất hiện ngọt đổ vật Làm sao vậy? Em mà ngươi đối hoàng cung thực cảm cùng thú. Không biết khi nào. tại ý thức đến thời gian la đức tiên sinh đã kêu tên nàng mà không phải tiểu miêu tiểu miêu đương nhiên ta chỉ là bình thường thú nhân đối hoàng thất tò mò cũng thực bình thường đi nàng ngượng ngùng cười cười la đức tiên sinh biết được thật nhiều mà nàng cũng trong bất chi bất giác xưng hô la đức lao ra vì tiên sinh cũng đúng hơn nữa trong cung đầu ngọt chính là so trên phố càng đẹp vị người nhất định thích màu trắng hồ ly híp lại khởi hẹp dài mắt tự nhiên dùng trường trảo xoa bên người thiếu nữ gương mặt hẹm mạ không rõ nghiêng đầu xem hắn Lại không có tránh đi. Tóc. Hắn đương nhiên lấy chảo bối từ em mạ gương mặt vỗ cho tới mảnh khảnh cổ. Thủ hạ cảm nhận được đối phương hơi hơi run rẩy. Làm sao vậy? Em mạ sợ ngứa xúc khởi bà vai, hướng La Đức cười hỏi. Chỉ là tưởng làm như vậy. Chán ghét sao? La Đức mềm nhẹ hỏi, túi đầu nhìn bên người tiểu miêu thú nhân, ánh mắt là như thế ôn nu. Hắn không có nghĩ tới sẽ như vậy đối đai khắc thú. Loại này như ánh mặt trời ấm áp cảm giác tràn ngập tâm vị trí. hắn như bông xóa tung cái đôi không ngừng tả hữu lắc lư không chẳng ghét nếu là như thế này thiếu nữ thẳng thắn lắc đầu gương mặt vô ý thức cọ sát hồ ly trường trảo. nàng ngẩng đầu thẳng thắn cười xem hắn ta cũng muốn sờ sờ la đức tiên sinh nga nói xong trước mắt màu đen tiểu miêu còn vươn đôi tay giống phẫn giận tiểu hùng giống nhau phát ra gầm rú muốn bắt đối phương bộ dáng la đức lắc đầu âm thầm thở dài như thế nào có như vậy đáng yêu tiểu thú như vậy thú vị mèo con bị thú nhân khác thấy làm sao bây giờ Hắn lần thứ hai vì em mạ đáng yêu mà thở dài. Thỉnh tùy ý. Hắn rũ xuống đôi mắt, túi đầu nhân nhượng thiếu nữ thân cao. La Đức. Tiên sinh. Em mạ có điểm kinh ngạc nói hổ ly tiên sinh tên, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Hơn nữa đối phương vẫn là cái ở chỗ này có cao quý thân phận thú nhân. Làm sao vậy, ngươi không phải tưởng sờ sao. La Đức như cũ túi đầu, bên trái hổ nhĩ run rẩy một chút. Phần 50. Tại đây đoạn thời gian. la đức như cũ rất có nhẫn mại chờ đợi hắn vẫn luôn cũng như thế ôn hòa có kiên nhẫn Phản phất không có sẽ làm hắn tức giận sự gục đầu xuống la đức không có nhìn đến thiếu nữ ánh mắt cùng vừa rồi nhu hòa biểu tình tương phản ẻm mạ không cười ý trầm mặc nhìn hắn cuối cùng nàng lần thứ hai giơ lên tới cười chậm rãi vươn tay nhẹ sờ lên hổ ly lỗ thai cũng không chỉ là mềm mại còn có nào đó có giãn xúc cảm làm nàng sờ lên bao lâu cũng không nhị thực mềm mại ấm áp nàng mới lạ nói thật dài bạch bao từ khe hở ngón tay gian xuyên qua nhọn nhọn lô thai nhân nàng chạm đến không ngừng nhảy lên mảnh dài ngón tay dao động xét qua La Đức rũ xuống hẹp dài mi mắt đôi tay nhẹ nhàng nâng khởi đối phương gương mặt thật xinh đẹp La Đức tiên sinh thật xinh đẹp cùng cặp kia màu vàng dã thú đôi mắt đối xem thiếu nữ nghiêm túc nói màu vàng trong mắt rõ ràng chiếu rọi ra nàng như là được đến cái gì bảo vật cao hứng biểu tình cuối cùng như là ngượng ngùng cùng La Đức đối xem nàng cười gần sát tuyết trắng hồ ly đem cái chán dán lên hồ ly tiên sinh cái chán mềm mại xúc cảm làm nàng không tự giác cọ cọ La Đức ánh mắt trở nên càng đậm trọng một ít em mạ không có phát hiện La Đức chảo vòng lấy chính mình phần lưng trầm thấp thanh âm hấp dẫn nàng chú ý cảm ơn em mạ ngươi thích sao thích em mạ không tha buông ra phủng đối phương gương mặt đôi tay thoáng lui ra phía sau thực thích La Đức tiên sinh xóa tung thật dài cái đuôi cuốn thượng thiếu nữ vòng eo em mạ cảm thấy kia cái đuôi hữu lực đem nàng quanh lại Lúc này mới phát hiện chính mình đã bị một con cự hình màu trắng cáo bắc cực tiên sinh vây quanh được. La Đức tiên sinh. Nàng khó hiểu trước mắt, đầu dựa vào La Đức ăn mặc thâm sắc câu phục trên ngực, nhẹ nhàng hỏi. Thỉnh nhớ kỹ ngươi lời nói, em mạ tiểu thư La Đức nói chuyện thanh từ phía trên truyền đến, em mạ tưởng đẩy ra hắn ngồi thẳng thân thể. Đây là La Đức tiên sinh lần đầu như thế nghiêm túc dùng kính ngữ nói ra tên của mình, cho nên nàng cũng tưởng nghiêm túc cùng La Đức tiên sinh đối xem, hồi phục ứng có lẽ nghi. Hảo Hảo do hỏi hắn vừa rồi ý tứ. Chính là nàng sức lực ở thú nhân trong mắt thật sự quá tiểu, La Đức chỉ dùng cái đuôi liền áp chế nàng động tác. Ta ngày mai yêu cầu đến bạn bè địa phương một chuyến, sau khi trở về ẻm mạ tiểu thư có thể khi ta cánh hoa tiết khi bạn ngày sau. Cảm giác nàng động tác, Hồ Ly dùng tràn ngập dụ hoặc lực thanh âm thấp thấp ở ẻm mạ bên thai nhẹ nói. Đúng rồi, ngày mai khởi đó là này, niên độ cánh hoa tiết, là cái cho đại gia ngoạn nhạc chúc mừng ngày hội. nghe nói trên đường cái sẽ có đủ loại kiểu dáng hoa tươi bài trí ta chính là ta không hiểu khiêu vũ hơn nữa thư thất công tác không thành vấn đề ta có thể chậm rãi giáo ngươi khiêu vũ điệu nhảy phộc trọt thế nào ân la đức không có buông ra ẻm mạ ý tứ hắn hôn nhẹ thiếu nữ xoáy tóc thanh âm như nàng mang đến kẹo dính ngọt hướng dẫn nàng lúc này la đức tiên sinh căn bản chính là một con rảo hoạt hồ ly sao ẻm mạ phảng phất tưởng trong không khí bao vây lấy la đức gấm áp hơi thở em mạ ngẩng đầu cười nói khó mà làm được xử lý thư thất là công tác của ta cáo bác cực phát ra thất bại thanh âm đem đầu gối lên ẻm mạ đỉnh đầu quả nhiên là em mạ ngươi phản ứng luôn lại như vậy kỳ quái thư thất chìa khóa ta sẽ giao cho đốm nếu ngươi có yêu cầu liền đi tìm hắn đi hắn lần thứ hai cúi đầu như vậy vừa lòng sao cảm ơn la đức lao ra tiêu ta la đức liền có thể ngươi thật thích thư la đức riêng thuyết minh đúng vậy thức thích thức thích em mạ cười đến vô cùng sán lạ Ai cũng không nghĩ tới bùn đất thượng hơi hơi xông ra một chút. mươi 28 đệ 28 chương. Ở La Đức tiên sinh vừa ly khai, em mạ khắp nơi liền tìm kiếm ban tiên sinh thân ảnh. Nàng cần thiết phải nắm chặt thời gian. Cuối cùng, nàng ở thư thất trước cửa tìm được không ngừng đi qua đi lại tiểu kim hamster. Không, đã không thể nói là kim sắc, toàn thân biến thành hồng nhạt hamster nhỏ đã chú ý tới nàng, chính buôn nhảy hướng nàng chạy tới. Em mạ tiểu thư, ban tiên sinh, ban cùng nàng đồng thời mở miệng. Thanh âm ở chống trải thư cửa phòng trước tiếng vọng. Phần 51 Ta Ban trước trước, cho ta chìa khóa. Không cho hắn nói chuyện thời gian, em mạ dành trước ở hắn nói chuyện trước nói ra vẫn luôn tưởng lời nói. Chìa khóa Kim sát hamster đôi tay cách mặt đất, ngốc ngốc đứng thẳng trên mặt đất lặp lại nói. Đúng vậy, Lao ra nói cho ta thư thất sở hữu chìa khóa. Em mạ nhanh chóng nói, nhìn chằm chằm ban tiên sinh. Nga Hảo Nhớ tới Lao ra nói chuyện. Ban tử phía sau kia ra một chuỗi màu bạc chìa khóa. Thuận lợi bắt được vẫn luôn muốn chìa khóa, em mạ gắt gao đem nó chộp vào trong tay, lạnh lùng kim loại xúc cảm làm nàng bình tĩnh một chút. Ta đây đi vào trước quét tước. Cười tính toán tiến thư thất em mạ bị hamster nhỏ tiểu tâm gọi lại. Ái, em mạ tiểu thư. Làm sao vậy? Nàng cười hỏi. Kia, cái kia, cánh hoa tiết. Ta tưởng thì ngươi. Bạn nhảy Ban càng nói càng nhỏ giọng tuy rằng em mạ tiểu thư là miêu tộc. Chính là hắn đã quyết định muốn ở cánh hoa tiết khi hầu cùng em mạ tiểu thư thông báo, cho nên gần nhất hắn nỗ lực thu thập miêu tộc thiếu nữ thích đồ vật, tỉ như mỹ lệ đoá hoa. Hắn đã góp nhặt rất nhiều mỹ lệ màu sắc rực rỡ đoá hoa, hy vọng em mạ tiểu thư. hỉ Hoan! La Đức Lao Gia đã nói, ta sẽ trở thành hắn bạn nhảy, xin yên tâm. Cho rằng ban tiên sinh ở nhắc nhở nàng, em mạ bảo trì tươi cười túi lầu nói. nháy mắt, em mạ giống như nghe được pha lê vỡ vụn thanh âm. nàng kỳ quái tả hữu nhìn xung quanh, ảo giác, ái, em mạ tiểu thư, nho nhỏ ham hamster ngẩng đầu, phát ra yếu ớt thanh âm nói em mạ tên, là nàng như cũ bảo trì tươi cười, tay lại bắt đầu mở cửa khóa, ô, ô ban màu đen mắt nhỏ dâng lên thủy quang, thực mau đại viên đại viên nước mắt nhỏ dọt trên mặt đất, lộng ướp bên má Thiện sắc đoàn bao, chờ, từ từ, ngươi làm sao vậy, em mạ như cũ bảo trì mỉm cười, mới không có, nàng buông ra trên tay chìa khóa. làm chìa khóa bảo trì ở khóa cửa ngồi xổm xuống thân vươn tay làm hamster nhỏ chạm đi lên ngươi làm sao vậy nàng lo lắng nhẹ hỏi đầu ngón tay không ngừng tiếp theo đại viên ấm áp bọc nước em mạ tiểu thư ngươi ngươi thích lao ra ô sao hít hít hồng nhạt cái mũi nhỏ bởi vì khóc quan hệ ban nói chuyện chung nhiều một cái kỳ quái âm cuối. em mạ phùng ban tiên sinh nguyên bản thế hắn lao nước mắt ngón tay không biết khi nào bị móng vuốt nhỏ bắt lấy chống đỡ ban tiên sinh đứng thẳng trọng lượng Nhìn đến ban lại muốn triển khai tân một vòng nước mắt thế công, nàng bật cười nói. Đương nhiên ban tiên sinh cũng thích thích. Cho nên đừng lại khóc, không khóc ban tiên sinh chính là thực đáng tin cậy Nga. Em mà an ủi vướt ve hắn mao nhung đầu nhỏ, mỗi vớt ve một lần ban liền hút một lần cái múi. Bởi vì loại này ai tương đối chuyện quan trọng mà khóc, ban tiên sinh cũng là cái đại hài tử sao. Chính là lại làm ban bình tĩnh nhìn nàng. Nô em mà nghiêng đầu nhìn hắn. Không phải như thế. Hamster nhỏ như cũng nước nở. Lại không có muốn lại khóc tính toán, hắn chỉ là lắc lắc đầu, một đôi màu đen mắt nhỏ nhìn em ạ. Không phải loại này thích hắn dừng một chút, như là tưởng tượng thích hợp tự. Là thực thích thực thích cái loại này. Thực thích. Các ngươi ta cũng thực thích. Không hiểu hắn y tứ, em ạ đành phải cười lặp lại. Không phải, em ạ đối ai đều thực ôn nhu, bao dung ban lần đầu vô dụng kính ngữ, hắn hề phải dùng móng vuốt xoa xoa gương mặt. Chính là này đều không phải thích, không phải cái loại này thực rất thích thú thích. Ta đều biết đến. ta vẫn luôn đang nhìn em mạ em mạ từ bắt đầu liền cười nghe ban tiên sinh nói chuyện cuối cùng tươi cười vẫn luôn cũng không có biến mất ta cũng thích quá thiếu nữ rũ xuống tóc ngắn che giấu nàng biểu tình đem trên tay ban tiên sinh nhẹ nhàng thả lại trên mặt đất hảo ta muốn quét tức thư thất ban tiên sinh cũng mau chuẩn bị cánh hoa tiết sự tình đi con ở tự hỏi em mạ vừa rồi ý tứ ban liền loại này ngốc nhìn thư thất đại môn ở trước mặt hắn mở ra lại khóa trái cầm lấy trên tay mạch rượu hắn lại nhịn không được phát ngốc từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng thất thần, này cũng thật không giống ngươi, làm sao vậy? đối tòa bạn bè biên uống rượu biên hỏi, nơi này là hắn Tư Nhân thuyền hàng, điệu thấp lại quý báu vật phẩm trang sức trang trí ở chủ thuyền phòng lớn trung, bạch thạch chế bếp lò thượng chỉnh tề bảy biện một bộ hồng nhạt nữ trang váy dài, đây là hiện tại thủ đô được hoan nghênh nhất kiểu dáng. hồ ly nghĩ, phát hiện thú vị tiểu miêu, nghĩ nàng hiện tại đang làm gì, la đức cũng không có dầu dếm, nói thẳng ra trong lòng suy nghĩ, thật không giống ngươi. đối phương tao nhã có lễ uống trên tay danh rượu ngươi không phải đối thú nhân khác không có hứng thú sao ly chung màu vàng chất lỏng không ngừng theo con thuyền lay động la đức lưỡi nhác đong đưa phía sau màu trắng cái đuôi. nghèo con không giống nhau nàng không giống thú nhân khác mỗi lần phản ứng cũng rất thú vị đương nàng dùng cặp kia như hắc đá quý sáng ngời đôi mắt nhìn ngươi thẳng thắn biểu đạt đối với ngươi yêu thích cảm tình đó là trên thế giới tốt đẹp nhất thời khác hắn thắc đầu dùng tưởng niệm ngữ khí hồi ức phần năm phải không đối phương cái nuôi cũng tùy ý vô nhẹ sàn nhà gỗ lại lần nữa uống trên tay rượu khiếp lại mắt như là nghĩ gì đó nhẹ nói xem ra chúng ta quý tộc đại nhân rốt cuộc lâm vào luyến ái đối phương lam trong mắt đồng tử nhân cửa sổ bắn vào ánh nắng mà phóng đại thu nhỏ lại hán tâm tình thực tốt nâng chén dễu cận sinh ý đồng bọn ngươi không cũng giống nhau một lần nữa ngồi thẳng thân thể la đức run rẩy lỗ thai tạm thời đình chỉ đối tiểu miêu tưởng nghiệm, ánh mắt nhìn chằm chằm đối tỏa thú nhân không bỏ cất chứa như vậy đáng yêu quần áo Xem ra ngươi cũng tương đương để ý người kia. Hừ, quả nhiên là khôn khéo la đức tiên sinh. Hắn đứng lên, chậm rãi sửa sang lại trên người kim hồng song sắt trường bào, cũng không có sửa đúng hồ ly ý tứ. Chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Điểm điểm ma thạch quang ở trạng vạng hải cảng sáng lên, từ khoang thuyền thượng cũng có thể nhìn đến thành chân nóc nhà, vách tường gắn đầy sắc thái rực rỡ đóa hoa, mọi người cũng bắt đầu làm chúc mừng chuẩn bị. Hàng hóa rửa theo dĩ vạng giá cả, đã vơi bách thêm thành rỡ xuống. Gần nhất ta sẽ không tiếp nhận chức vụ gì ủy thác." Ở đối thoại kết thúc phía trước, đối phương trầm giọng nói. La Đức đứng lên, cũng sửa sang lại một chút trên người Hắc âu phục, nghe được đối phương nói chuyện sau ngoài ý muốn nghiêng đầu. Người cư nhiên vứt bỏ thủ hạ công tác, Âu phục chủ nhân liền như vậy quan trọng. Từ vừa mới bắt đầu La Đức trên người liền có một loại nhàn nhạt vị ngọt, đối phương cũng không giấu vết phản bác. Người cư nhiên sẽ ăn phi thịt loại đồ vật, đồ ngọt chủ nhân đối với ngươi cũng rất quan trọng. La Đức cùng bạn bè hai người thân thiện nhìn nhau mỉm cười ừ ngươi nói chuyện luôn là như vậy chẳng ghét cuối cùng la đức dẫn đầu rời đi tầm mắt cầm lấy đặt ở một bên màu đen mũ mang lên hắn đẻ xuống mũ duyên nói khó được đi vào liền đãi một hồi mới đi thôi hôm nay là chúc mừng mùa xuân sẽ tiến đến cánh hoa tiết ta tưởng âu phục chủ nhân hẳn là cũng thích nơi này buôn bán phụ tùng nhìn rời thuyền rời đi sinh ý đồng bọn thú nhân rửa khoang thuyền môn trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên thấp giọng tự hỏi ẹm à. Nàng hẳn là cũng sẽ thích ngọt đồ vật đi. Chương 29 đệ 29 chương. Ngồi ở vẫn luôn cùng La Đức nói chuyện ghế giải thượng. Em mạ chờ đợi hồ ly tiên sinh đã đến. Nàng buồn nhưng dễ dàng rời đi. Chính là nàng có cần thiết phải biết rằng sự. Vì thế, nàng như cũ ở chỗ này chờ đợi. Yêu cầu đồ vật đã chuẩn bị tốt. Ngay cả kia quyển sách cũng đã đặt ở ba lô chung, bị nàng đặt ở thụ sau ẩn nấp một chỗ. Không thể làm kia quyển sách lưu lại nơi này. Em mạ vớt ve bên người bình thủy tinh trầm thất tưởng. Lâu đài bên ngoài truyền đến nhỏ bé vui chơi thanh, chính là cùng nàng không quan hệ, nàng gặp lên hai chân ôm lấy chính mình, cằm đặt ở đầu gối, tịch mịch chờ đợi. Người hầu bởi vì chúc mừng cánh hoa tiết, cho nên lâu đài so ngày thường thanh tĩnh tối tăm. Nàng hẳn là làm sao bây giờ? Ích kỷ trang ngoan ngoãn, làm la đức tiên sinh buông cảnh giác tín nhiệm nàng, này thật sự không thể nói là quang minh cách làm. Vì thế nàng cảm giác sâu sắc xin lỗi. Chính là nàng cuối cùng cũng được đến vẫn luôn muốn thư. Như nàng suy nghĩ. Thư Trung nội dung tất cả đều là dùng nàng nguyên lai like thế giới văn tự sáng tác, vì thế nàng không hề chướng ngại là xem, bị đọc trang sách càng nhiều, nàng liền càng không thể tin tưởng như mày, còn không có nhìn đến cuối cùng, nàng liền quyết đoán thu hồi sách vở, tuyệt đối không thể làm sách này lưu lại nơi này. Thư Trung sở ghi lại sự, quá điên cuồng. Tuy rằng không có xem xong, chính là nếu như Thư Trung sở ghi lại chính là chân thật, như vậy cửa hàng trưởng không cần nàng nguyên nhân cũng liền rất rõ ràng, mà nàng cũng đem. nhớ tới cửa hàng trưởng nàng ngủ dột càng ôm chặt chính mình nàng muốn đi nơi nào đâu tối tăm sắt trời làm loại có đại thụ hoa viên có vẻ âm trầm gió đêm đem thành trấn nồng đậm mùi hoa mang đến bên người bình thủy tinh trung truyền đến thanh thúy tiếng nước e mạ nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi muốn đi nơi nào đâu la đức tìm được vẫn luôn tưởng niệm tiểu miêu khi nhìn đến đó là cái dạng này giống cực bị vứt bỏ tiểu miêu yếu ớt lại bất lực chính là bộ dáng này lại làm hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu Làm sao bây giờ, muốn cho như thế đáng thương tiểu miêu khóc thút thít, tốt nhất khóc thút thít kêu tên của hắn. Thả lòng bên người khẩn bắt lấy móng bớt, hắn điều chỉnh tâm tình nhẹ nhàng tiếp cận em ạ cái đôi đại biên độ lắc lư lại bán đứng hắn hương phấn tâm tình. Đợi lát nữa liền mang em mạ đến thành trấn chơi đi, nàng nhất định thật cao hứng. La Đức vừa nghĩ, tâm tình của hắn cùng cái đuôi giống nhau nhanh chóng đong đưa. Em ạ Phần 53. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thanh âm mang theo nào đó xào ếch. cũng đính làm số bộ thủ đô nhất lưu hành trang phục cấp em ma đi, không thể không nói tên kia ánh mắt thật sự thực hảo. hắn nhớ tới khoang thuyền nội kia bộ hồng nhạt váy dài, bất luận tiểu dáng vẫn là nhan sắc cũng thực thích hợp em ạ. trước cấp em mà mua bán hàng rong đặc sắc đồ ngọn, sau đó lại, trước mắt tiểu hắc miêu ngẩng đầu, một đôi màu đen đôi mắt mang theo ướt át mê mang nhìn hắn một hồi, theo sau cao hứng cười con đôi mắt. La Đức tiên sinh mang theo giọng mũi thanh âm cứ như vậy mềm mại truyền vào hắn trong tai. La Đức có trong nháy mắt cái đuôi cũng không diêu. bình tĩnh nhìn ạ sau đó, sau đó lại, cái gì, hắn cảm thấy tâm vị trí dầu dĩ, chờ ngươi đã lâu, La Đức Tiên Sinh, mạ xoa xoa ửng đỏ mắt, một lần nữa ngồi xong, tự nhiên vươn hơi hơi tê dại tay sờ lên không người hồ ly Tiên Sinh đỉnh đầu, nghiêng đầu cười nói, mặc kệ khi nào xem La Đức Tiên Sinh cũng thật xinh đẹp, một thân tuyết trắng lượng lệ màu lông cùng thâm sắc âu phục hình thành mãnh liệt đối lập, luôn là bị trải vớt đến chỉnh tề thật dài cái đuôi, phối hợp ôn hòa tính cách. Mặc kệ nội tại vẫn là bề ngoài cũng thật xinh đẹp. Đáng tiếc nàng phải đi. Mới vừa đã khóc mắt còn có chứa Thủy Quang. Em mà cứ như vậy dùng ướt át mắt đen. Chuyên chú nhìn la đức tiên sinh. Bang. Như là có cái gì phá xác mà ra. Luôn luôn tâm tư thận mật bạch hổ ly vẫn duy trì hơi không người tư thế. Trong đầu như hắn mở lông giống nhau tuyết trắng cùng chỗ trống. Vừa mới suy nghĩ cái gì đã không quan trọng. Hắn tưởng, nếu em mà muốn nói, ngay cả vương miện thượng đa quý. Không, nàng muốn nói. muốn hắn giành quốc vương vị trí cũng không phải vấn đề chỉ cần nàng khoe mắt dư quang bị trên mặt đất quang điểm hấp dẫn xem nhẹ la đức chuyên chú ánh mắt ẻm mạ nghiêng đầu kinh ngạc phát hiện phía trước loại lóe đêm thảo vị trí mọc ra hai mảnh phiếm bạch quang lá con phiến nàng khẳng định vừa rồi không có cho nên vì cái gì đột nhiên la đức chỉ nhìn kia tiểu thảo liếc mắt một cái không có quá lớn kinh hỉ hoàn toàn so ra kém hắn đối ẻm mạ hứng thú la đức nhìn mắt liền rời đi ánh mắt hắn nhớ tới ẻm mạ phía trước theo như lời nói Cùng người yêu cùng nhau sẽ nhanh hơn nó sinh trưởng tốc độ. Cùng người yêu cùng nhau sao? La đức túi đầu nhìn vẻ mặt mới lạ nhìn chằm chằm lóe đêm thảo em mạ, đồng nhiên minh bạch gần nhất vẫn luôn nghĩ mèo con tâm tình. Nếu đúng như em mạ theo như lời, như vậy không cần lóe đêm thảo này mầm, hắn cũng rõ ràng chính mình đối em mạ cảm giác. Kia thảo chỉ là chứng thực ý nghĩ của chính mình mà thôi. Không thể tưởng được hắn cũng có yêu thích thượng thú nhân khác một ngày. Chính là lại không có bất luận cái gì không cam lòng, hắn bật cười lắc đầu. lặng lẽ tới gần em mạ Muốn ăn kẹo sao Tuy rằng kỳ quái Chính là em mạ cũng không có nghĩ nhiều Ai sẽ nghĩ đến luyến ái phương diện Nàng thỏa mãn đình chỉ vớt ve Từ váy dài túi lấy ra một viên trong suốt màu đỏ kẹo Tự nhiên duỗi tay đặt ở la đức trước mắt La đức xem nhẹ trên đầu thoải mái cảm giác Đáng tiếc tiếp nhận màu đỏ kẹo Xem nhẹ trong miệng tràn ngập hồng tăng tử toan vị, Hắn ngồi ở em mạ bên người Như thế nào ngồi ở chỗ này đâu Hắn tự nhiên xoa em mạ có chút hấp tấp đôi tóc. Ở bên người nàng ngồi xuống, cố ý vô tình ở nàng bên thai nhỏ giọng nhẹ hỏi. Như là không có tinh thần, em mà ở La Đức ăn qua kẻo sau liền nhắm mắt lại, nhẹ cỏ bên cổ lông xù xù nóng vớt Chờ đợi La Đức Tiên Sinh. Nếu là La Đức Tiên Sinh, ta cũng chỉ nghĩ đến đây. Nàng thậm chí không xác định La Đức Tiên Sinh sẽ không nhớ rõ hôm nay hẹn hò. La Đức Tiên Sinh, người nhớ rõ kia buồn cả nước chỉ có một quyển thư sao. Người thực thích kia quyển sách. La Đức không rõ nghiêng đầu. kia quyển sách đọc đã hiểu cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đúng vậy, chính là lại xem không rõ, La Đức Tiên Sinh có thể nói cho ta kia quyển sách nội dung sao. Từ vừa rồi khởi em mạ liền vẫn luôn nhắm mắt lại, nàng biết chính mình chính lợi dụng La Đức Tiên Sinh tín nhiệm. Kia quyển sách, là nói một cái tên là nhân loại chủng tộc. Em mạ như cũ hô hấp bảo trì vững vàng. Cùng chúng ta bất đồng, không có bất luận cái gì chủng tộc đặc thù, chính là lại rất chân quý, so truyền thuyết giao nhân còn chân quý. Nguyên Lai nàng so Tom còn chân quý sao?" em mạ cười khổ. "Bất quá kia cũng là ta khi còn nhỏ nghe nói sự, cái loại này kỳ quái văn tự gia gia chỉ dạy sẽ ta một chút, cho nên ta cũng chỉ có thể xem hiểu một tiểu bộ phận. Gia gia nói tổng hội nói nhân loại là lệnh người sợ hãi tồn tại. Như là nhớ tới quá vãng, La Đức khó được nhiều lời. Không có lực lượng tồn tại, liền cơ bản khíức giác cũng không nhanh nhẹ. Này thật sự là lệnh người khó hiểu kết luận." Lúc này, em mạ rốt cuộc mở ra mắt, nàng cười cong mắt phụ họa. Đúng vậy, thật là kỳ quái. kia La Đức tiên sinh ra ra hiện tại. Hắn hiện tại cũng không biết ở nơi đó lưu lạc. La Đức nhìn sắc trời cười nói. Phần 54. Phải không? Làm sao vậy? Muốn gặp ta tộc nhân sao? La Đức túi đầu, trong không khí tất cả đều là em mạ trên người vị ngọn. Hắn có loại mệt mỏi cảm giác. Muốn gặp, La Đức tiên sinh ra ra nhất định là cái rất thú vị thú nhân. Em mạ trả lời rõ ràng lấy lòng La Đức. Hắn càng tới gần thiếu nữ. cái đuôi trực tiếp phóng tới ẻm mạ trên đùi la đức tiên sinh nàng thử sờ lên trên đùi cái đuôi cơ hồ mới vừa phóng đi lên đầu ngón tay liền bị cẩm mật mềm mại bạch mau bao trùm ấm áp lại mềm nhẵn ẻm mạ mang điểm tiểu hưng phấn lại tiểu tâm chú ý la đức tiên sinh phản ứng ân như thế nào dừng la đức nhẹ ngầm đầu phát ra hơi khàn thanh âm cùng ẻm mạ cùng nhau thả lỏng cùng dậy đặc buồn ngủ làm hắn meo lại mắt ẻm mạ có điểm kinh ngạc không thể tưởng được thế nhưng bị cổ vũ muốn thuận mau sờ nga Ấm áp hơi thở phun ở nàng đỉnh đầu, trong thanh âm phát ra một loại kỳ quái nuốt âu thanh, nàng tổng cảm thấy ở kia nghe qua. Hiện tại La Đức Tiên Sinh mị hoặc đến không thể tưởng tượng, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu, trên tay mềm mại xúc cảm làm em mà mềm lòng xuống dưới. La Đức Tiên Sinh nghe lời thuận mau vớt ve kia thật dài cái đuôi, em mã nhìn đã hoàn toàn đen nhánh sắc trời, nhẹ nhàng mở miệng. Ân. La Đức chậm chạp đáp, hắn đã lâm vào nửa hôn mê, cấp La Đức Tiên Sinh kẻo thấm có ngủ yên thành phần. Cũng là nàng phía trước đi kia gian thích ti tiện thủ pháp vũ khí cửa hàng phát hiện. Không thể không nói, tiêu cửa hàng thật là thực phù hợp nàng tâm ý, hôm nào nhất định phải đi xem bọn hắn khai phá giả. Ta phải đi, cảm ơn ngươi chiếu cố. Nàng đứng lên khẽ hôn la đức tiên sinh khỏe mắt. Còn có. Thực xin lỗi. Vì lợi dụng ngươi tín nhiệm sự mà xin lỗi. Ở xoay người khi, nàng lại cảm thấy váy biên bị la đức bắt lấy. Đừng đi. Trở thành. Bạn nữ Phát ra như là nói mê Thanh âm La Đức nói ra cánh hoa tiết một cái khác ý nghĩa, ước hẹn đối phương vì bạn nhảy cũng có ám chỉ vì bạn lựa ý tứ, hắn rõ ràng thân là người ngoài em mà không biết mới đáp ứng hắn, chính là như vậy cũng tốt, có thể làm thú nhân khác rõ ràng tiểu miêu một nửa kia là ai. Mà hiện tại thứ gì cũng không biết em ạ, chỉ là nhíu mày cho rằng kia chỉ là La Đức tiên sinh không thanh tỉnh theo như lời nói, không có bất luận cái gì ý tứ. Nếu La Đức tiên sinh thật sự thích ta thì tốt rồi. Ẻm mạ chậm rãi đem váy từ La Đức vô lực thú chảo chung lôi ra. La Đức Tiên Sinh chỉ là đối nàng cảm thấy hứng thú, cho rằng nàng là cái thú vị mèo con, kia liền thích cũng không thể nói. Nàng chính là rất rõ ràng, liền cùng vừa tới khi cửa hàng trưởng phản ứng giống nhau. Em ạ thuận lợi lấy về váy biên giác, nhìn đã hoàn toàn lâm vào giấc ngủ chung La Đức Tiên Sinh, nàng cười khổ bắt lấy trên đầu thai mèo. Ta là nhân loại. La Đức Tiên Sinh. Nàng vô vô thâm sắc trên quần áo bạch bao thấp giọng tự hỏi. Ngươi sẽ giống cửa hàng trưởng giống nhau bán đi ta sao? thật sâu nhìn bốn phía liếc mắt một cái, nàng không có lại xem La Đức tiên sinh cầm lấy đặt ở một bên ba lô, cũng không quay đầu lại rời đi. Cũng bởi vậy, nàng không có nhìn đến La Đức lại lần nữa miễn cưỡng nửa mở mở mắt nhìn nàng thân là nhân loại bóng dáng. chương 30 mươi đệ ba mươi chương buổi tối chợ toàn bày mỹ lệ thịnh phong đóa hoa điểm suyết ở thị trấn mỗi một chỗ nhân ứng ngày hội mà xuất hiện bán hàng rong bán các loại thương phẩm cùng đồ ăn, cho dù khíu giác như nàng không chút nào nhanh nhẹ, cũng rõ ràng biết các loại hương vị tràn ngập trên đường phố. đặc biệt là đồ ăn mùi hương màu vàng nhạt sáng lên mảnh vụn ma thạch ở chợ bờ biển bến tàu chung mỗi cái các lạc lưu chuyển làm bốn phía tràn ngập một loại lãng mạn không khí lãng mạn thằng đến lúc này em mạ mới chú ý tới chen đầy thú nhân trên đường phố tất cả đều là tình nữ tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không có quá kinh ngạc dù sao cùng nàng không quan hệ em mạ từ chợ vẫn luôn đi hướng bến tàu nàng yêu cầu đi thuyền rời đi ở trải qua mỗ gian phát ra gia vị ngọt kẹo cửa hàng khi Nàng phảng phất thấy được nào đó hình bóng quen thuộc, đang muốn tiến lên thấy rõ ràng đột nhiên, nơi xa truyền đến động vật lớn tiếng gầm lên thanh, làm các thú nhân toàn tránh ra trung ương con đường Kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện kia những cái đó thú nhân tất cả đều là ăn mặc la đức tiên sinh ra thủ vệ chế phục, còn có Thủ vệ này chấn kỵ sĩ chế phục Phát sinh chuyện gì? Tuy rằng không rõ ràng lắm làm sao vậy, chính là ẻm mạ vẫn là kéo lên phía sau áo tròn ngũ, túi đầu bước nhanh rời đi Vừa rồi cảm giác quen thuộc bóng người tự nhiên bị nàng xem nhẹ. Phần 55. Hỗn độn thú nhân thanh âm càng ngày càng xa, bốn phía cảnh vật đã từ mỹ lệ hoa phố biến thành gắn đầy bóng ma góc thuyền hàng biến tàu. Đang lúc nàng yên tâm dừng bước khi, cách đó không xa truyền đến quen thuộc tiêm tế thanh âm. Mau tìm, đó là màu đen bán thú nhân mèo đen, tuyệt đối không thể thương tổn nàng. Nàng nhận ra đó là ban tiên sinh thanh âm. Kia đường ngủ yên thành phần không đủ để làm La Đức tiên sinh ngủ. Cho nên La Đức tiên sinh muốn bắt nàng trở về. Nàng cơ hồ khẳng định tưởng cũng đúng, đối La Đức tiên sinh tới nói chính mình khẳng định là cái kẻ phản bội, còn trộm hắn chân quý thư sẽ phái người tới bắt nàng cũng thực bình thường. Quả nhiên bị chán ghét, em ma lắc đầu cười khổ, từ trên người lấy ra dư lại sú vị cầu, dùng sức chiều thanh âm phương hướng ném mạnh. Ngay sau đó, ở thú nhân kêu thảm huyên náo nháo trong thanh âm, bước nhanh tự điệt cao hóa dương trung rời đi, cấp tốc tiếng bước chân quanh quẩn ở bên tàu. Nàng nhất định ở chỗ này, mau tìm. Ban biên ho khan biên nói. chính là lại chỉ huy mặt khác thú nhân hướng tương phản phương hướng tìm kiếm chuột tộc hữu giác là nhất nhanh nhẹ, bằng không cũng không có khả năng ở có các loại hương vị trên đường phố dọc theo ẻm mạ trên người vị ngọt truy tung đến nơi đây hắn cố ý thả chạy ẻm mạ chính là cơ hội chỉ có một lần hắn không tin ẻm mạ sẽ làm ra thương tổn lao ra loại này quá mức sự cũng bởi vậy đương hắn nhìn đến nhất quán bình tĩnh lao ra đỡ vết tưởng dùng tiêm chảo đem chính mình chân chảo xuất huyết lấy bảo trì thành tình khi mới có thể kinh ngạc như thế còn không kịp dò hỏi Lão gia đã nghiêm khắc thét ra lệnh bọn họ tìm kiếm ẻm ạ. Ở điều động toàn thành bảo thủ vệ khi, hắn nghe được Lao gia dồn dập khí, không ngừng thấp giọng kêu ẻm mạ tên. La Đức Lao ra chân bộ miệng vết thương không ngừng đổ máu, dính ướt màu trắng mau, hắn dãy rủa ngồi trên từ thổ độn tích kéo xe, ở trên xe qua loa tiếp thu miệng vết thương băng bó. Trên xe mục chế tay vịn bị Lao gia chảo toái. Hắn nghe được Lao gia phẫn nộ gầm nhẹ. Sao có thể? Sẽ đối với ngươi làm loại sự tình này? Bán ngươi loại sự tình này? cho nên hắn tự tiến cử tiếp nhận tìm tòi tìm em mạ thân ảnh. Muốn nói nguyên nhân, hắn nhìn đến em mạ đang đợi lao ra thời điểm khóc, bất lực xúc khởi thân thể khóc. Cho nên chỉ có một lần, hắn lúc sau liền sẽ làm tốt chính mình trước trách chào em mạ trở về. Áo choàng bị bên người dương gỗ thứ câu phá, em mạ tùy tay cởi xuống trên người rách nát áo choàng bước lên một con thuyền đang muốn khai ra trên thuyền lớn. Mới vừa ở che kín hóa dương thuyền bong tàu thượng tàng hảo, nàng liền cảm thấy thân thuyền về phía trước di động. thoáng xoay người từ con thuyền một hàng rào hướng ra phía ngoài nhìn lại một đám cầm sáng lên ma thạch thú nhân đứng đắn quá nàng vừa mới sở đãi địa phương ở bọn họ phía trước ban tiên sinh lại bỗng nhiên dừng lại hướng nàng lưu lại áo choàng nhỏ hẹp trong thông đạo biên người biên hành không hề xem bọn họ em mà ở hóa dương khe hở gian vây quanh được chính mình chậm đợi con thuyền cập bờ ở, ở lác lư thân thuyền trung nàng không quá yên ổn ngủ trong mộng nàng như cũ quá bình phàm sinh hoạt bình phàm hàng ngày lại làm nàng hoài niệm lại lần nữa tỉnh lại là bị bong tàu tấm ván gỗ cọ sắt thanh doạ đến, thuyền viên nhóm bước lên bong tàu tiếng bước chân ở trong đêm đen có vẻ vô cùng vang dội, tiếng bước chân ở nàng đôi mắt trải qua xa dần, đang lúc nàng yên tâm lại lần nữa nhắm mắt lại khi, đột nhiên, trong đó một cái tiếng bước chân ở nàng trốn tránh hóa dương trước dừng lại. Em mà híp lại mắt, đổ mồ hôi trong tay khẩn bắt lấy dùng để phòng thân tiểu đao. Nhìn xem ta tìm được rồi cái gì? Một con tiểu giam yêu, Cao hứng thanh âm ở nàng phía sau xuất hiện. Phía sau Emma nhanh chóng xoay người, lại vẫn là bị phía sau vật thể cuốn thân thể rời về phía hóa dương trước, bong tàu trung ương đặt sáng lên ma thạch, nàng mới thấy rõ trước mắt có mấy tên thú nhân thuyền viên, mà như cũ cuốn nàng là một cái toàn màu đen đại mã xà, em mà không ngoài ý muốn hắn có thể không tiếng động ở nàng phía sau tập kích nàng. Tiểu gia Miêu, ngươi biết đây là ai thuyền sao? Mạng xà hé miệng ở nàng bên thay hỏi, nàng có thể nhìn đến hắn trong miệng kia bài bén nhọn hàm răng. Ta, Ân, rất thơm hương vị, là đường sao? Mãng xà phần đầu hơi tới gần thiếu nữ, liền cảm thấy cái loại này đường hương cùng nhàn nhạt, như là ấu thú nãi hương hương vị. Ta có thể ăn một ngụm sao? Em mà cảm thấy thân thể bị thân rắn tăng lớn lực độ vòng. Bị ngươi ăn một ngụm liền cái gì đều không có. Em mã lệ mục nhìn đại mãng xà. Ta không thể ăn em mà mang theo khóc cấm nói, một đôi mắt đen sợ hãi nhìn chằm chằm mãng xà kia màu cam đôi mắt. Danny, đừng đùa, đem nàng mang đi thuyền trưởng nơi đó. Vẫn luôn đứng ở mặt khác thú nhân phía trước thú nhân trầm giọng nói, hắn phía sau cái đuôi không nặng không nhẹ vỗ một sàn nhà. Thẳng đến lúc này em mà mới chú ý tới đối phương, cùng mặt khác thú nhân quần áo không giống nhau, là cái ăn mặc thâm sắc chế phục thành thục bán thú nhân, nghiêm túc mặt cùng cao lớn rắn chắc thân hình, trên đầu xứng với một đôi. Có số thúc trưởng Mao thai mèo Nếu muốn nói chủng loại nói, đại khái là nhanh miêu cái loại này đi. Nàng ở trên tivi xem qua. Phần 56 Điều nhọn thượng trường mao chính là bọn họ tiêu chí, khi đó nàng chính là thực thích loại này đại miêu mễ. Không, phải nói miêu mễ nàng cũng thích sao. Tổng, tóm lại, đối phương rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, trên đầu lô thai lại ngẫu nhiên run dậy. Đây là có chuyện gì? Tựa như thành thuộc trung niên đại thuốc xứng với đáng yêu thai mèo giống nhau, cái loại này kỳ quái lại tự mang kỳ diệu ánh sáng cảm giác lại là sao lại thế này? Nếu không phải vẫn bị Danny tiên sinh, phóng nàng xuống dưới đi, nàng có thể chính mình đi. vòng di động nàng nhất định sẽ không nếu là nàng cũng chỉ sẽ tò mò nhìn chằm chằm nanh miêu đại thúc mà thôi nàng nhưng không có lá gan ra tay sơ sờ, sờ đem nàng vòng chuyển qua một gian phòng lớn cửa gỗ trước nàng cảm thấy denny tiên sinh cả người cứng đờ vươn cái đuôi run rẩy nhẹ điểm cửa gỗ một chút ngươi đang làm gì chờ đợi một hồi nàng nhịn không được nghiêng đầu hỏi ngươi nhìn không tới sao gõ cửa denny giơ lên đầu như là tiểu miêu hỏi cái gì kỳ quái vấn đề giống nhau mã lặng im một giây. Kia lại gõ một lần đi, bên trong người khả năng nghe không được. Anh, nếu không vẫn là ngươi đến đây đi. Mi còn chưa nói xong liền nhanh chóng bung ra vòng thân thể của nàng, một mực thối lui đến mạ phía sau. Ngươi lại đang làm gì? mã nhìn đối phương lưu sướng động tác, tiên lặng lại lần nữa nghiêng đầu hỏi. Lao đại hắn. Nhìn xa tiên sinh hoàn toàn không có vừa rồi ác liệt, do dự từ nàng sau lưng vươn nửa người trên, không tình nguyện giải thích. Không quá thích người khác quấy dày. Nàng dừng một chút, tiểu tâm hỏi. Cho nên, mãng xà tức khắc tới đủ tinh thần, đôi bộ còn hữu hảo vòng ẻm mạ bà vai. Yên tâm, lão đại sẽ không khi dễ tiểu hài tử, đại hay là ngươi loại này dinh dưỡng bất lương, vừa thấy liền biết sống được không dễ dàng. mãng xà ném ra đặt ở ẻm mạ trên vai cái đuôi, hủy diệt khỏe mắt tên là đồng tình nước mắt. Cho nên nàng ở bọn họ trong mắt trừ bỏ tiểu miêu vẫn là cái tiểu hài tử sao. duỗi tay so đo chính mình thân cao. Nàng quay đầu nhìn đống nhiên nâng lên thân so nàng cao thượng rất nhiều, túi đầu vẻ mặt tự hào đồng tình nhìn chính mình đen nghi. Là nha, còn không quá dễ. Cuối cùng, nàng gian nan lung ta lung tung nói. Không nói gì nhìn chằm chằm trước mắt màu nâu cửa gỗ, thở dài. mươi 31 đệ 31 chương Sờ lên trên tay thâm sắc phá bố, la đức âm thầm nheo lại mắt. Nguyên bản là áo choàng phá bố tràn ngập ẻm mạ trên người hơi ngọt hương vị, phảng phất sợ hãi sẽ trở nên càng rách nát, hắn mềm nhẹ vuốt ve ở nhìn đến áo choàng sau, hắn liền biết em mạ thành công rời đi. Em mạ cư nhiên là nhân loại, thật là lệnh người ngoài ý muốn. Ra Ra đau khổ báo cho chủng tộc cư nhiên vẫn luôn sinh hoạt tại bên người, nhớ tới nàng ủy khuất lại đáng thương. Phiếm lệ quang nhường nhịn chính mình biểu tình, la đức biểu tình có một ít thả lỏng. Lệnh ngươi sợ hãi, hắn nhớ tới Ra Ra nói chuyện. Xem ra cái này chủng tộc vẫn là không bằng trong lời đồn có thể tin, đối lập dưới hắn quả thực như là khi dễ tiểu miêu hung ác thú nhân. Hắn bật cười. Lại hồi phục sắc bén ánh mắt. Ngồi trên tử thổ độn tích kéo trên xe, đối diện ban nhỏ giọng mở miệng. Lao ra, ta hiện tại lập tức đi tìm kỵ sĩ đoàn đội trưởng, còn có tìm tòi. Tìm tòi đương nhiên muốn, chính là không thể đề cập ẻm mạ tên. Vì cái gì? Ban khó hiểu hỏi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ miêu tả là bán thú nhân mèo đen thiếu nữ, trên người có chứa vị ngọt, còn có. Tổng có chứa một đuôi sủng vật cá liền có thể. Hắn nhớ rõ ẻm mạ khi đó nói chuyện. Phần 57. Ngươi sẽ giống cửa hàng trưởng giống nhau bán đi ta sao? Nàng nói cửa hàng trưởng là ai? Đúng là bởi vì bị bán, cho nên mới chạy ra tới sao? Nhớ tới em mà qua đi có chính mình không biết thú nhân đầu tiên biết nàng bí mật, hắn móng nuốt căng thẳng, bên người một cái khác tay vịn cũng dễ dàng bị trào toái. Nếu hắn tưởng chính là thật, như vậy cái kia cửa hàng trưởng nhất định không biết em mạ hiện tại thuộc về miêu trùng tộc. Em mạ nhất định là thay đổi chính mình trùng tộc. Cho nên không thể làm cái kia tiềm tàng cửa hàng trưởng biết em mạ hiện tại sự. hắn không cho rằng cái kia tưởng bán đi nhân loại loại này tộc thú nhân sẽ dễ dàng từ bỏ rốt cuộc đó là gần như kỳ tích tồn tại cho nên tên tuyệt không có thể xuất hiện hắn nhớ do ẻm mạ nói qua tên là rất quan trọng ta cũng chỉ có tên này là thuộc về ta khi đó ẻm mạ vỗ thư thượng cho bùi biên ho khan biên cười khổ ngoài cửa sổ xe cảnh sát không ngừng nhanh chóng lui về phía sau hắn không cho rằng như thế coi trọng tên ẻm mạ sẽ nguyện ý sửa mặt khác tên màu trắng chảo vươn ngoài xe buông ra áo choàng Làm kia phá bố rừng ở đường phố trên mặt đất. Xe không ngừng hướng lâu đài phương hướng chạy tới. Ánh mắt nhìn trầm chằm trên mặt đất càng ngày càng nhỏ điểm đen, hắn nhắm mắt lại hướng phía sau đệm mềm đảo đi. Không có em à, kêu miếng vải rách lưu chứ cũng không có ý nghĩa. Trọng thường tìm đòi, thông chi cùng bên ta cửa hàng có giao dịch sở hữu thú nhân, còn có tình báo thương. La Đức bình tĩnh nói, đó là em ạ chưa từng gặp qua khôn khéo một mặt. Còn có, điều tra một chút khi đó xử đi thuyền hàng. Phóng cái tin tức cho ta bạn bè, hắn hẳn là mới từ bờ biển xử ly. Cũng tìm một chút mài ra ra nơi đi đi. Là, ban tưởng mở miệng nói cái gì, cuối cùng lại vẫn là yên lặng gật đầu. Hắn tưởng, em nhất định không hy vọng như vậy. Chính là, nho nhỏ hamster tiểu tâm nhìn nhà mình lao ra liếc mắt một cái, vẫn là không có nói ra đấy lòng ý tưởng. Sự tình phát sinh thật sự đột nhiên. Em hiện tại đang nằm ở mềm mại trên giường. Thủ đoạn chỗ đau đớn không thôi. Toàn thân bị hình người địa dính sắt vào, cái này cách nói một chút cũng không khoa trương, bởi vì nàng đang bị đối diện bán thú nhân mặt đối mặt ôm chặt, đối phương còn nhíu chặt mi rõ ràng ngủ không an ổn. Muốn nói vì cái gì nàng còn như thế bình tĩnh miêu tả mà không phản kháng, sự tình muốn nói đến 3 phút trước. Mới vừa dùng sức gõ cửa, cửa gỗ liền chậm rãi mở ra, phát ra ngắn ngủi mà bén nhọn thanh âm. Rõ ràng môn không có khóa, nàng quay đầu dùng ánh mắt ý bảo xúc ở nàng phía sau khổng lồ mãng xà. các ngươi lão đại cảnh giác thật kém nàng dùng ánh mắt như thế nói ngươi biết cái gì mãng xả cũng dùng ánh mắt khinh bị nàng lão đại hắn còn chưa nói xong denny hắn đột nhiên toàn bộ thân hình rời xa em ạ kinh hoàng đến liền cái đôi cũng thẳng cũng không quay đầu lại nhanh chóng trượt rời đi ở giữa còn đụng phải rất nhiều lần bên người đồ vật em ạ phản ứng so với hắn chậm hơn mấy giây nhìn đến denny phản ứng nàng phần lương chảy ra hiện một loại hàn ý không có quay đầu lại Nàng không muốn biết sau lưng có phải hay không lão đại, chỉ là nhìn đến so với chính mình cường hãn không ít mãng xà như vậy sợ hãi rời đi, kia tuyệt không phải cái gì dễ đối phó đồ vật. Lúc ấy, nàng lại như vậy tin tưởng vững chắc. Động tác vẫn là so mãng xà trầm một bước, nàng mới vừa bước ra nệm bước, liền cảm thấy một cái chân khác góp chân bị hoạt nộn đồ vật khẽ chạm một chút, sau đó chặt chẽ dán lên tới. Mặc danh ghê tẩm cảm làm nàng ra đầu tê dại, cái loại này lạnh leo chân trượt đồ vật đang dùng lực khoanh lại nàng góp chân. Cảm thụ trên chân không ngừng mất máy xúc cảm, ẻm mạ bản năng dùng sức bước ra bước chân tưởng dây rủ kia khủng bố xúc cảm, lại phát hiện một cái chân khác cũng đã dán lên kia dính dán cảm giác. Kinh hoàng tưởng xoay người, hai chân đã từ sau bị lôi kéo, nàng mà ké lăn trên đất, thủ đoạn các nơi trên mặt đất sát tổn hại đổ máu. Nô! Có huyết lưu vị! Một phen mơ hồ thanh âm từ phía sau chuyển đến, ẻm mạ còn không kịp xoay người liền bị như là dây thường đổ vật khoanh lại tứ chi thân hình. Nàng từ sau bị dây thường giữa không trung ném đến mềm mại địa phương. Phần 58 Mềm mại Dãy rùa từ tầng tầng tơ lụa xa mỏng chung ngần đầu, nhìn đến một đầu có màu xanh nhạt tóc tiểu hài tử chính nửa ngồi dậy, xoa cùng sắc đôi mắt nhìn nàng. Người là ai? Hắn dẫn đầu mở miệng, đúng là vừa rồi mơ hồ thanh âm chủ nhân. Ta kêu em ạ, là nô. No. Xem như hành khách đi. Đối với vấn đề này, nàng tưởng tự tiện lên thuyền lại bị thuyền viên tìm tới gặp thuyền trưởng, cho nên nàng cũng không thể hảo hảo trả lời vấn đề này trước mắt tiểu hài tử so nàng còn càng thấp bé một bộ sắp ngã xuống bộ dáng hơn nữa hắn cùng tom giống nhau nửa người dưới không phải người Em mạ yên lặng nhìn đặt ở trên mặt đất ba lô liếc mắt một cái tom cá ở ngã ra một nửa bình thủy tinh trung phẳng phất tiếp thu đến em mạ che giấu tin tức giống nhau tức giận ở bình thủy tinh trung qua lại bơi lội ta mới không phải loại này bộ dáng ta cái đuôi chính là thật xinh đẹp nhìn đến tiểu ngư nhanh chóng bơi lội triển lãm cái đuôi bộ dáng Cảm giác được to ý tưởng em mạ không nói gì đem ánh mắt rời về phía trước mắt hải tử. Đã không cần xem vừa rồi dây thừng là cái gì, nàng nhìn một cái lại một cái ở sắc thái rực rỡ tơ lửa phía dưới quân khúc xúc tu. Đứa nhỏ này là cái nửa người nửa bạch tuộc bán thú nhân. Cái kia, người cha mẹ ở nơi đó. Em mạ chỉ đương hắn là cái sợ tịch mịch hải tử, cho nên mới ở lão đại trong phòng ngủ, nàng yêu cầu cùng này thuyền thuyền trưởng gặp mặt. nha nam hải kéo đôi dài âm, phản ứng chậm nửa nhịp nói Bọn họ ở biển sâu thác nước nham nơi đó. Đây là cái gì? Biển sâu thác nước nham là nơi đó. Em mạ kỳ quái nghĩ. Vậy ngươi người dám hộ ở nơi đó? Nàng tưởng lão đại hẳn là hắn trưởng bối đi. Không có. Không có người dám hộ. Em mạ kỳ quái nghiêng đầu. Kia. Này thuyền lão đại ở nơi đó. Là. Ta Nga Nam hài hảo tính tình trả lời. Hắn đánh cánh áp Cái mũi ở trong không khí người người Gì sắt. Hương vị. Biên nói. Hắn run rẩy vươn mềm mại xúc tu điểm điểm ẻm mã bị thương thủ đoạn. Một khắc chỉ xúc tu gãi gãi kia đầu loạn tiểu tóc ngắn. Hắn cuốn lên ẻm mã thủ đoạn. Lúc này ẻm mã mới phát triển chính mình trên tay vết thương làm dơ tơ lụa. Nha! Thực xin lỗi! Ách! Từ từ! Nàng vì làm dơ chân mỏng mà xin lỗi. Chính là, nàng dừng một chút, vừa rồi. Giống như nghe được ngoại ý muốn trả lời. Người là này thuyền! Lão đại! Nàng do dự hỏi lại một lần. Là... Nam Hải mảnh khảnh cánh tay tiếp nhận em mạ tay, cái này làm cho em mạ không thể không càng tới gần nam Hải nhiều một ít. Cung nàng tưởng hoàn toàn bất đồng, nàng cho rằng sẽ là so mãng xà càng đáng sợ tồn tại, không thể tưởng được sẽ là cái tiểu hài tử. Chính là giống ni tiên sinh như vậy cường đại thú nhân vì cái gì sẽ như thế sợ hãi đâu. Em mạ khó hiểu nghĩ. Trên cổ tay mềm mại lạnh leo xúc cảm làm em mạ hoàn hồn, nàng nhìn đến này thuyền lão đại, nàng vẫn là không có gì thật cảm. chính nhắm mắt lại lấy môi dán lên nàng bị thương thủ đoạn rất thơm hương vị nô em mạ kinh hoàng ném ra bị nam hải bắt lấy tay như thế nào hắn mở ra thiện sắc đôi mắt nghi hoặc nhẹ hỏi trong nháy mắt nàng nghĩ tới kia hát báo cái loại này sấp xỉ rét lệnh cảm giác rồi lại có chút bất đồng vô pháp cùng nam hải thuyết minh nàng đành phải cười dò hỏi đối phương tên hải đăng xúc tu tự mềm hoạt tơ lụa phía dưới dối thân rời về phía tóc đen thiếu nữ bên người Hải Đăng. Tiên sinh, xin hỏi ta có thể lưu lại nơi này thẳng đến thuyền hàng lần sau cập bờ sao? Nàng không tự giác càng tới gần Nam Hải, đứa nhỏ này tổng cảm giác sẽ tùy thời ngủ, nàng không nghĩ bỏ lỡ đối phương bất luận cái gì tỏ vẻ. Ngươi muốn. Lưu tại ta bên người. Hắn có chút không thể tin tưởng đong đưa đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh điểm. Không, chỉ là tạm thời lưu lại nơi này, hàng ngày thức ăn phương diện ta sẽ đủ số trả tiền như là nhớ tới đối phương là thuyền trưởng. Nàng chạy nhanh làm sáng tỏ sẽ không làm đội tàu có tổn thất. Này không phải muốn lưu tại ta bên người sao? Hắn khó hiểu lặp lại. Nô! No. Đây là hải đăng thuyền hàng lưu tại trên thuyền ở hắn phụ cận. Giống như... Cũng là... Đi! Tuy rằng cảm thấy nam hải cách nói có điểm kỳ quái, chính là giống hắn nói, ngẫm lại lại không có gì không đúng. ân là... Đúng vậy! Em mà có điểm do dự gật đầu, chính là rồi lại lập tức nhắc tới thức ăn kim ngạch. Cho nên có thể làm ta... Nàng yêu cầu một cái tạm thời an toàn địa phương đọc trên tay thư. Có thể Nga đối phương khó được để cao âm lượng khẳng định nói, nói là để cao âm lượng cũng bất quá là so vừa rồi hơi để cao một chút, miễn cương cũng đủ ẻm mà nghe được mà thôi. Phần 59 Lần đầu tiên có Chủ động Tiếp cận Nghe không được Nam Hải lại lần nữa thu nhỏ nói chuyện, ẻm mà nghi hoặc nghiêng đầu, ở La Đức tiên sinh nơi đó thói quen vẫn là không có sửa lại. Cái gì? Nàng đang muốn dò hỏi. Lại phát hiện tơ lụa hạ xúc tu chính dán lên chính mình đầu ngón tay. Nam Hải, không, Hải Đăng chính tới gần hơi hơi lui về phía sau em ạ phảng phất không thèm để ý đối phương mang theo kháng cự động tác, bạch chít đôi tay dơ lên treo ở em mà mảnh khảnh cổ thượng. Từ từ, em ạ đang muốn đẩy ra Hải Đăng, lại ở hắn tiểu tiểu thanh trong thanh âm dừng lại động tác. Rất mệt, muốn ngủ. Nhìn Nam Hải thống khổ nhắm mắt lại ở nàng cổ cổ, em à dưới đáy lòng thở dài, hải thuộc tính thú nhân đều là như vậy tiểu hài từ sao Nhớ tới một vị khác biến thành tiểu ngư giao nhân, ẻm mạ không cần quay đầu lại liền biết hắn nhất định sinh khí. "Ấm." Lại mềm mại Hải đang thấp thấp nhẹ nói, "Không có biện pháp, nàng đành phải tùy ý Hải đang qua ở cánh tay của nàng chung ngủ." đại hắn tỉnh lại sau hỏi một chút chính mình phòng ở nơi đó đi, yêu cầu hỏi lại một chút đen Denny tiên sinh đứa nhỏ này thật là lao đại sao? Nàng quả nhiên vẫn là không quá tin tưởng. Đông đảo ý tưởng dưới, ẻm mạ cũng mơ hồ ngủ. Chương 32 đệ 32 chương khoe miệng vẫn cứ đau đớn kia đầu lang cũng thật dùng đủ toàn lực nhớ tới khi đó đô văn biểu tình dây mần giật giật miệng khoe miệng thương như là nhắc nhở hắn loại này ngoài ý muốn mặt trái tình cảm trong đầu phảng phất hồi tưởng khởi khi đó tình cảnh người rốt cuộc đối em mạ làm cái gì ở xuất động kỵ sĩ đoàn suốt đêm tìm kiếm cũng tìm không thấy em mạ sau đô văn liền âm trầm tới tìm hắn mới vừa mở cửa liền bị người sói nhanh chóng đánh một trường nháy mắt hắn nhanh chóng vươn cái đôi khẩn quấn lấy người sói phần eo Ngươi nói ta đối em ạ, kia chính là cái gì cũng không có. Hắn bình đạm nói, cái đuôi thượng lực không có giảm bớt. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Em ạ nàng như vậy ủy lại ngươi, nhất định là đã xảy ra cái gì nàng mới có thể đào tẩu. Đỗ Văn Vương trường chảo chảo đến hắn cái đuôi hơi hơi xuất huyết, hắn càng thêm đuôi to co chặt lực độ. Nàng đào tẩu, duy nhất tin cậy ngươi người cũng rốt cuộc đi rồi. người sói biểu tình giữ tận lộ ra bén nhọn thú răng. Ngươi hẳn là biết này quốc gia không có người sẽ hoan nền các ngươi. Hắn không nghĩ quá nhiều dây dưa, buông ra cái đuôi nhanh chóng tách ra lẫn nhau khoảng cách. Ta đương nhiên biết. Cuối cùng, tức giận đến không nhẹ người sói rời đi khi còn bỏ xuống một câu. Ngươi sẽ hối hận. Ta đương nhiên hối hận. Hối ức kết thúc, hắn ngồi ở ghế trên nhàm chán thưởng thức cái đuôi nhọn nhọn, chờ đợi nam nhân kia xuống lầu. Em mạ so với hắn tưởng càng có lực ảnh hưởng. Không chỉ là đối người khác, còn có đối hắn. Cái này nhận chi làm hắn thực không cao hứng. Nàng hẳn là. Nàng hẳn là như thế nào. Hẳn là càng. ỷ lại chính mình. Ái. Chính mình. Nhớ tới nàng tin cậy ánh mắt. Dây mần càng bực bội đong đưa đồ rắn. Phần 60. Thật là. Đang muốn vì ý nghĩ của chính mình tìm cái lý do là đổ. Trọng vật xuống lầu thanh âm làm hắn hoàn hồn. ngẩng đầu dơ lên cười tự nhiên cùng người tới chào hỏi. Đã lâu không thấy. Nít. Hải điểu ở xanh thẳm trên bầu trời bay lượn. Xoa trên chán mồ hôi, ẻm mạ rôi thân thời gian giải lao động tứ chi. Uy, Ở quay đầu khoảnh khắc, một cái tiên sắc hình tròn vật thể hướng nàng phương hướng bước đi. Ai? Tóc đen thiếu nữ luôn cuống tay chân tiếp nhận, định thần vừa thấy, là như quả xoài giống nhau trái cây. Nghi hoặc ngẩng đầu, nàng liền nhìn đến mới vừa tiến khoang thuyền cao lớn thân ảnh, còn có trên đầu kia bắt mắt hai mèo. Là địch thân tiên sinh sao? Nhất quán lãnh đạm địch nhân tiên sinh cư nhiên cho nàng đổ vật ăn. Này. Nàng nhẹ nhàng chuyển động trên tay trái cây. Sẽ giống công chúa Bạch Tuyết giống nhau chúng độc sao? Nàng cảm thấy nghĩ như vậy chính mình thật sự thực xin lỗi Địch thân Tiên Sinh, chính là từ ở Hải Đăng trong phòng tỉnh lại sau, hắn tựa như không cao hứng nhìn đến nàng giống nhau, loại này lãnh khốc bộ dáng cùng không khí thật đáng sợ. Không, phải nói từ lúc bắt đầu hắn liền không thích chính mình sao? Nhớ tới lúc mới bắt đầu chỉ Huy Denni đem nàng mang đi Hải Đăng nơi đó bộ dáng, tuy rằng Địch thân Tiên Sinh chỉ là đối nàng thực lãnh đạm, chưa bao giờ có thương tổn nàng. chính là nàng vẫn là có điểm sợ hai hán túi đầu nhìn chằm chằm trên tay tiên sát trái cây ẻm mạ cuối cùng vẫn là chịu không nổi kia thơm ngọt dụ hoặc cắn một ngụm u tiểu nai miêu trộn đồ vật tan sao bỗng nhiên phần lưng bị vô tình trục đánh trong miệng trái cây cứ như vậy thẳng tắp tiến vào yết hầu ngâu nô ngâu ngâu nô còn không có cắn thịt quả ngạnh ở trong cổ họng ẻm mạ thống khổ rối ren phất tay nước mắt thẳng tắp lạc hạ nhìn tiểu nai miêu liền sắc mặt cũng thay đổi hơn hầu Màu đen đại xà ngược lại bị nàng doa đổ, do dự dưới lại lại dùng cái đuôi chụp nàng gây yếu phần lưng một chút. Ân, lại nhiều một chút hảo. Tiên hoàng sắc thịt quả bị đánh ra, em mạ chừng mắt vòng đến nàng trước mặt đại xà, cực lực biểu đạt chính mình thiếu chút nữa liền chết phẫn nộ, chính là tràn ngập nước mắt bộ dáng hoàn toàn không có thuyết phục lực. Ân. Ân ha ha, ngươi lần sau phải cẩn thận một chút. Đen Denny vứt ra cái đuôi vô nhẹ chính mình đỉnh đầu, ý đồ làm bộ cái gì cũng không biết. Ngươi Người người ẻm mà vừa định mở miệng trách cứ hắn, liền phát hiện thanh âm khàn khàn không thôi. Nàng tức giận chụp phủi Danny lạnh băng thân rắn. Nhìn rõ ràng tức giận lại ngược lại cả người run rẩy tiểu hát miêu, Danny lắc đầu tùy ý nàng không đau không ngứa phát tiết. Là ta không tốt, lần sau sẽ không, cho nên đừng lại xem ta. Bộ dáng này sẽ làm hắn rất muốn khi dễ nàng. Liền sinh khí cũng giống như mới sinh ra ấu miêu. Thật đáng thương, tiểu nãi miêu bên ngoài nhất định bị rất nhiều khổ. Như vậy gầy yếu. Nhất định bị thú nhân khác khi dễ mới đến bọn họ trên thuyền tránh né đi. Vừa nghĩ, hắn dùng cái đuôi cuốn lên em mạ. Hiện tại Danny tâm tràn ngập ái. Yên tâm đi, ba ba sẽ bảo hộ ngươi. Hắn thẩm tẩm ở nhân vật sắm vai giữa, say mê càng cuốn động vòng em mạ thân thể. Em mạ quả thực khí điên rồi, giống loài bất đồng, hoàn toàn bất đồng. Nàng mới không có loại này ngu ngốc ba ba. Hơn nữa, hơn nữa, nàng sắp hô hấp không đến mới mẻ không khí. Phần eo bị gấp gáp bắt buộc nàng lại một lần gấp gáp vô thân rắn Nàng thiệt tình cho rằng chính mình sẽ chết ở đen ni cái đôi hạ. Ở màu đen mãng xà lại một lần phát hiện chính mình làm cái gì mà bông ra em mã sau, hắn ngượng ngùng sang sảng cười nói. Ngượng ngùng, đây là bản năng, Ân. Ha ha. Em mã ngồi yên ở một trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn hải điểu ở trời xanh trung tự do bay lượn. nàng đã không có tức giận năng lực. Ở một trình độ nào đó, ni so địch dân tiên sinh càng đáng sợ. Phần 61. Úc, vừa rồi trái cây là phó thuyền trưởng cho ngươi. Danny cùng em mà ở thuyền lan can biên bình bài mà ngồi, không biết vì sao nói lên địch ân tiên sinh sự. Đúng vậy, ta. Không tuổi sao, phó thuyền trưởng cũng bắt đầu triển lộ bản tính. Ân. Có ý tứ gì? Nhìn lười nhác dựa vào chính mình bên người, thưởng thụ tắm nắng Danny, nàng trần chờ hỏi. Danny chỉ là ném cái đôi chạm chạm cánh tay của nàng. Tại đây trên thuyền cũng đã qua mấy ngày. Em mạ đã đại khái hiểu biết bọn họ hàng ngày vận tác, phụ trách hàng ngày chỉ huy, là phó thuyền trưởng địch dân tiên sinh, mà Danny tác phụ trách trên thuyền hết thảy bảo an, nhớ tới lúc trước thực mau liền phát hiện chính mình Danny, em mạ đối quyết định này cũng không ngoài ý mớn. Mặt khác thuyền viên cũng có chính mình công tác cương vị, đến nỗi nàng. tác phụ trách bồi chân chính thuyền trưởng tiểu hải đang chơi đùa. Vẫn luôn bồi ở tiểu hải đang bên người, nàng thật vất vả mới tranh thủ đến ở trên thuyền thanh khiết công tác. Nàng không nghĩ đương cái nhàn rỗi người. Vì cái gì Hải Đăng sẽ là thuyền trưởng đâu? Nàng không chỉ một lần hỏi. Nhớ tới mỗi ngày làm bạn Hải Đăng thời điểm, làm thuyền trưởng lại không có bất luận cái gì công tác, mỗi ngày chỉ là không ngừng dán nàng, ngủ trưa, cống hiến xúc tu cho nàng chơi đùa, uy nàng ăn cái gì, nghe nàng nói ngủ trước chuyện xưa. Như thế nào cảm giác có điểm kỳ quái? Nàng thầm nghĩ. Trung gian nhân vật giống như. Đổi chỗ. Tiểu nai miêu. ân Ngươi cho rằng lão đại hắn thực được sao? Ít nhất so trên thuyền đại bộ phận. Đều nhược. Phương xa Thái Dương bắt đầu lộ ra một chút màu đỏ cam, tuy rằng có điểm do dự, chính là em mạ vẫn là đúng sự thật nói. Lao đại hắn, rất mạnh. Danny ít có nghiêm túc nói, trên người hắn vậy ở màu cam hoàng hôn quang hạ có vẻ lấp lánh tỏa sáng. So với chúng ta bất luận kẻ nào đều cường, cho nên ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì sẽ nghe theo hắn nói. Đối hắn cách nói cảm thấy kinh ngạc, em mạ khó hiểu cúi đầu nhìn chằm chầm hắn bất động cái đuôi. chính là Hải Đăng hắn chỉ là cái ái ngủ tiểu hải tử. Lão đại tuổi so ngươi ta còn đại, tiểu Nai Miêu. Denny ngữ khí có điểm kỳ quái, như là tự hỏi nên hay không nên nói ra. Cho nên nhìn đến lão đại như vậy thân cận một cái thú nhân thời điểm, ta thực ngoài ý muốn, lão đại hắn trừ bỏ. Ở ngoài, chưa từng có đôi thú nhân khác như thế để bụng. Trung gian nào đó câu chữ bị hắn hàm hồ mang quá, chính là này không ngại ngại ẻm mạ lý giải hắn ý tứ. Bởi vì ta là cái nhỏ yếu. Thú nhân cho nên hắn sẽ như vậy thân cận ta cũng không ngoài ý muốn. Em lý chi nói, ta càng để ý chính là ngươi nói về hải đáng sự, kia không chút nào hợp lý, Denny. Denny ngoài ý muốn tiểu nãi miêu gần như lãnh đạm cách nói, hắn quay đầu muốn nhìn rõ ràng thiếu nữ biểu tình, chính là lóa mắt hoàng hôn lại trở ngại hắn tầm mắt. Đó là, em mà, thuyền trưởng tình ngủ đang ở tìm ngươi. Thật lớn rùa biển tiên sinh chậm dai nói, hắn là đáy biển tìm tòi viên. Em mà nói lời cảm tạ sau vội vàng đứng dậy. lại như cũ đứng ở đen bên người nàng không tiếng động chờ đợi vừa rồi đáp án kia chỉ là nói giỡn, tiểu nai miêu đại mãng xả cuốn xúc trên mặt đất lộ ra tương đối thiện sắc bụng bán manh dùng cái đuôi quét tiểu nai miêu mắt cá chân nửa ngày em mạ thở dài thuận theo hướng hải đăng phương diện đi đến nàng không tin đó là nói dối đen nói dối kỹ xảo quá kém chính là cẩn thận tưởng tượng lại không có gì cái gọi là hải đăng sự thuyền trưởng sự cũng cùng nàng không quan hệ Nàng chỉ là tạm thời đại ở chỗ này mà thôi. Như vậy tưởng tượng, nàng giơ lên tươi cười mở ra tiểu hải đăng cửa khoang. chương 33 đệ 33 chương. Trên thuyền thức ăn so nàng tưởng càng nhiều thịt. Ngôi ở to lớn hình chữ nhật mục chế bàn ăn trước, em mạ cắn bánh mì nhìn toàn viên mâm thượng thật lớn hương thịt, còn có hải sản, cảm giác có điểm kỳ quái. Hải thuộc tính các thuyền viên đều ăn hải sản, này. Ở nàng xem ra thật sự rất kỳ quái. Ăn sạch trên tay làm ngạnh bánh mì. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng ngồi đối diện Nhi, Trước mặt quả tử. Đó là địch ngân tiên sinh phía trước vứt cho nàng cùng loại loại quả tử, thơm ngọt mỹ vị, nàng tưởng lấy một chút cấp tiểu Tom, gần nhất hắn cảm xúc có điểm không xong, luôn là ở uy thực khi cắn nàng quần áo không cho nàng rời đi, lại không ngừng vây quanh bình thủy tinh qua lại bơi lội, ở chính mình trong phòng thế hắn thay đổi cái đại buồn gỗ sau, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy Tom thân hình cũng bắt đầu biến đại, liền cái đuôi vây bơi cũng càng dài càng mỹ lệ. Đó là ở vẫn là giao nhân thời điểm sở không có ám hồng sắc, tuy rằng không rõ ràng, lại đích sắc thay đổi dần ra nhan sắc. Nghĩ có phải hay không tới gần hải dương quan hệ, chính là vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngọt trong hồ Tom sẽ bị biển rộng ảnh hưởng sao. Nàng không biết. Nhìn chằm chằm kia bàn trái cây tự hỏi tiểu miêu, ở cùng thuộc động vật họ mèo trong mắt có vẻ đáng thương không thôi. Như là sinh ra không lâu mới vừa dương mắt tiểu miêu, run rẩy lông xù xù màu đen lông tóc, khát vọng nhìn đồng loại liếm sữa bò giống nhau muốn trợ giúp nàng bản năng làm nam nhân híp lại mắt sơn nhìn mắt bên cạnh mãng xà dùng cái đuôi cuốn lên trên bàn thịt loại tham lam bó lớn bó lớn căn ướt cao lớn nam nhân nhịn xuống đem trái cây đẩy hướng tiểu miêu trước mặt xúc động hắn nhíu mẩy trầm thấp mở miệng muốn ăn liền tới đây lấy đen nghi ăn xong thịt liền sẽ quét quang trên bàn đồ ăn bất luận cái gì một loại đều sẽ không bỏ qua nhìn đến bởi vì chính mình nói chuyện mà kinh ngạc đến ngây người tiểu miêu địch ân không rất cao hứng lắc lư phía sau màu nâu cái đuôi. hắn có như vậy đáng sợ sao? còn không mau tới nghe được địch dân tiên sinh nhận nhận bất mãn thanh âm em mạ lập tức đứng dậy đáp là vòng qua đang ở điên cuồng đoạt thực các thuyền viên em mạ khẩn trương đứng ở đại miêu tiên sinh bên người nho nhỏ sườn xem hắn tả hữu đông đưa cái đuôi, càng khẩn trương vươn tay cầm lấy đặt ở hắn trước mắt tiên sắc trái cây tiểu tâm cầm lấy tiên sắc trái cây cảm giác địch nhân tiên sinh khủng bố tầm mắt em mạ run rẩy một chút thật đáng sợ địch tiên sinh quả nhiên không thích nàng chính là nếu không thích chính mình Vì cái gì còn muốn quan tâm nàng đâu? Ở đại đôi mèo không ngừng chụp đánh tấm ván gỗ thời gian, ẻm mã nháy mắt quyết định nhanh chóng nói lời cảm tạ sau rời đi, cũng không hề tưởng hắn ý tứ. Từ từ. Phản xạ xoay người, một đại bàn bất đồng chủng loại trái cây bị đặt ở nàng trước mắt. Ẻm mã nhẹ nhàng ánh mắt nhìn về phía không một chỗ hỗn độn mặt bàn. Địch Ân tiên sinh hắn đem trên bàn trái cây toàn đưa cho nàng. Ẻm mã lại lần nữa ngốc xem Địch Ân tiên sinh. Nên như thế nào nói cho chính hắn chỉ cần một cái liền có thể một đại bản nàng ăn không hết tiểu to cũng không hắn có lẽ có thể ăn sạch bất quá nhìn đến tiểu hắc miêu ngốc ngốc nhìn chính mình địch ân càng nhớ mày không đủ sao biên nói hắn một tay cầm lấy bên người so em mạ cánh tay còn lớn lên đuôi cá không không không nàng ăn không vô đôi tay phủng trái cây bàn tiểu hắc miêu không ngừng lắc đầu địch ân càng nhanh chóng đong đưa cái đuôi không có miêu tộc không thích cá người còn ở trưởng thành trung không cần cái nan nhìn địch thân nghiêm túc biểu tình cùng gần như mệnh lệnh nói chuyện phương thức em mạ cơ hồ lại mục nàng sớm đã qua trưởng thành kỳ thật lâu hơn nữa nàng cũng không phải miêu mễ nàng tưởng địch thân tiên sinh hẳn là xuất phát từ thiện ý chính là nàng thật sự không muốn ăn cờ a đôi tay run rẩy phủng trầm trọng trái cây bàn em mạ vừa muốn khai thanh địch thân bên cạnh thìa liền rơi trên mặt đất ngồi ở địch thân bên người nho nhỏ thuyền trưởng bắt đầu lung tung đong đưa kia mấy điều thật dài xúc tu tưởng đỏ mặt rõ ràng uống xong rượu Vô tiêu cự nhìn chăm chú các nàng phương hướng, sau đó, sau đó, hắn dùng rác hút hút nổi lên toàn bộ thật lớn bàn ăn a a. Trên bàn đồ ăn, bộ đồ ăn theo hắn động tác toàn rất đến mà ra, phát ra kéo dài tiếng vang. đen ni bọn họ tác liền biểu tình cũng bất biến, mỗi người trên tay cũng cầm số bàn đồ ăn, có thể thấy được bọn họ huấn luyện có tố. Nhìn đến hoàn mỹ biểu diễn phiên bản kỹ năng tiểu hải tử, ẻm mã biểu tình đã kinh ngạc đến khẽ nhếch miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Tiểu hải đăng, Tiểu hải đăng hắn. Đem bàn ăn đương bài bổ kẻ thưởng thức hải đăng, nhìn đến nhà mình phó thủ bế lên ẻm mạ thong dong tả hữu tránh né vui vẻ cười. Này! Này rốt cuộc! Không rảnh lo trong lòng ngực trái cây ở tránh né chung rất mấy cái, nàng phát hiện chính mình thanh âm tràn ngập tâm dung. Nhất quán khó coi rượu phẩm. Thành thục nanh miêu đại thúc nhàn nhạt giải thích. Rượu phẩm. Phần 63. Có loại này nơi nơi phá hư quái lực rượu phẩm sao? em mạ hôn đột. Biết tiểu hắc miêu muốn hỏi cái gì địch ân nhẹ nhàng ôm trong lòng ngực em ạ, nhảy lên thức rời đi thuyền trưởng công kích phạm vi ánh mắt lướt qua địch ân tiên sinh cường tráng cánh tay nhìn đến phía sau mặt khắc thuyền viên bình tĩnh từ giữa không trung múa may xúc tu trung đoạt lại bàn ăn Danny sớm đã ăn sạch bên người phụ cận thịt đang từ trên mặt đất cuốn lên nàng vừa rồi rớt xuống trái cây ngẩng đầu nuốt vào nàng không lời nào để nói đem tiểu hắc miêu ôm ly hỗn loạn cơm thất ở tối tăm hành lang phòng trước buông nàng địch ân liền tính toán rời đi cái kia địch ân tiên sinh Địch thân túi đầu nhìn nhỏ giọng kêu nàng tiểu miêu, nếu không đem nàng mang ly nhà ăn, vừa rồi thông thường hỗn loạn trường hợp, này tiểu miêu nhất định sẽ bị loạn rất bộ đồ ăn lộng thương. Căn cứ vào cùng chủng tộc, bảo hộ nhỏ yếu tiểu hắc miêu cũng là bình thường sự. Hiện tại, tiểu hắc miêu muốn nói cái gì? Trong bóng đêm, địch Ân cặp kia cam màu cam đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Vừa rồi cảm ơn ngươi, ngươi cũng không có ăn nhiều cái gì nàng túi đầu nhìn trong lòng ngực một đại bản trái cây cùng thịt cá, dừng một chút. Muốn. tiến vào ăn một chút gì mới rời đi sao? vốn định cự tuyệt địch nhân dựng thẳng lỗ thai, nhẹ nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa cơm thất phương hướng, sau đó tầm mắt rũ xuống nhìn đến đáng thương ấu miêu run rẩy, bởi vì trong tay trái cây nâng xem hắn, địch nhân bất đắc dĩ thở dài, gật đầu đồng ý, nghiêm cẩn ngồi ở trước ghế thượng, hắn nhìn ngồi đối diện tiểu miêu tràn ngập khát vọng mắt đen, rốt cuộc giũ tay cầm lấy trên bàn thịt cá, em mà cao hứng cười vì địch tiên sinh đổ ly tiểu mạch rượu, địch tiên sinh có thể ăn thì tốt rồi. nàng thật sự ăn không vô hơn nữa có thể cùng anh miêu tiên sinh đãi ở bên nhau chỉ là nhìn đến kia trên lỗ thai thật dài miêu mao liền rất cao hứng địch ân không có sai quá hắn cầm lấy thịt cá khi tiểu hắc miêu hưng phấn biểu tình chính là hắn không nói thêm gì tiên lặng y đi theo tiểu miêu nguyện vọng ăn lên tuy rằng hắn vẫn là không đồng ý tiểu thú kén ăn thói quen thời gian liền như vậy lưu đi từ hải đăng nơi đó được đến ma thạch bị đặt ở trên mặt bàn ẻm mạ tiểu tâm quan sát đến đối diện thẳng thắn thượng thân mà ngồi cao lớn miêu khoa Gọn gàng màu nâu tóc ngắn, khắc sâu ngũ quan tràn ngập tục thằng Mỹ, tiểu mạch sắc kiện thạc thân hình bao vây ở tựa như quân phục phong kín quần áo chung, hành sự nghiêm khắc rồi lại chính trực, là cái làm người trực giác có thể tin cậy thành thục đại thúc. Đương nhiên, còn có phi thường đáng yêu lỗ hai cùng cái đuôi. Ngươi ở tránh né cái gì? Ân, Em mà nghe vậy như cũ cười, tại trong phòng màu trắng ma thạch quan mang, nàng không có cùng địch thân tiên sinh đối xem, mà là đem ánh mắt đầu hướng trên bản tiên sắc trái cây. Nàng liền biết địch thân tiên sinh sẽ hỏi quá khứ của nàng, không biết vì sao, nàng chính là biết. Có lẽ là địch thân tiên sinh quá mức nghiêm túc, cho nên không cho phép có không biết đồ vật ở hắn bên người. Tránh lẽ. Rất nhiều đồ vật. Nàng buồn nhưng tùy ý mang quá, chính là, có lẽ hiện tại không khí, lại hoặc là đối phương là như quân nhân nghiêm cẩn nghiêm túc địch thân tiên sinh, cho dù hắn không thích chính mình, nàng cũng không tự chủ được nói ra lời nói thật. Bộ phận nói thật. Ta là một cái thực tốt thú nhân chán ghét ta. Trộn người khác đồ vật, cũng bị thú nhân khác bán đi, cho nên. Ta đào tẩu. Em mà thấp giọng nhẹ nói, thấp nhu thanh âm ở yên tĩnh trong phòng có loại không chân thật cảm giác. Xin yên tâm, đến tiếp theo cái thành trấn ta liền sẽ lập tức rời đi, thực xin lỗi trong khoảng thời gian này làm người không cao hứng. Nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở dao nắm trên tay, phát ra thanh âm càng ngày càng nhẹ. Trong không khí lưu động nàng hơi trầm xuống hô hấp thanh, trừ cái này ra, vắng vẻ vô cùng. Ta không có không cao hứng. Thật lâu sau. Ngồi đối diện địch thân tiên sinh buông đã không có bất luận cái gì thịt cá tuyết trắng đuôi cá cốt, trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Chính là địch thân tiên sinh không phải bởi vì ta tránh ở này thuyền mới, ngươi vẫn là trưởng thành kỳ ấu miêu, sẽ không chán ghét ngươi. Em mạ trột dạ bắt lấy hơi cuốn tóc ngắn đuôi tóc, chính là nàng vẫn là thật cao hứng. Địch thân tiên sinh không chán ghét ta. Miêu tộc nhất quán tốt đẹp đêm coi năng lực làm địch thân rõ ràng nhìn đến tiểu miêu cao hứng dựa trước, ửng đỏ mặt hương phấn hỏi. Vì cái gì cao hứng? hắn run rẩy lỗ thai, không hiểu biết hỏi. Em mạ như cũ đỏ mặt, lại thẳng thắn trả lời. Bởi vì ta thích địch thân tiên sinh, cho nên địch thân tiên sinh không chán ghét ta, ta thật cao hứng. Địch thân đương nhiên không hiểu biết. Không có người thích bị chán ghét, hơn nữa đối phương vẫn là đáng tin cậy nghiêm cẩn miêu tộc đại thúc, em mạ tựa hồ thức tỉnh rồi tân yêu thích. Phần 64 Tuy rằng có ma thạch, chính là đêm coi năng lực hoàn toàn không kịp miêu tộc nhân em mạ, nhẹ nhàng càng tới gần địch thân tiên sinh một chút nghe được tiểu hắc miêu trực tiếp biểu đạt chính mình cảm tình địch ân chỉ là lãnh đạm gật đầu sau đó ở nhìn đến tiểu miêu nhãn lực không tốt nhìn chằm chằm chính mình khi hắn mang theo một tia do dự bổ thượng một câu ta hiểu được nhìn đến chính mình hữu hảo chi tình bị địch ân tiên sinh tiếp thu ẻm mạ hưng phấn đem ánh mắt chuyển hướng địch ân tiên sinh lô thai địch ân tiên sinh đáng tin cậy nghiêm túc tổng làm nàng an tâm Em mạ nhẹ nhàng giao nắm đặt lên bàn bạch chiết mảnh khảnh tay cho nên cho nên nàng có lẽ có thể sờ sờ cặp kia lô thai sơ sờ, sờ nghiêm cẩn chính trực miêu mễ đại thúc lỗ thai nha nha nàng giống như quá mức cao hứng vì bình ổn đáy lòng cảm xúc em mạ rời đi tầm mắt nói lên khác đề tài địch ân tiên sinh ở hải đang bên người thật lâu sao. khoang thuyền theo sóng biển trên dưới chìm nổi thật lâu từ thuyền trưởng đã cứu ta liền vẫn luôn ở chỗ này phụ trợ hắn cứu địch ân tiên sinh Em mạ tò mò càng tới gần địch ân nay ngoài ý muốn đáp án làm nàng đối tiểu hải đang quá khứ cảm thấy hứng thú lại nói tiếp Danny nói Tiểu Hải đang tuổi so với bọn hắn còn muốn đại, là chuyện như thế nào? Ta đã từng là cái hải quân. Nháy mắt, Emma híp lại mắt. Trước mắt Nanh Miêu rõ ràng chú ý tới nàng phản ứng, bất quá hắn vẫn là tiếp tục nói tiếp. "Ở, lần đó sự cố chung, ta tự tiện thả thuyền trưởng, mà hắn cũng cứu ở trên biển sắp trầm xuống ta. Ta bởi vì làm phản mà bị đuổi bắt, thuyền trưởng tiếp nhận từng là quân nhân ta, từ đây ta trở thành thuyền trưởng bên người phó thủ." Nhìn đến Tiểu Miêu thả lỏng bả vai, hắn thở sâu, trong phòng tất cả đều là thuộc về tiểu miêu ngọt đường vị xin đừng sợ hãi hắn thấp thấp nhẹ nói thỉnh không cần sợ hãi ta cùng thuyền trưởng đều sẽ không thương tổn ngươi đặc biệt là thuyền trưởng vì cái gì vì cái gì bọn họ đều như thế khẳng định tiểu hải đăng sẽ không thương tổn nàng đen nhánh hai mắt gắt gao nhìn địch ân tiên sinh nàng muốn hỏi xuất khẩu lại bị một thanh âm vang lên thanh đánh gãy khoang thuyền nội bị tủ cao che lấp vị trí chuyển đến buồn gỗ quay cùng thanh âm địch ân lập tức đứng dậy một đôi miêu mục nhìn chằm chằm thanh em phương hướng vươn móng vuốt đang muốn cất bước về phía trước khi bị tiểu miêu đứng dậy cản lại không có việc gì có thể là ta tiểu ngư đánh nghiêng chậu nước mà thôi ta tới liền có thể nghe được tiểu miêu nói chuyện hắn nhớ tới mới vừa bắt được nàng khi treo ở bên hông bình thủy tinh chung một đuôi tiểu ngư đích sắc nàng có mang dự trữ lương tại bên người chính là kia cũng quá nhỏ căn bản không thể ăn no nê lại nghĩ đến em mạ chỉ ăn bánh mì cùng quả tử có thể mang lên dự trữ nghiêm túc ăn cá liền rất không tồi hắn cuối cùng cũng chưa nói cái gì, gật đầu rời đi, lưu lại em mạ một người sửa sang lại. trước mắt đưa địch dân tiên sinh rời đi sau, em mạ vội vàng chạy đến phóng có tiểu Tom lùn trước quầy, phát hiện bị địch dân tưởng thành ăn không đủ no dự trữ lương tom, thân thể lại biến đại, nguyên lai bàn tay đại biến thành giống nào đó cỡ chung cá cảnh nhiệt đới giống nhau, muốn đôi tay mới có thể nâng lên, em mạ vội vàng đem tom phóng tới lớn hơn nữa một chút một bàn thượng, nhìn hắn miễn cưỡng xoay người, nàng càng lo lắng. Nó tay theo Tom trên người màu sắc rực rỡ vậy đến càng đổi mỹ lệ cái đuôi, nhìn nỗ lực xoay người càng gần sắt nàng cá lớn, nàng nhớ tới khi đó giống ấu kình thật lớn Tom. Ta nhưng không có lớn hơn nữa một bàn. Nàng buồn rầu nói. Nếu thật sự biến thành như vậy, dứt khoát làm biến đại Tom mang lên nàng bơi đi lục địa đi. Mới vừa nghĩ như vậy, nên đón nàng là bị không thói quen hình thể tiểu Tom quăng vẻ mặt thủy. Chương 34-34 chương. Từ hiểu biết địch thân tiên sinh bộ phận qua đi. Cũng biết hắn cũng không có chán ghét chính mình sau, em mà ở hoàn thành chính mình công tác, bồi tiểu hải đang ngoạn nhạc hống hắn ngủ, sau, liền thường xuyên đái ở địch thân tiên sinh bên người. Phần 65 Thưởng thức nanh miêu tiên sinh nghiêm cẩn công tác thái độ thật khiến cho người ta tâm tình vui sướng. Tiểu hát miêu, ngươi lại tới tìm chúng ta phó thuyền trưởng. Quả nhiên tiểu miêu vẫn là càng thích đại miêu sao. mi dùng cái đuôi quấn lên chống đỡ buồm to lớn một điều hướng lên trên bò, miệng lại không ngừng nghỉ chút nào trêu chọc nói. Phó thuyền trưởng mùa xuân quả nhiên muốn tới sao? Biên nói, Denny ánh mắt khóa trụ ẹ mạ trên tay đồ vật. Làm bộ không hiểu hắn ý tứ, nàng cười hỏi địch thân tiên sinh vị trí, bình thường sẽ đãi công tác địa phương cũng không thấy hắn, này chân ý ngoại. Ta vừa rồi giống như nhìn đến hắn đi phòng khống chế. Lại lần nữa làm lơ Denny về luyến ái để tài vui vừa, nàng nói lời cảm tạ sau hướng phòng khống chế phương hướng đi đến. Nàng không phải trưởng thành kỳ ấu miêu, đương nhiên nàng cũng không phải miêu mễ. Tuy rằng nhìn xem đáng yêu nanh miêu tiên sinh là thật, chính là cũng thầm có một chút cá nhân tư tâm ở trong đó. Có lẽ có chứa tư tâm quan hệ, em mã luôn là cố ý vô tình lấy lòng địch thân tiên sinh. Tựa như nàng hôm nay trên tay cả nướng, cũng không biết địch thân tiên sinh có thể hay không thích, nếu không thích nói. Nàng nhớ tới vừa rồi bị xà theo dõi cảm giác, cấp đen ni là cần thiết. Tới phòng khống chế, nàng từ ngoài cửa cửa sổ nhìn đến địch thân tiên sinh chính chuyên chú đứng ở trước bàn, không người ở một trường phát hoàng trên bản đồ viết xuống cái gì. Địch ân tiên sinh. Nàng mở cửa ỉ ở cạnh cửa nhẹ hỏi. Cao lớn thú nhân thấy nàng, sau khi gật đầu liền thu thập trên bàn đồ vật. Đây là gần nhất bị tiểu hắc miêu dưỡng thành thói quen, không biết vì sao ở đêm đó lúc sau, tiểu miêu liền trở nên thực dính hắn, như là ấu miêu theo sát lớn tuổi miêu. Hơn nữa tổng cảm giác thuyền trưởng cố ý làm hắn chiếu cố tiểu miêu. Cũng không có gì không tốt, hắn túi đầu nhìn tiểu miêu đem trên tay đồ ăn đặt ở bàn gỗ thượng, cặp kia màu đen thai mèo gian, nho nhỏ xoáy tóc hấp dẫn hắn. Cái đuôi rất nhỏ ngăn. Chức. Tiên sinh. Địch thân tiên sinh. Em mà kỳ quái ngẩng đầu. Chính nhìn đến địch thân cặp kia màu cam mắt mèo thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Lấy lại tinh thần địch thân nhìn đến tiểu miêu gần trong người trước. Màu đen trong ánh mắt phản xạ chính mình thân ảnh. Không, ngươi vừa rồi nói cái gì. Ngoài ý muốn nhất quán nghiêm cẩn địch thân tiên sinh thế nhưng sẽ phân tâm. Em mà chỉ là nhẹ như mày. Sau đó tiếp theo nói. Ta nói, địch thân tiên sinh lần trước nói có quan hệ quân đội sự tình Có thể lại cùng ta nói nói sao? Người muốn biết? Hắn thấp giọng nhẹ hỏi. Đúng vậy, rất muốn rất muốn biết. Phải không? Chỉ là nhìn nàng một cái, địch thân ý bảo em mà ngồi xuống. Hắn liền ngồi ở tiểu miêu bên cạnh nói. Cái này quốc gia quân đội chủ yếu chia làm lục thượng cùng trên biển hai loại. Lục thượng cũng có phần cận vệ đoàn cùng kỵ sĩ đoàn. Mà không chung cũng có quân đội. Bất quá đó là quốc vương bệ hạ chuyên trúc tinh anh tiểu đội. Cũng không có nhiều ít thú nhân gặp qua. Em mà gật đầu. nàng nhớ tới đỗ văn tiên sinh kỵ sĩ đoàn ta tương ứng chính là trực thuộc thủ đô hải quân từ chúng ta mà xuống quân đội ấn giai cấp cùng nhân số thoại cái giảm dần mỗi cái thành trấn ven bờ giao dịch khu đều sẽ có hải quân đóng giữ chức trách là bảo trì hải cảng giao dịch trật tự cùng lưu thông lượng càng quan trọng là phòng ngự hải tặc xâm lấn nguyên bản hẳn là như vậy nguyên bản nàng kỳ quái hỏi nói đến này không biết vì sao nanh miêu tiên sinh tạm dừng một chút như là ngắn ngủi do dự hắn thật sâu nhìn bên cạnh tiểu miêu liếc mắt một cái Thật lâu phía trước chúng ta thu được quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, yêu cầu chặn lại một cái từ ngục giam trung chạy thoát, các thú nhân. Thú nhân ở gần biển vực trung ương vị trí, nhận được phát hiện tin tức, ta mang theo bộ hạ tới khi, kia thú nhân tuy rằng bị chế phục, chính là chúng ta hải quân cũng thương thế nghiêm trọng, không hề nghi ngờ hắn là cực nguy hiểm thú nhân, lúc ấy ta là như thế này tưởng. Địch Ân bình tĩnh nói, chính là ẻm mã lại cảm thấy Địch Vân tiên sinh rất thống khổ. Cần thiết mau chóng đem hắn mang về thủ đô, ôm cái này ý tưởng. Ta đổi phụ trách vận chuyển kia thú nhân, vận chuyển trong quá trình, kia thú nhân dị thường thuận theo, thậm chí nói được thượng thân thiện, lại ở tới thủ đô sông đào bảo vệ thành, nam nhân kia. Xuất hiện nên đón khi kịch liệt phản kháng, hiện tại nhớ tới, hắn là cố ý, cố ý chiều chúng ta công kích, làm chúng ta giết hắn. Em mà bắt đầu nghe không đi xuống, nàng nhíu mày. Hiện tại ta còn nhớ rõ lưu ở trên mặt huyết độ ấm, cốt nhục đứt gây xúc cảm, nam nhân kia. Đánh vỡ ta vẫn luôn tín niệm. Đừng nàng không đành lòng nhìn địch thân hồi ức biểu tình, thấp giọng nhẹ nói. Tuy rằng có rất nhiều không rõ, chính là nàng lại không nghĩ hỏi lại đi xuống. Ở nam nhân kia trước mặt, hết thể lý niệm đều là giả dối, hắn là cái ác nhân, một cái dùng tốt đẹp nguồn tử, mê hoặc quốc vương bệ hạ, tổn hại quốc gia ác nhân. Chính là ta lại bởi vì kiên trì chính mình tín niệm mà tự nguyện lưu tại nam nhân thủ hạ công tác. Đừng! Lại nói! Nghe theo mệnh lệnh của hắn, giết hại vô tội thú nhân, lùng bắt nhỏ yếu thú nhân. Địch ân hô hấp bắt đầu dồn rập. Địch ân. Thiên sinh. Hắn móng nuốt toàn bộ vương, bén nhọn phía cuối hơi chút hoa mục bàn mặt bàn. Đó là hắc ám bắt đầu, tiểu gì ngu xuẩn, dùng bỏ vẫn luôn tín nhiệm chính mình bộ hạ, thẳng đến. Ta gặp được thuyền trưởng ngày đó. Phần 66. Thanh âm bắt đầu mang theo bị thương nghẹn nào thanh. Sau đó. Ta bắt đầu minh bạch nam nhân kia luôn là cưới nguyên nhân. Địch ân thiên sinh. Em mạ khẩn trảo miêu người cường tráng cánh tay. đem hắn từ trong hồi ức lôi ra nàng cũng không phải tưởng địch dân như vậy địch dân ánh mắt nhìn đặt ở cánh tay thượng tiểu trảo sau đó chậm rãi rời về phía tiểu miêu tràn ngập lo lắng khuôn mặt nhỏ nàng vì cái gì lộ ra loại vẻ mặt này này đã qua đi hơn nữa cũng cùng nàng không quan hệ bởi vì địch dân tiên sinh biểu tình rất thống khổ bắt lấy cánh tay tay nhỏ nắm thật chặt địch dân ý thức được chính mình vừa mới hỏi ra khẩu thực xin lỗi em mà cúi đầu không cho địch dân nhìn đến chính mình biểu tình thấp giọng nhẹ nói cùng ngươi không quan hệ, đó là ta tưởng nói sự, không phải. phủ định thanh âm rõ ràng dưới đáy lòng hò hét. địch Ân chỉ là lắc đầu, nhìn tiểu miêu xoay tóc, cái đuôi nhẹ nhàng ngăn, tiểu tâm thu hồi trên tay bén nhọn trường trảo, nhẹ sờ tiểu hát miêu đầu. em mạ thật là cái hảo hài tử. mới không phải như vậy. nghe được địch thân như thế ôn nhu nói, em mạ càng cảm máy náy, không rảnh lo lẫn nhau bảo trì khoảng cách, khó chịu nhào hướng nhanh miêu tiên sinh to rộng trong lòng ngực. rõ ràng là nàng cố ý lấy lòng. Làm địch dân tiên sinh nói ra càng nhiều có quan hệ cái này quốc gia cùng quân đội sự, làm cho chính mình có điều dự bị, lại làm địch dân tiên sinh thẩm tẩm ở qua đi thống khổ hồi ức, thậm chí trái lại an ủi nàng. Lại còn có hiểu lầm nàng là cái hảo hải tử. Em mà khó chịu đỏ hai mắt, nàng vô tình làm đối phương thống khổ, cũng không nghĩ đối phương hiểu lầm. Nàng chỉ là cái ích kỷ lợi dụng thú nhân khác. Người mà thôi. Bởi vì ý nghĩ của chính mình mà làm thú nhân khác thống khổ bị thương, nàng chán ghét như vậy chính mình. Đối lập em mà khó chịu cảm giác, địch thân không có gì biểu tình túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu miêu, đôi tay bảo trì ở giữa không trung tư thế. Hắn không có phản ứng, chỉ là ngốc ngốc nhìn, chính là phía sau màu nâu cái đôi mao toàn nổ tung. Tròn tròn, nhìn qua mao mao tùng tùng, như là nào đó đầu miêu cỏ dại giống nhau. Hắn thực minh bạch chính mình tính cách cùng bề ngoài không hảo thân cận, hơn nữa kia đoạn hắc cám quá khứ, căn bản sẽ không có thú nhân chủ động tiếp cận chính mình, cho nên đây là lần đầu tiên có trưởng thành kỳ tiểu miêu ôm lấy chính mình. hắn có điểm không biết làm sao đẩy ra vẫn là ôm lấy hắn vội vàng hồi tưởng dĩ vãng thuyền viên đối đại nữ thu nhân thái độ nhưng mà cũng không có dùng bọn họ tất cả đều là độc thân cho nên cho nên lỗ thai cùng cái đuôi gắt gao đứng thẳng hắn do dự nhìn chằm chằm tiểu miêu tóc đen cuối cùng hắn vẫn là thuận theo chính mình tâm nhẹ nhàng vây quanh được tiểu hát miêu trong lòng ngược xúc cảm mới mẻ lại thoải mái địch ân tạc mao cái đôi bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại mới không phải như vậy Thực xin lỗi, là ta sai. Em mạ khẩn trào địch gân quần áo, như cũ cố chấp xin lỗi. Dầu dĩ thanh âm nghe tới lại giống sắp khóc giống nhau. Quả nhiên vẫn là tiểu miêu. Hắn thấp thấp than nhẹ, mặc kệ chính mình đem cầm nhẹ gác ở tiểu miêu mềm mại phát thượng. Ta rất khó ở chung đi. Em mạ ở hắn trong lòng ngực lắc đầu. Ấm áp bàn tay to xoa em mạ màu đen tóc ngắn. Vì cái gì? Đối lập Danny, ta không hảo ở chung. Điểm này tự giác hắn vẫn phải có. Địch thân tiên sinh tuy rằng thực nghiêm túc, chính là là người tốt. Tuy rằng không rõ địch Ân tiên sinh ý tứ, bất quá em mạ vẫn là lập tức ngẩng đầu trả lời. Qua đi ta chính là so hiện tại càng nghiêm túc cũ kỹ. Em mạ ngốc nhìn nhất quán nghiêm túc nanh miêu tiên sinh kiết nhưng nói là ôn nhu mỉm cười, chớp chớp mắt, cư nhiên mặt đỏ. Thanh thục thú nhân mị lực thật đáng sợ. Qua đi cũng là trưởng thành một bộ phận, không thể lảng tránh qua đi. Như là ý có điều chỉ, địch Ân nói câu này khi, ngữ liệu thông thả. Hắn trong mắt chiếu giỏi chính mình bộ dáng, em mà mê mội nhìn cặp mắt kia, đem đấy lòng lên tiếng ra. Thống khổ tổng hội làm người nhút nhát, không phải sao. Lần này địch tân không có trả lời, hắn chỉ là hồi phục nhất quán lãnh đạo biểu tình, ngựa khí lại mang theo dung túng. Cho nên nói, ngươi vẫn là cái tiểu miêu. Vớt bị nhu loạn tóc đen đứng dậy, em mà nhớ tới vẫn luôn chạy trốn chính mình, mỉm cười nhẹ nói. Có lẽ ngươi nói đúng. Phần 67 Ai cũng không có chú ý tới ngoài cửa không tiếng động trốn đi không có xương xúc tu. chương 35 đệ 35 chương Nhân loại từng ở ta trong tiệm đáy quá. Nít vô biểu tình nói ra nam nhân muốn hỏi sự tình. Sau đó lo chính mình xoay người sửa sang lại quán bar trên bàn đồ vật. Nhìn đến giấy mẩn đã đến. Hắn liền biết đối phương muốn hỏi cái gì. Cứ như vậy phóng nàng đi hảo sao. Nít. Tuy rằng ta và ngươi hiện tại đều là tự do. Chính là vẫn cứ chịu bệ hạ quản chế. Đem thuộc về miêu cái đuôi thu hồi cũng không thay đổi được cái gì. Giấy mần nhàn nhã thưởng thức đôi tóc, nói ra nói lại dị thường bén nhọn. Cũng đừng quên, ngươi cùng ta là giống nhau. Cao lớn thú nhân cũng không có sinh khí, hắn chỉ là xoa bàn gỗ, cũng không thèm nhìn tới dậy mần. Bệ hạ muốn làm như thế nào cũng cùng ta không quan hệ. Cho dù muốn ngươi tánh mạng, nếu đây là mệnh lệnh, Thật là cái si tình thú nhân, công chúa của ngươi biết nhất định thực vui mừng. nháy mắt, hắn cảm thấy nít nhìn qua ánh mắt đều sắc ý. ánh mắt xẹt qua hắn trên đầu bén nhọn sừng trâu dậy mẩn tuy cười lại cũng nghiêm túc nói ta yêu cầu ngươi trợ giúp ngươi khíu giác là lớn nhất hạn độ công dụng nhân loại cần thiết muốn tìm được ngươi liền như vậy tưởng đem nhân loại hiến cho bệ hạ sao dậy mẩn nít ngừng tay trung động tác nhìn chằm chằm dậy mẩn hai mắt ngươi không thể so ta trung thành điểm này ta nhất rõ ràng như thế nóng lòng tìm kiếm nhân loại ngươi có tính toán gì không dậy mẩn chỉ là gợi lên khoe miệng lười nhác ngẩng đầu nhìn gắn đầy cho bụi bệnh đầu mùa góc Tính toán. Ai biết, ta chỉ là chung với bệ hạ mà thôi. Gột rửa bố khối nước chạy thanh ở yên tinh tiểu quán giữa dòng chuyển, đem ướt lánh bố khối đặt lên bàn, bán thú nhân tùy ý ném ra trên tay bọc nước. Nếu đem nhân loại hiến cho bệ hạ, ngươi biết nàng sẽ như thế nào sao? Giấy mân như cũ nhìn một chế nóc nhà, phảng phất không có nghe được ngày xưa đồng bạn nói chuyện, thật dài cái đôi lại bắt đầu bực bội khắp nơi đông đưa. Nàng gọi là gì? Đúng rồi, em ạ em à. Nít nhớ tới từ bộ hạ nơi đó nghe nói tên, chậm rãi mở miệng, hắn cũng không thèm để ý dưới mần trầm mặc, lo chính mình nói. Em mạ là người tốt loại, nhu thuận hiền lành, tràn ngập kẻ yếu hơi thở, bậy hạ thích nhất chính là loại này. Ngươi biết này ý vị cái gì sao? Hắn không có bất luận cái gì ác y dơ lên khỏe miệng. Nói ra nói lại làm dậy mần càng nôn nóng. Đã là bậy hạ thích loại hình, lại có phi thường phi thường chân quý nhân loại, nàng. Nàng sẽ không có nguy hiểm. Cắn răng thanh âm từ giấy mẩn trong miệng nói ra, hắn như cũ không có xem nít, chính là nít lại từ hắn trên mặt nhìn đến quá khứ chính mình. Qua đi kia quen thuộc, vì bảo hộ tiểu thư mà kiên định biểu tình, hắn sẽ không nhìn lầm. Ngươi thích nàng. Đương nhiên, nàng là phi thường chân quý tồn tại. Làm nhân loại. Như vậy nàng chỉ cần tìm được nàng thì tốt rồi đi, sinh tồn cùng tử vong, ta tưởng bệ hạ cũng sẽ không quá để ý. Giấy mẩn còn không có ý thức được sao? Vẫn là ý thức được lại không nghĩ thừa nhận. Người muốn làm cái gì? Nít lại lần nữa nhìn đến giấy mần muốn động thật biểu tình, vui mừng mỉm cười. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy quá giấy mần kia bộ dáng. Không có tâm giấy mần là mạnh nhất, hiện tại xem ra, không có tâm hắn. Kia viên đông lạnh tâm không phải có vết rách sao. Thật tốt. Nít nhìn thẳng kia tràn ngập sát ý ánh mắt, cười đến càng cao hứng. Làm hắn tâm cũng thử xem vỡ vụn tư vị đi. Ta cái gì cũng sẽ không làm, yên tâm đi. Càng sâu càng sâu vỡ vụn, chỉ có như vậy. mới có thể thể hội bọn họ mất đi quan trọng đồ vật cảm giác. Chỉ có hắn một người tâm là hoàn chỉnh, quá không công bằng. Tuy rằng không biết hắn cùng nhân loại đã xảy ra chuyện gì, chính là liền bởi vì dây mẩn biểu tình, hắn không ngại nhúng tay tìm kiếm nhân loại sự tình. Phần 68 Dù sao không có tiểu thư thời gian là như thế nhặt nhẽo, hắn yêu cầu một chút điều hòa. Hắn muốn nhìn một chút nhất quán rảo hoạt máu lạnh dây mẩn rốt cuộc có thể vì nhân loại kia làm cái gì? Hoặc là, vì chính hắn làm cái gì? Ta thu thập một chút, ngươi chờ một lát. Được đến nít gật đầu đồng ý, dây mần tùy ý vây vây tay, xoay người ở ngoài phòng chờ. Không lâu, sau đó hắn nhìn đến ngày xưa nít hai gã bộ hạ hướng phòng trong đi đến. Bán thú nhân sóc cùng con khỉ, ở nít bên người lâu như vậy, cũng thực trung tâm sao. Không có để ý bọn họ căm thù ánh mắt, dây mần ngẩng đầu nhìn trời xanh, âm thầm hy vọng ẻ bên kia còn tìm không đến em ạ. Không giống hắn, bên người một cái có thể một mình hoàn thành công tác cũng không có. Mỗi cái cũng là làm hắn nhọc lòng thú nhân. Nàng đào tẩu, duy nhất tin cậy ngươi người cũng rốt cuộc đi rồi. Mặc danh, hắn nhớ tới kia đầu buồn lang nói chuyện. Ngươi hẳn là biết này, quốc gia không có người sẽ hoan nên các ngươi. Ta biết, ta biết. Cho nên hắn mới yêu cầu em mạ. Mặc kệ là mệnh lệnh vẫn là tư tâm. Không có em mạ nhật tử thật sự thực nhàm chán. Phương Sa Long ở rộng lớn trên bầu trời bay lượn, hắn ánh mắt vô ý thức đi theo. Hắn nhớ mong em mạ. Đúng vậy, hắn thực nhớ mong em mạ. Không có một bóng người địa phương, ở một nhân loại. Phản phất bởi vì nít vừa rồi nói chuyện, hắn nhìn phương xa ánh mắt thoáng tiết lộ ra một chút thiệt tình. Từ đây công chúa cùng vương tử hạnh phúc vui sướng sinh hoạt đi xuống. Ân, Cái kia! Hải Đăng! Còn không ngủ sao? Ta nói xong. Hải Đăng! Ngồi ở mép giường thai mèo thiếu nữ tạ ma thạch rít đổi màu vàng quan mang, nhìn đến buồn ứng ngủ tiểu Hải Đăng chính mở ra thiện sắc đôi mắt nhìn nàng, ngoan ngoan chờ đợi. Ta nói xong. hải đăng còn không ngủ sao em mạ không người thế nho nhỏ thuyền trưởng đắp chăn đàng hoàng sờ lên hắn tóc ngắn nhẹ nói mỗi đêm chuyện xưa thời gian là cố định mỗi lần ở sắp nói xong phía trước hải đăng đều sẽ an tính ngủ lần đầu tiên gặp được tình huống này em mạ thấp giọng nhẹ hỏi em mạ có người xấu sao đặt câu có điểm kỳ quái chính là em mạ vẫn là nhẹ nói ân không có có thú nhân đưa ngươi màu đỏ trái cây sao em mạ đại khái minh bạch tiểu hải đang muốn hỏi đồ vật nàng mang cười trả lời cũng không có nga kia kia có thú nhân khi dễ ngươi sao đặng quang hạ tiểu hài tử đem chân xả cao một chút những mày khổ tư em mạ nhịn không được cười khẽ ra tiếng hải đăng thành thật nghiêng đầu nhìn cười đến cao hứng em mạ cười vì cái gì vương dấu ở chân hạ xúc tu cuốn ngồi ở bên cạnh hắn em mạ phảng phất không dám dùng sức không có xương xúc tu chỉ là nhẹ cuốn em mạ thủ đoạn cùng phần eo còn có vài bướm bình gác ở thiếu nữ trên ủi, lười nhác đong đưa tiêm tế phía cuối Hải Đăng thật đáng yêu. Thói quen hắn làm nụng phương thức, em mạ xoa hắn tóc ngắn. Kia chỉ là chuyện xưa mà thôi, ta cũng không phải công chúa, ngươi chính là bởi vì như vậy không ngủ sao. Không phải, nếu em mạ hy vọng, trở thành quốc vương cũng không thành vấn đề. Hải Đăng thông thả nói. Bất quá kia đã không phải công chúa. Như vậy cũng có thể sao. Nhìn Hải Đăng nghiêm túc cùng chính mình nhìn nhau, em mạ có loại hắn thật sự sẽ thực hành cảm giác. Vì cái gì nghĩ như vậy? Nàng bật cười lại khó hiểu. Nàng chỉ là này thuyền khách qua đường, thực mau liền phải rời khỏi, hắn cũng đối chính mình quá coi trọng. Ta là thuyền trưởng, em mà muốn cái gì đều có thể. Hải Đăng tự hào nói, hơi dùng sức, ôm em mà cánh tay. Thích nhất em mà. Là là, Hải Đăng thuyền trưởng nhất đáng tin cậy. Phần 69 Nàng rũ xuống mắt thấy xuống tay trên cánh tay thiện sắc xoáy tóc, không chút nào để ý gợi lên khỏe miệng. Em ma thưởng thức cuốn ở chỉ gian xúc tu, dước lấy Hải Đăng xúc tu gian rác hút khẩn hút nàng mu bàn tay. Tổng cảm giác hải đăng giống như hơi chút trưởng thành, là nàng ảo rất sao? Xúc tu cũng biến béo. Ta cũng thích tiểu hải đăng nga. Thích nhất sao? Ngoài ý muốn hắn vấn đề, nhìn đến cặp kia thanh triệt đôi mắt, nàng không có trả lời, cũng không có xem tiểu hải đăng, em mà chỉ là tùy ý gật đầu. Nàng nhớ tới ban tiên sinh vấn đề. Cũng nhớ tới la đức tiên sinh kia hôn mê bộ dáng. Này không có gì nhưng cãi lại, nàng thích động vật, cho nên đương nhiên cũng sẽ không chán ghét thú nhân. cho tới bây giờ nàng ngẫu nhiên còn sẽ đem thú nhân trở thành vô hại tiểu động vật thật là sẽ không hấp thu giáo hấn chính là cái loại này thực thích thích nàng không nghĩ tái ngộ tới rồi nàng ôn nhu kéo ra trên tay xúc tu làm hải đăng một lần nữa nằm hảo hải đăng thuyền trưởng muốn ngoan ngoãn ngủ mới có thể trường cao ta thực mau liền sẽ lớn lên ngươi thích sau khi lớn lên ta sao ân có lẽ sẽ cũng nói không chừng cho nên muốn ngoan ngoãn ngủ ác không người cho hải đăng một cái ngủ ngon hôn Nàng dùng hậu bố che đậy ma thạch sau liền rời đi phòng. Hảo, mau ngủ đi. Quay đầu lại, em mã nhìn ngơ ngác vô về cái chán tiểu hải đăng, nhẹ giọng nói. Vừa ly khai khoang thuyền, nàng liền nhìn đến cách đó không xa cao lớn thân ảnh. Bằng ánh trăng mỏng manh quan mang, nàng nhận ra cặp kia trường đáng yêu lỗ thai cùng cặp cùng thân hình hoàn toàn không xứng sấn cao lớn thân hình. Là địch thân tiên sinh. Nàng khẽ thở dài, chậm rãi hướng hắn phương hướng đi đến. Sau đó... Em mạ không có hỏi lại quá địch thân tiên sinh quá khứ, tuy rằng nàng thực để ý hắn nói qua, nam nhân kia sự, chính là nàng rốt cuộc hỏi không ra tới. Nàng như cũng làm bạn ở tiểu hải đăng bên người, còn có nhàn rỗi khi liền tìm địch thân tiên sinh. Thượng như hiện tại, trong khoảng thời gian này buổi tối không cần lại cấp thuyền trưởng nói chuyện xưa. Vì cái gì? Em mạ kinh ngạc truy vấn, quả nhiên bởi vì những cái đó vấn đề mà chán ghét nàng sao. Thuyền trưởng sẽ có đặc biệt khách nhân, hơn nữa. Địch thân ngẩng đầu nhìn mờ nhạt nửa tháng, không có lên tiếng. Phải không? Em mạ dầu di túi đầu nói, gió biển đem nàng tóc ngắn thổi loạn. Nàng liền kia một chút tác dụng cũng không có sao. Em mạ có chút thương tâm. Đồng nhiên, đỉnh đầu bị địch thân thô lỗ xoa. Muốn cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt sao? Cái gì? Đêm coi năng lực cũng không tốt nhân loại em mạ, nỗ lực nheo lại đôi mắt muốn thấy rõ địch thân biểu tình, lại không biết địch thân sớm đã bởi vì nàng chuyên chú ánh mắt. cho dù như thế cũng chỉ nhìn đến cái đại khái hạ mặt đỏ lên làm sao vậy hắn thẹn thùng quay đầu đi hỏi phảng phất như vậy kia nhiệt liệt cũng không phải tầm mắt liền sẽ không tồn tại đối mặt tiểu miêu luôn là thường xuyên xuất hiện loại này cảm xúc địch ân vô thố ấn xuống trên đầu không ngừng run rẩy lỗ thai lỗ thai đau sao so với vừa rồi như là mời nói chuyện em mạ càng để ý trước mắt cao lớn thú nhân động tác chỉ có thể xem tới được đại khái nàng lo lắng gần sát địch ân đối em mạ tới nói không có gì so với kia song lông xù xù lỗ thai càng quan trọng đệ lại hai lỗ thai động tác thật sự có điểm buồn cười địch ân nôn nóng tưởng rời đi lại bị tiểu miêu bắt lấy thủ đoạn thường xuyên cũng như vậy sao ta giúp ngươi xoa xoa đi em mạ thấy không rõ cũng nghe không đến địch ân trả lời lo lắng nhón mũi chân liền hướng trên đầu của hắn vuốt ve dừng tay nghe được tiểu miêu nói chuyện địch ân toàn bộ miêu thân cứng đờ thị lực tốt đẹp miêu khoa nhìn đến tiểu miêu vươn tay hắn nội tâm không ngừng tự tuyệt Chính là đồng tử lại ở mở rộng. Phần 70 Lỗ thai không đau, không cần vuốt ve. Hắn dưới đáy lòng tiêu lên. tiểu miêu tay càng ngày càng tiếp cận. Hắn cảm giác thân thể của mình ở Lắc Lư là sóng biển ảnh hưởng sao? Không phải, hắn hàng hải lâu như vậy, rõ ràng biết kia không phải nước biển ảnh hưởng. Lắc Lư cũng không phải thân thể hắn, mà là hắn cái đuôi Hắn cái đôi bán đứng hắn tự tiện kịch liệt Lắc Lư, tại ý thức đến ngáy mắt, hắn lại không tự giác từ yết hầu trung phát ra một tiếng áp lực thấp thanh âm. đây là cái gì hắn ý thức bắt đầu tập kết sau đó hắn nhìn đến ẻm mạ chính nhẹ nhàng xoa chính mình lỗ thai mà hắn tắc không người làm thấp bé tiểu miêu đụng tới chính mình yếu ớt lỗ thai vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hắn tự tuyệt hồi tưởng nhân tiểu miêu mà sung sướng ngáy ngủ sự không đau sao địch ân thực ngon dục ở như thế gần khoảng cách nhìn đến địch ân như là hưởng thụ híp lại mắt ẻm mạ không tự giác dùng tới trước kia đối phố miêu ngự khí sủng lịch trấn an trước mắt thú nhân cũng không phải nhu thuận tiểu xảo phố miêu cao lớn cường tráng thú nhân nghe được ẻm mạ ôn nhu sùng ái ngữ khí đang muốn nói chuyện lại bởi vì trên lỗ thai thoải mái xúc cảm mà cưỡng chế muốn ngã xuống đất đánh hô xúc động hắn thậm chí bản năng cảm thấy ẻm mạ rất nguy hiểm sẽ làm hắn sống đến tuổi này còn tưởng làm lũng lăn lộn thật là thật là đáng sợ nguyên bản chỉ là hào ý tưởng giúp địch thân giảm bớt đau đớn ẻm mạ ở tiếp xúc đến cặp kia vô cùng tốt đẹp lỗ thai khi nháy mắt lâm vào kia dậy đặc cấm áp xúc cảm trung vừa mới bắt đầu ý tưởng đã bị nàng hoàn toàn quên Mềm mại lại có lực đàn hồi, đặc biệt là nhĩ tiêm thượng thật dài số thúc trường bao nàng tự chủ nhanh chóng giảm xuống. Nhìn đến địch nhân tiên sinh toát ra hưởng thụ thần sắc, nàng thậm chí muốn dùng tay gãi ngứa hắn mới vừa tu hảo dâu cảm. Các ngươi đang làm gì? Không biết khi nào gần sát ẻm mạ phía sau Deni lộ ra một mặt sống không còn gì liên tiếp biểu tình, nhìn chăm chằm nhà mình phó thuyền trưởng đống nhiên thẩm phía dưới biểu tình, còn có tiểu hắc miêu kinh hoàng đem đôi tay phóng tới phía sau kỳ quái phản ứng. Ngươi thực nhàn, Deni. Định dẫn đầu mở miệng, vẻ mặt của hắn đã hồi phục ngày thường lãnh khốc, thậm chí so ngày thường càng lãnh đạm. Tổng so nhìn đến động vật họ mèo cho nhau liếm mau hảo. Danny một bộ này thuyền không chào đón tình lữ độc thân vông biểu tình, vô thần hai mắt ở miêu tộc gian du tẩu. Chúng ta, mới không có. Em mà mặt đỏ lên phản bác, chính là lại chuyển không đến Danny trong thai. Hắn y đi theo dùng ba ba ta thực thương tâm bi thống ngự khí đối em mà nói. Bị hư nam nhân lửa, tới, ba ba ta giới thiệu mặt khác càng tốt thú nhân. đã quên hắn, đã quên hắn, nói, hắn vừa định dùng cái đôi đẩy tiểu miêu rời đi, địch thân đã mau một bước đem em mạ kéo hướng phía sau. Ta chỉ là cùng nàng đề nghị lưu tại trên thuyền công tác. Denny rõ ràng không tin biểu tình, chính là nhìn đến có ma quỷ phó thuyền trưởng chi xưng trước quân nhân biểu tình, thông minh nhắm lại miệng. Em mạ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Bà vai bị ấm áp bàn tay to ấn, em mạ ở địch thân tiên sinh ôn nhu đề nghị điểm giữa đầu. Thế nhưng thích loại này hình, thật làm người ngoài ý muốn. xem thẳng đến nhìn không tới tiểu miêu thân ảnh denny tản mạn mở miệng nàng chỉ là trưởng thành kỳ ấu miêu địch ân những mày cực lực nhẫn mại trên lỗ thai tàn lưu mềm ma cảm giác cho nên mới làm người ngoài ý muốn, đem tiểu miêu lưu tại trên thuyền trừ bỏ thuyền trưởng chẳng lẽ ngươi không có tư tâm không có nghe được phó thuyền trưởng phản bác denny nghi hoặc quay đầu làm sao vậy nhữ mày ta nhìn đến tiểu miêu vừa rồi sờ soạng ngươi lỗ thai các ngươi miêu tộc không phải chỉ có thân mật bạn lữ Danny không có nói thêm gì nữa, hắn kinh tủng quay đầu, dị thường chính trực nhìn đêm tối biển rộng, phảng phất trên biển có làm hắn cực cảm hứng hứng thú đồ vật, nhanh chóng rời đi địch thân công kích phạm vi. Hắn nhìn thấy gì? Tầm mắt so ẻm mà hảo rất nhiều Danny nhìn đến cái kia nghiêm túc không thú vị bán thú nhân tuy rằng một tay bưng kín mặt, chính là hắn biểu tình rõ ràng là mối tình đầu thiếu niên thẹn thùng biểu tình. Thật là đáng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ xem. Toàn thân vậy như là mở ra sinh lý tính phản kháng. Hắn như là không cảm giác ghé vào thuyền bên cạnh, đem miệng trương đại đến cực hạn làm phun. Tiểu Miêu cư nhiên đem phó thuyền trưởng biến thành như vậy, Tiểu Miêu cũng thực đáng sợ, đã không thể tự xưng Tiểu Miêu ba ba, hắn thương tâm thầm nghĩ. Tiểu Miêu thật sự thật là đáng sợ, còn hảo hắn không phải Miêu tộc, bằng không nhớ tới phó thuyền trưởng kia phó ghê tởm bộ dáng, Deni biên làm phun biên lung lay không tiếng động trốn đi. Thẳng đến cách sáng sớm cơm thời gian cũng không thấy sức ăn kinh người hắn xuất hiện, đáng thương Deni nhất định bị dọa đến không nhẹ. Tối hôm qua ở trên thuyền tuần tra, thấy được hết thể lại không dám tiến lên quái dày thuyền viên, nhìn không chí vị trí, đồng tình thầm nghĩ. Phần 71 Đương nhiên, bọn họ không dám trả lời tiểu hắc miêu kỳ quái dò hỏi, cũng không dám xem dị thường trầm mặc lại cố ý ngồi ở tiểu hắc miêu bên người phó thuyền trưởng. Chương 36 đệ mươi 16 chương Em Mạ mà nhữ mày xoay người, đối thượng địch Ân tiên sinh một bộ quân nhân nghiêm tư thế. Địch ân tiên sinh Ra sao? Nàng kỳ quái hỏi Địch thân tiên sinh đã đi theo nàng phía sau cả ngày. Muốn nhìn ngươi còn thói quen hay không nơi này sinh hoạt. Nàng tại đây thuyền đã có một đoạn thời gian, hiện tại mới hỏi này vấn đề có thể hay không chấm điểm. Như là nhìn thấu nàng ý tưởng, nhanh miêu vụng về trầm mặc. Ta thói quen, cảm ơn. Cuối cùng, em mà vẫn là lễ phép nói ra một câu. Trầm mặc ở hai người gian tràn ra, tuy rằng buổi tối nàng không cần lại nói chuyện kể trước khi ngủ, chính là giữa chưa ngủ chưa thời gian nàng vẫn là muốn hống tiểu hải đăng. địch ân tiên sinh còn có chuyện muốn cùng nàng nói Em mạ rõ ràng nhìn thấy địch ân tiên sinh hít sâu là cái gì chuyện quan trọng sao ngươi đối hình thể yêu cầu là cái gì hình thể là có ý tứ gì không có đặc biệt yêu cầu Em mạ thử trả lời địch ân chỉ là gật đầu giống mỗi ngày nghe thuyền viên báo cáo giống nhau nghiêm túc chính là trên đầu lỗ thai lại bán đứng hắn có trường mao nhĩ tiêm dán đoạn run rẩy. kia chủng loại yêu cầu chủng loại Cái gì chúng loại? Em mạ trực tiếp nghĩ đến hôm nay bữa tối thượng tướng sẽ xuất hiện hải sản. Nàng thích ăn cỡ chung cá nhiều điểm, hình thể không cần quá lớn, lần trước cá kiếm liền rất than ngon. Cho nên hiện tại là dò hỏi các thuyền viên khẩu vị sao. Cảm giác trên thuyền đoàn người sẽ không như vậy cẩn thận, bất quá nàng vẫn là đem vấn đề thiên hướng đêm nay bữa tối thượng. Nhìn đến tiểu miêu nghi hoặc nghiêng đầu, địch ân chi kỷ nhanh chóng nói. Tuy rằng cùng thuộc miêu khoa, bất quá cũng có đặc biệt thiên vị nào đó chủng tộc thú nhân. cái này em mạ càng nghi hoặc nàng đã nghĩ trả lời chính là địch thân tiên sinh vấn đề càng làm nàng khó hiểu hắn vấn đề rốt cuộc là cái gì thương phương trầm mặc nhìn nhau cuối cùng địch thân lại lần nữa hít sâu Ngươi coi đặc biệt thiên vị miêu khoa chủng loại sao hoặc là chủng tộc khác nói đến mặt khác chủng loại thời điểm địch thân mắt híp lại bất quá hắn vẫn là bình tĩnh vì em mạ giải thích miêu khoa vì đề tài gì lại nhảy đến này vấn đề thượng không không nàng tuyệt đối không ăn miêu mễ Ta thích nhất Miêu, cho nên sẽ không ăn bọn họ. Nhìn khó được cao giọng nói chuyện Tiểu Miêu, Địch Ân ngược lại không rõ nàng cuối cùng cái kia là có ý tứ gì. Bất quá thích nhất Miêu, câu này nói được thật tốt. nhanh Miêu tiên sinh tự cho là Ôn Nhu cười giữ thợn, vỗ nhẹ Tiểu Miêu đỉnh đầu. Em mạ phản bị dọa nhảy dựng, nhìn Địch Ân tươi cười, hắn sẽ không thật sự muốn ăn Miêu đi. Miêu thực đang yêu, tuyệt đối sẽ không ăn. Phần 72. Nàng chứng mắt Địch Ân tiên sinh, không thể không lại một lần lặp lại. Ta đã biết Địch thân gật đầu, lại một lần ôn nhu cười. "Em mạ vì cái gì luôn là nói ăn? Đói bụng sao?" Hắn nhớ rõ Denny tên kia nói qua nữ tính thú nhân thích bị ôn nhu đối đãi, hơn nữa tiểu Miêu còn nhỏ, không thể dọa đến nàng. Đối với Ôn Nhu, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt, trong quân nhất không cần chính là này đó cảm tình. Cho nên, cười hẳn là nhất bảo hiểm cách làm. Dĩ Vãng xuất nhập cung đình trung cũng nghe nói nữ tính cũng thích loại này. Tuy rằng hắn không biết cười cùng Ôn Nhu có quan hệ gì, Thỉnh không cần ăn miêu. Có thể chứ. Em mà đã bởi vì địch thân tiên sinh biểu đạt mà nổi lên lệ quang, thoáng lui ra phía sau nhỏ giọng thỉnh cầu. Không ai nói muốn ăn miêu, lại nói ta cũng sẽ không làm đồng loại bị ăn luôn. Như vậy vì cái gì Tổng muốn hỏi miêu chủng loại cùng hình thể? Nàng đã ý thức được địch thân tiên sinh không phải muốn hỏi nàng đêm nay bữa tối, như vậy hắn vấn đề là cái gì? Em mạ nội tâm cơ hồ hổ hỏng mất. Người không biết sao? Không biết nha vô pháp duy trì cái loại này cố tình tươi cười. Địch Ân khôi phục nhất quán lãnh đạm biểu tình, nhìn đến tiểu miêu không có phản cảm biểu hiện, hắn lại giơ tay vô vô nàng đỉnh đầu. Vẫn là nguyên lai biểu tình tốt nhất. Vừa rồi ngươi nói thích nhất miêu. Địch Ân không người, cao lớn thân hình che lấp em mà trước mắt ánh mặt trời, hắn túi người dùng phần cổ gần sát em mà cổ, nhẹ nhàng cho nhau đụng vào. Là cái gì miêu đâu? Từ tính thanh em gần ở bên hai, phản phất mang đến nào đó lệnh nhân tâm ngứa chấn động. Đây là bản năng, cho dù như cái gì cũng không hiểu trước quân nhân địch Ân. cũng bản năng thân mật hướng thích tiểu miêu biểu hiện hữu hảo sẽ là nanh miêu sao hắn hô hấp phun ở em mạ cổ sau càng nhỏ giọng nhẹ hỏi nanh miêu thích phải nói sở hữu miêu mễ đều đều thực thích em mạ không được tự nhiên với phần cổ đụng vào nàng nhẹ xúc muốn thối lui khi cổ lớn hơn nữa phạm vi đụng tới địch ân cổ động mạch địch ân tiên sinh phát ra trầm thấp thanh âm giống cực kỳ đêm đó vớt ve lỗ thai khi địch ân tiên sinh phát ra thoải mái thanh âm nháy mắt Em mạ che lại lỗ thai nhanh chóng lui ra phía sau, rời đi địch ân tiên sinh nhưng chạm đến phạm vi. Người ra sao? Nhìn đến tiểu miêu linh hoạt né tránh chính mình, địch ân đấy lòng có điểm không vui. Thân cận quá. Địch ân tiên sinh. Em mạ đôi tay che lại bị đụng tới bên thai, những mày nhẹ nói. Nguyên bản bất mãn ở nhìn đến tiểu miêu đỏ gương mặt cùng phần cổ sau, địch ân không biết vì cái gì tim đập dồn dập, này so đối mặt thật lớn hải thú càng làm cho hắn khẩn trương. Phía trước đề nghị sự, ngươi suy xét đến như thế nào Địch Ân nói câu này khi vừa nhanh vừa vội, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm mở mịt em mạ. Nga, đúng rồi, nàng đã quyên cấp địch Ân tiên sinh hồi phục. Ta, em mạ, cập bờ sau, có người chờ ngươi sao? Như là nhớ tới em mạ lên thuyền nguyên nhân, hắn lại lần nữa nhanh chóng hỏi. Ánh mắt từ địch Ân tiên sinh rời về phía rộng lớn biển rộng, nàng lắc đầu nhẹ nói. Không có. Địch Ân cái đôi đại biên độ lắc lư. Cho nên, địch Ân biểu hiện như cũ lãnh đạm. Cặp kia lắng thai lại gắt gao dựng thẳng, thậm chí có chứa cực nhỏ bé chấn động. Cái kia, ta tưởng. Hắn nửa người trên hơi hơi khuynh trước, phảng phất không nghĩ sai thất tiểu miêu nói mỗi cái tự. Phó thuyền trưởng, chúng ta đại khái đêm mai thượng liền sẽ đến lục địa. Thuyền trưởng. Kia. Biên. Nô. Danny biên lớn tiếng nói biên từ khoang thuyền trô rẽ di động lại đây. Ở nhìn đến hai chỉ miêu khoa một mình ở bên nhau khi, hắn bỗng nhiên dừng lại thanh âm. Hắn lại quay rời phó thuyền trưởng sao. liền đến lục địa sao quên địch thân tiên sinh vấn đề Em mạ kinh hỉ nhìn về phía đen đi hỏi màu đen mang xả ánh mắt thật cẩn thận lướt qua em mạ nhìn đến phó thuyền trưởng túi đầu thưởng thức trên tay toàn vườn tới sắc nhọn trường trảo tuy rằng từ bắt đầu phó thuyền trưởng liền không có xem qua hắn chính là màu bạc tiêm trảo đã ở bắt trước đâm vào cùng hắn thân hình đứng thẳng khi thân cao không sai biệt lắm vật thể hắn khẳng định chính mình quái dày đến mối tình đầu thiếu niên địch thân phó thuyền trưởng luyến ái chi lộ phần bảy Không có hưởng ứng em mà hưng phấn dò hỏi, Danny chỉ là lại trộm xem một cái đã ở cho nhau ma chảo phó thuyền trưởng, quyết đoán từ trên thuyền nhảy xuống đại dương mênh ông Dan, Danny. Em mà thét trói thai chạy hướng thuyền biên hướng tìm đen Danny thân ảnh. Hắn vì cái gì làm như vậy? Em mà ở một mảnh màu trắng sóng biển thuyền biên nhìn đến màu đen mãng xà tự tại bơi lội. Hắn. Vì cái gì làm như vậy? Em mà chỉ vào Danny bơi lội vị trí, kinh hách hỏi. Hắn không làm như vậy sẽ bị chết càng mau. Địch Ân thu hồi lợi trảo, vẻ mặt lãnh đạm hướng đi em mạ, vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo nàng không cần lại quản cái kia buồn xà. Thật sự không cần phải xen vào hắn sao. Nghe không hiểu nanh miêu nói chuyện, em mạ trần chờ nhìn địch thân tiên sinh, lại bị hắn nhiều năm bình đạm biểu tình đánh bại. Hảo đi, nếu hắn đều nói như vậy, nghĩ như vậy em mạ tâm tư thực mau liền bị đen nghi vừa rồi nói chuyện hấp dẫn. Chúng ta sắp tới lục địa sao. Đối thượng tiểu miêu cao hứng ánh mắt địch ân nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đỉnh đầu đúng vậy chúng ta sẽ ở nặc lấy trấn sẽ ở nơi đó tiếp viện cùng giao dịch cái kia trấn cũng thực tiếp cận ngân bạch rừng rậm nhập khẩu nếu ngươi tưởng địch ân sẽ thực nguyện ý bồi ngươi đi xem hải đăng thanh âm ở khoang thuyền trung chuyên gia không giống hắn nhất quán thông thả nhỏ giọng ngữ điệu, ở âm u khoang thuyền trung ra tới hải đăng ánh mắt nhạy bén nói chuyện thanh thúy lưu loát tiểu hải đăng em mà có điểm kỳ quái đến gần hải đăng lại bị hắn xúc tu cuốn lấy mang tiến tiểu hải đăng trong lòng ngực bị hắn ôm chặt lấy. Làm sao vậy? Em ạ không có phản kháng, nàng nhìn cúi đầu lý tiến chính mình cổ trung làm lũng thiếu niên, tự nhiên bước hắn. Gương mặt, tiểu hải đăng trưởng cao sao. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện nguyên bản chỉ tới nàng bả vai tiểu hải đăng, hiện tại thế nhưng so nàng còn cao thượng một chút, nàng muốn điểm cao chân mới có thể sờ sờ đối phương đỉnh đầu. Đối, ta đã nói rồi đi, ta thực mo liền sẽ lớn lên. Hải đăng như cũ ở em mạ trong lòng ngực cọ sát, khỏe mắt dư quang nhìn đến cao lớn trầm mặc phó thủ quay đầu đi không đi xem bọn họ tục tăng dùng ngón tay về phía sau trải vớt rối loạn tóc ngắn hải đăng giơ lên tươi cười em mà ngốc xem ôm lấy chính mình thiếu niên có trong nháy mắt nàng cảm thấy đối phương thực xa lạ không giống như là dĩ vãng cái kia ôn thôn đáng yêu hải tử hơn nữa cũng lớn lên đến quá nhanh đi nghĩ đến có lẽ bán thú nhân đều là như thế này nàng tuy rằng kỳ quái lại cũng không có nhiều lời chỉ là có điểm cứng đờ tiếp thu hải đăng ôm Địch từ hải đang ôm tiểu miêu khởi liền không có nói chuyện, đương nhiên cũng không có đi gần bọn họ. Địch Ân, đợi lát nữa ngươi liền cùng tiểu em mạ đi chấn trên mua sắm đi, đến nỗi giao dịch liền từ đen bọn họ xử lý. Là, địch Ân nhìn thuyền trưởng cùng em mạ liếc mắt một cái, lãnh đạo gật đầu. Như vậy, hiện tại tiểu em mạ muốn hống ta ngủ chưa? Hải đang dùng mấy điều xúc tu kéo thiếu nữ tay, ở em mạ cứng đờ phản ứng chung rời đi. Còn muốn hống ngủ chưa sao? Thằng đến cuối cùng cũng không hiểu biết địch thân tiên sinh có quan hệ miêu mệ vấn đề em mạ, vô thố đứng ở mép giường nhìn đã so nàng còn muốn cao thiếu niên, nhẫn mại không đi phun tao. Làm sao vậy? Em mạ! Mới vừa đóng cửa lại hải đang quay đầu lại nhìn đến em mạ vẻ mặt co quắp đứng ở mép giường, kỳ quái đến gần nàng. Xúc tu thượng giác hút hấp thụ trên mặt đất lại rời đi, em mạ không phải lần đầu tiên thấy tiểu hải đang di động, chính là mỗi lần cũng cảm giác thực mới lạ. thiện sắc đôi mắt theo nàng tầm mắt xuống phía dưới xem. cho ngươi sở. Đột nhiên, Hải Đăng nâng lên chính mình một cái xúc tu đưa cho em mạ. Vì cái gì cho ta? Em mạ cũng không có tiếp được, nàng chỉ là lui về phía sau một bước. Ngươi không thích sao? Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không phải cũng có sở địch thân lỗ thai sao? Nha, bị thấy được. Đây là em mạ cái thứ nhất ý tưởng. Đó là ngoài ý muốn nàng gian nan nói ra này một câu. Đêm đó ăn hôn. Hải Đăng nhanh chóng vứt bỏ trên tay xúc tu. xúc tu trên mặt đất phát ra cổng cảnh thanh âm đẩy ra trên trán đầu tóc từ ẻm mạ ngẫu nhiên hôn một lần sau mỗi lần chuyện xưa thời gian hải đăng cũng dùng các loại phương pháp yêu cầu ngủ ngon hôn so nàng còn muốn cao thượng một chút hơi dài hơi khúc tóc bắt đầu triển lộ ra đại nhân khung xương thân hình rút đi mập mạp hai má còn có động tác gian tự mình hiện tại hải đăng thực xa lạ nàng không quá thói quen dĩ vãng có thể tùy ý cấp tiểu hải Đăng ngủ ngon hôn hiện tại cũng làm nàng dối rắm không có dĩ vãng thuần theo Em mạ như cũ đứng ở tại chỗ không có tiến lên tính toán. Người chán ghét ta sao? Mỗi đêm chuyện xưa là hắn nhất chờ mong thời khắc, muốn nói bởi vì là chuyện xưa cũng không đúng lắm, hắn chờ mong có lẽ chỉ là cái kia ngủ ngon hôn. Hắn không rõ ngủ ngon hôn là có ý tứ gì, chính là hắn biết cái kia hôn thực cấm áp. Tràn ngập bao dung cùng ônu Phần 74 Đây là hắn sở khát vọng. Không phải, chỉ là có điểm không thói quen mà thôi. Em mà chỉ là cười khổ giải thích. Phải không? Quả nhiên vẫn là ấu niên kỳ càng dễ dàng được đến nữ tính yêu thích. Lại lần nữa yên lặng nhìn Hải Đăng, nếu là dĩ vãng tiểu Hải Đăng nhất định sẽ ngốc ngốc lặp lại, sau đó như là không có nghe được hỏi lại đi xuống. Mà không phải túi đầu trầm tư bộ dáng. Em ạ sợ hai ta. Hải Đăng nhẹ giọng nói, lo chính mình đến gần mép giường nằm ở mềm mại trên giường. Dương Thiển sắc đôi mắt khát vọng nhìn về phía em ạ. Liên nói chuyện xưa có thể chứ. Ta mệt nhọc. Chỉ có lúc này mới giống dĩ vãng Tiểu Hải đăng Đối với trong một đêm liền lớn lên đến so nàng cao thiếu niên Hải Đăng, nàng vẫn là không quá thói quen, chính là Nói ngươi thích nhất anh hùng chuyện xưa Thằng đến chuyện xưa kết cục, nhìn đến nằm ở trên giường xúc tu cũng không có động Hẳn là ngoan ngoãn ngủ Hải Đăng, những mày rõ ràng nhẫn mại biểu tình Đôi mắt nhẹ mở một chút lại lập tức nhắm lại động tác Em mạ ẩn ẩn thở dài Nàng không người cho Hải Đăng hắn muốn ngủ ngon hôn Hảo, mau ngủ đi Ở em mạ rời đi sau, Hải Đăng mở to mắt Rối thân xúc tu tự trên giường ngồi dậy. Quả nhiên vẫn là giữ lại một chút tiểu hải đăng tính cách mới sẽ không làm em mạ phản cảm. Hải đăng giảo hoạt tưởng. Em mạ hoàn toàn không giống người kia, hắn tuy rằng nhớ không nổi người kia là ai, trong đầu có rất nhiều ký ức cũng mất đi, chính là không ngại hắn gần như bản năng chán ghét. Hắn biết hắn ký ức dần dần trở về, mà thân thể hắn cũng dần dần lớn lên. Chỉ có một chút ở hắn vẫn là tiểu hải đăng khi liền biết, em mạ không phải miêu tộc nhân, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền mạc danh biết chính là hắn vẫn là thích nhất em ạ. Chương 37 đệ 37 chương Nhật tử ở chỗ này cơ hồ không hề ý nghĩa, hẳn là nói như vậy, nguyên lai thế giới ngày ở chỗ này không dùng được. Dương buồm ra biển lại gặp nguy hiểm, lại lần nữa tỉnh lại đã bị sóng biển xông lên bên bờ cự thạch đàn trung, ta vì không có trở thành cá mập đồ ăn mà cảm thấy an ủi, trên người gắn đầy lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, lại không có thương cập nội tạng thần kinh, huyết lưu chạy ở trong nước biển, ở trở thành chính thức cá mập điểm tâm phía trước Ta miễn cưỡng bò lên trên bên người lớn nhỏ không đồng nhất thô ráp cục đá, làm thân thể hoàn toàn rời đi mặt nước. Kéo mệt mọi bị thương thân thể, ta quyết định tìm này phụ cận cư dân giúp đỡ, đã có nhân tạo phòng sóng đê, nói vậy nơi này là mỗi địa phương làng trài nhỏ. Hy vọng có thể mau chóng cùng ngoại giới liên lạc, bệnh viện sự vụ không thể không có quyết sách người. Nhân loại, như là không có xương cái đuôi ở nàng trước mắt đong đưa. Vươn tay thưởng thức đen nghi cái đuôi tiêm. em tâm tình thực tốt xúc ở trên thuyền bong tàu một góc tránh né lóa mắt thái dương, cái đuôi lạnh lạnh, thực thoải mái. ở bong tàu trải qua đen ni nhường ra cái đuôi làm tiểu miêu thưởng thức, hắn tuy rằng không có cái gọi là, chính là ở lưỡng đạo tràn ngập gen ghét trong ánh mắt, hắn vẫn là dũng cảm mở miệng. tiểu miêu ngươi có thể như vậy thích ta cái đuôi, ta cũng thật cao hứng, chính là. hắn thoáng đuôi thẳng nửa người trên, nhìn đến hơi địa vị cao khoang điều khiển chung, bộ đối chủ tớ hai người chính lấy hung ác ánh mắt, hải đăng, tập vươn miêu chảo. Địch hân, nhìn trầm chằm hắn. Tiểu em mà thích chơi hắn cái đuôi không phải hắn sai nha. Đen ni ý đồ dùng thanh triệt ánh mắt biểu đạt cái này lý trí tin tức. Chủ tớ hai người cùng lắc đầu, không chút nào lý trí bác bỏ Danny ý tưởng. Vì cái gì nàng có ta số nhiều trở lên xúc tu còn sợ ngươi. Chỉ có một cái đuôi quá yếu. Hải đăng khinh bỉ trong ánh mắt như thế truyền đạt. Vì cái gì nàng không sợ ta lỗ thai, bóng loáng vô mao cái đuôi quá xấu. Địch hân không tán đồng nhìn nơi xa tiểu miêu. liền cũng không thèm nhìn tới hắn. Trở lên tất cả đều là bọn họ ba cái thú nhân ánh mắt giao lưu hạ đối thoại. Hắn cảm thấy chính mình trái tim rất mệt, bất đắc dĩ lại lần nữa cúi đầu khuyên bảo. Ngươi không cho rằng còn có mặt khác hảo chơi sao? Thì như, nào đó ăn đến một miệng mau miêu khoa cùng liều chết cũng không cho ngươi ăn tình nguyện tự đoạn xúc tu giả hoạt bạch thuộc gì đó. Phần 75. Hắn rõ ràng khuyên bảo tiểu miêu bông hắn đôi. Không, không cần càng dùng sức ôm lấy. Không phải chán ghét ngươi. cũng không phải lộng đau ta thấy chính mình cái nuôi bị tiểu miêu như thế quý trọng vớt ve cho dù là thường xuyên trêu đùa người khác đen nhi cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng tính ta mặc kệ hắn dứt khoát con kia đối chủ tớ bảo hộ tính vòng tiểu miêu đến nỗi vì cái gì bọn họ hai người cũng bất quá tới can thiệp kỳ thật là em mạ còn không thói quen còn tại lớn lên hải đăng hắn lại trưởng thành một chút còn có yêu cầu cùng thuyền trưởng công đạo hàng hóa nhập khẩu chờ hạng mục công việc phó thuyền trưởng địch thân Kỳ thật là sợ hãi quá tiến thủ bị Tiểu miêu chán ghét. Bị Danny vui đùa vòng chính mình, chơi đùa một hồi, ẻm mạ cũng cười rỗi tay đem Danny đầu kéo gần chính mình. An người Nga! Câu này là ta nói mới đúng. Denny ha to miệng, làm Tiểu miêu nhìn đến khoang miệng nổi hai bài răng nhọn. em mạ chỉ là hừ một tiếng quay đầu, mới không xem hắn hàm răng. Danny có muốn làm sự sao? Đầu ngón tay theo tương đối mềm mại Thiện sắc bụng hướng lên trên di động, khiến cho thân rắn hơi hơi rung động. Đương nhiên là ăn tẫn sở hữu mỹ thực. Danny tự hào nói. Em mà đâu? Vì cái gì như vậy hỏi? Ta ngẫm lại. Cái kia. Tự do trong nháy mắt như là nói mê mở miệng, em mà chỉ là nói không thành câu tử từ ngữ. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Cuối cùng, em mà cũng chỉ là cười trả lời. Danny nhìn thẳng tiểu miêu, làm người đoán không ra hắn tưởng cái gì. Em mà bảo trì tươi cười sờ lên Danny thật lớn miệng. Danny tiên sinh, cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố. Trước mắt Tiểu miêu nhẹ giọng nói, biên nói dùng tay khép lại đen Danny miệng. Bởi vì miệng bị vòng, Danny khó hiểu nghiêng đầu. Vì cái gì? Các ngươi đều là người tốt. Nàng bông ra vòng hắn miệng đôi tay, vô vô Danny cái chán. Người tốt? Như là nghe được cái gì buồn cười đồ vật, sắc thật Danny cũng cười ra tới. Người sai rồi, Tiểu miêu, bọn họ mới không phải cái gì người tốt. Nếu ngươi lúc ấy ở lão đại trong phòng không phải bị hắn sở bảo hộ, tin tưởng ta, Hiện tại ta tuyệt không sẽ tại đây cùng người chơi đùa. Denny buồn nhưng không cùng nàng nói, chính là hắn không cao hứng bị làm như hảo thú nhân, bọn họ tất cả đều không phải ẻm mạ tưởng như thế tốt đẹp. Hắn đem ẻm mạ trở thành bằng hữu, cho nên hắn không nghĩ lừa gạt nàng. Ta biết, không có người có nghĩa vụ đối người khác hảo, điểm này ở ta rời đi cửa hàng trưởng. Lao ra ra sau liền rất minh bạch. Cửa hàng trưởng. Lao ra ra. Tiểu Miêu cũng không nói gặp được bọn họ phía trước sự, Denny cũng không có hỏi tới. cho nên bọn họ là tiểu miêu chạy trốn nguyên nhân. Cùng Danny nhìn thẳng em mạ bình tĩnh nói, chính là biểu tình vẫn là có điểm bị thương. Nàng đã sớm biết, chính là ngươi vẫn là vẫn luôn đều thực chiếu cô ta, cho dù là có hải đang bảo hộ ngươi cũng không cần làm này đó, thật sự thực cảm tạ ngươi. Lần đầu tiên bị người như thế thẳng thắn thành khẩn nói lời cảm tạng, Danny thế nhưng cảm thấy nhiệt độ cơ thể có điểm lên cao. Này xa lạ cảm giác làm hắn không được tự nhiên ném đầu. Xin yên tâm. Ngày mai tới chấn nhỏ ta liền sẽ rời đi. Danny có điểm kinh ngạc, hắn cho rằng em mạ sẽ lưu tại này trên thuyền. Thiếu miêu, phó thuyền trưởng không phải có mời ngươi lưu lại sao? Đúng vậy, nhưng ta từ lúc bắt đầu liền không có tính toán lưu lại, lời này. Cần phải tạm thời bảo mật. Nàng có điểm buồn rầu bắt đem tóc ngắn. Ngươi không sợ ta sẽ nói đi ra ngoài. Ngươi sẽ không. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt còn tại khoang thuyền chung hai người. Ta cho rằng ngươi sẽ lưu lại, phó thuyền trưởng hắn thực thích ngươi. Ta biết, địch thân tiên sinh bảo hộ cùng là miêu khoa ta, còn thân thiết chiếu cô ta, là cái rất tốt rất tốt thú nhân, chính là ta không thể vẫn luôn ở chỗ này ý lại các ngươi. Nàng không nghĩ lại ý lại bất luận kẻ nào, nếu cùng địch thân tiên sinh lời nói, cũng chỉ là làm nũng làm hắn lưu lại chính mình mà thôi. Như vậy nha. Phần 76 Denny vươn đầu lưới, nghĩ phó thuyền trưởng vẫn luôn sợ làm chỉ là bị tiểu miêu coi là chiếu cố hậu bối hảo miêu tộc đại thúc, hắn không cấm vì địch dân vốc một phen đồng tình nước mắt. Tiểu miêu cũng quá trì độn. Thích em mạ địch thân thật đáng thương. Bất quá cũng chả sao cả, hắn ấy lòng tuy rằng có một chút đồng tình, chính là lại hoàn toàn không có biện giải ý tứ. Không bằng nói như vậy, hắn đối lâm vào luyến ái khổ chiến phó thuyền trưởng cảm thấy rất thú vị. Hắn muốn nhìn một chút em mạ rốt cuộc khi nào mới có thể phát hiện cái kia nghiêm túc đại thúc tâm ý. ân ngắm lại liền rất có ý tứ. Hắn quả nhiên thực rất thú vị. Như vậy, cho ngươi một cái kiến nghị đi, tiểu miêu. Hắn cũng không có giữ lại tiểu miêu Nếu nàng có chính mình lựa chọn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, loại tính cách này cũng là ẻm mạ lựa chọn nói cho hắn nguyên nhân. Màu đen cử mãng có người, dùng càng tiểu nhân thanh âm gần như khí âm nói. Đừng làm thuyền trưởng biết. kia đương nhiên. Không phải cái loại này ý tứ, ngươi biết đế quốc cám kỵ sao. Hắn nhìn mờ mịt lắc đầu tiểu miêu, chủ động đem để tài nói tiếp. Bọn họ là bệ hạ chuyên trúc kỵ binh, là này đế quốc há cá mặt, mà giữa đại đội trưởng cùng thuyền trưởng là cút thức. Ngươi cho rằng như thế thích ngươi thuyền trưởng sẽ không dùng hết phương pháp lưu lại ngươi sao? Hát cá mặt. Đế quốc côn trùng có hại. Em mã lực chú ý toàn tập trung ở hát cá mặt, nàng từng nghe thẳng lắn bách nạp nói qua. Vẫn là biết một chút sao. Denny cười khẽ, Ezit từ trước kia liền nhận thức thuyền trưởng, phải nói, từng là đảo phạm thuyền trưởng. Cái kêu ban thú nhân là cái phi thường không thú vị người, tuy rằng cùng tiểu miêu ngươi giống nhau là miêu tộc, vẫn là giai cấp rất cao màu đỏ áo choàng, chính là Màu đỏ áo choàng, nàng không thể tin tưởng hỏi, cái kia e rất là, hắc báo bán thú nhân, người cũng nghe nói đi. Denmi cuấn xúc thân tiếp tục nói, có được tuyệt đối vũ lực, là bệ hạ nhất sủng tín cận thần chi nhất, hắn thậm chí có thể điều động cái này quốc gia một nửa có được cao giai hắc áo choàng dưới kỵ sĩ. Denny không ngừng nói tiếp, chính là em mạ không còn có nghe tiếng bất luận cái gì một chữ. Ngày đó chào nàng, thế nhưng là hoàng cung người, là cửa hàng trưởng làm hắn tới sao? Vẫn là bởi vì nàng nhân loại thân phận từ khác con đường Là nàng huyết sao Ngày đó hắc báo bị thương thời điểm từng nếm đến quá nàng huyết Cho nên Là như thế này sao Chính là cuối cùng kết quả đều là muốn nàng tiến hoàng cung Này rất khó tưởng tượng cửa hàng trưởng cùng kia hắc báo chi gian không có quan hệ Cho nên cửa hàng trưởng hắn Sớm có dự nghiêu Em mạ thống khổ túi đầu không cho đen nhi thấy chính mình biểu tình Trong cung cái kia bệ hạ vì cái gì yêu cầu nhân loại đâu Bởi vì nàng so giao nhân càng hy hữu mà trở thành xem đổ vật sao. Em mạ tưởng không rõ, nàng thống khổ về phía sau ngã xuống, nằm ở lấy nàng vì trung tâm, vòng thành hình tròn đen ni trên người. Cảm giác được tiểu miêu hành động, đen ni dừng lại thuyết minh, tham dò nhìn đóng lại hai mắt em mạ. Nàng làm sao vậy? Đen ni lo lắng dùng hôn bộ hống em mạ gương mặt, đưa tới em mạ ôm lấy đầu của hắn. Có thể cho ta như vậy ôm một hồi sao? Nàng dâu dĩ hỏi. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì. Chính là Danny vẫn là tùy ý tiểu miêu ôm lấy. Vì cái gì Hải Đăng sẽ thích ta? Nàng nhắm mắt lại lại ôm chặt Danny. Liên thích khi, em mà hoàn toàn không có bất luận cái gì cao hứng vui sướng cảm giác, nàng duy nhất có thể nghĩ đến, chính là cửa hàng trưởng. Hải Đăng thích quá đột nhiên, quả thực giống như là có cái gì nguyên nhân giống nhau. Hơn nữa cùng hắc báo là nhận thức, nàng chỉ có thể nghĩ đến cùng cửa hàng trưởng thu lưu nàng nguyên nhân giống nhau. Đem nàng bán cho người khác. Đúng rồi, bọn họ cũng là thương nhân. Sẽ làm như vậy cũng không ngoài ý muốn. Thương nhân nha. Nàng đống nhiên nghĩ đến La Đức Tiên Sinh.